Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện Tà Minh chi giới. Chuyện audio được chia sẻ bởi coookdoctruyen.com. Chương 51, nhưng mấy con mãnh hổ này căn bản không phải mãnh hổ bình thường, quanh thân chúng nó đều phóng xạ ánh vàng cường hãn, nếu phàm nhân có tu vi thì những sinh vật này tự nhiên cũng có thể tu luyện, chẳng trách những cao thủ đó có đi mà không có về, vài con mãnh hổ thánh cấp này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người sinh vật một mình tu luyện phi thường khó khăn, trừ phi có người lãnh đạo tu vi cao thâm dẫn dắt chúng nó tu luyện bằng không rất khó thành tinh. Chẳng biết lúc nào ý cười bên môi tuyết phong đã biến mất trong ánh mắt lộ ra khí tức lạnh lùng. Cỗ lãnh ý này vô hạn khuếch tán ảnh hưởng đến những con mãnh hổ hung hăng trực sông tới kia. Khi nàng hững hờ tiến lên, tụi nó lần lượt lùi về sau, mắt lóe sáng lộng lẫy. Tuyết phong vẫn thông thà cất bước, bọn mãnh hổ kia đột nhiên dừng lại ánh mắt hung ác rồi toàn bộ xông lên. Mấy chục thánh quang từ bốn phương tám hướng kéo tới, móng vuốt sắc bén đều lập lòe xâm bạch, nếu là bị cào e là không chết cũng sẽ trọng thương. Tuyết phong không phải những cao thủ thánh cấp kia, năm ngón tay nhỏ dài xòe ra, bốn phía thánh khí bị trục xuất, mãnh hổ đang sông tới giống như bị một luồng khí ngăn cách ở ngoài thân mình dẫy rụa giữa không chung. ầm một tiếng, một đoàn khí tím tranh tương khuếch tán, vài chục con mãnh hổ bị công kích văng ra xa chừng hai mắt thống khổ gào thét. Đây chính là thần thú canh giữ xích hồn nhai trong truyền thuyết à. Kêu vài con mãnh hổ thánh cấp đến ngăn cản ta, thật là thất vọng. Tuyết Phong lắc đầu cười, trên mặt nạ phản xạ một tia sáng mãnh liệt. Không khí biến đổi, một con mãnh hổ khác vóc dáng oai hùng đi ra, mỗi một bước đều rất tao nhã, nó giống như vương giả trời sinh, có một khí thế của đế vương. Bốn con khác cũng đồng thời bước ra, lặng lặng đứng sau lưng nó, thân phận cao thấp đã hết sức rõ ràng còn mãnh hổ đứng giữa trung tâm làm tuyết phong cực kỳ kinh ngạc bộ lông của nó không giống những con khác là màu bạc tự nhiên trên da không thấy những vằn sọc đen vốn thuộc về loài hổ toàn bộ vóc dáng mạnh mẽ yêu mỹ màu trắng bạc làm cho người ta cảm thấy sạch sẽ làm cho nàng càng thêm kinh ngạc chính là hai mắt của con hổ bạc này là màu đỏ sẫm tâm thúy lẳng lặng nhìn nàng lãnh ý không hề tầm thường một tầng khí lưu trắng bạc như ẩn như hiện nhấp thả kim tôn khí mãnh liệt khuếch tán ngoài trăm dặm núi rừng yên tĩnh phi thường Ánh mắt sâu thẳng, nó biết nữ nhân này đến có ý đồ gì, dĩ vãng những tu vi già kia vì muốn khế ước nó mà đi tới nơi này, nhưng không thể ngờ rằng chỉ làm cho bọn họ chết nhanh hơn mà thôi. Bên trong vực sâu này linh khí vẫn còn đầy đủ, nguyên bản nó muốn ở chỗ này tu luyện thêm mấy chục năm nữa, sau khi đột phá tiên cấp sẽ xuất hiện tranh bá một phương, địa phương này quá nhỏ, nó căn bản không vừa lòng chú ngụ ở đây, mỗi thần thú đều có mục tiêu của chính mình, mục tiêu của nó chính là ẩn tinh vực. Nhìn dáng vẻ nữ từ thàn nhiên đến cực điểm, ánh mắt hổ bạc bé nhọn, con người đỏ sẫm thoáng hiện ra một tiêm mông lung, loáng một cái, thể phách nhỏ bé đang vô hạn bành trướng. Tuyết phong thấy cảnh này thì trong lòng hiểu rõ, nàng suýt chút nữa quên một điểm, thần thú trên tôn cấp đã có thể ngưng tụ thành hình, con hổ bạc này ra trận, vóc dáng chính là phóng to hơn, quả nhiên thần thú đều khó đối phó. Nữ nhân, bồn vương nhìn ra tâm tư của ngươi. Vực sâu này đã trôn vùi vô số tu luyện giả, ngươi nghĩ, bồn vương sẽ thương hương tiếc ngọc đi Vượt chủng tộc bồn vương xem thường, hồ bạc bành trướng đến mức lớn nhất Thái Dương đã bị thân thể cao lớn che lấp bầu trời lờ mờ bởi vì sức mạnh bạo phát của nó mà càng thêm âm trầm, sấm sét mưa to gần trong gang tắc. Vượt chủng tộc, tuyết phong suýt nữa phá công, con hồ này sẽ không cho rằng nàng muốn làm chuyện xấu xa gì với nó đi. Liếc hồ bạc một cái, nhìn rõ sự xem thường trong tròng mắt nó tuyết phong ôm ngực, nhẹ nhàng xoa xoa cầm tư thái thông nhiên, hiện tại không phải mùa động dục việc vượt chủng tộc ngươi không cần cân nhắc bởi vì ta đối với ngươi không có hứng thú. Vậy ngươi tới làm gì? Không cần nói cho ta, ngươi đến đáy vực ngắm phong cảnh. Hồ bạc trừng mắt nữ nhân che mặt này lại dùng thái độ nhàn nhã nói chuyện với nó quả thật là khiêu chiến uy nghiêm của nó mà. Bốn con mãnh hổ bên cạnh cũng là hai mắt trừng to, da dáng muốn nhào tới, lại bị hổ bạc gầm một tiếng, không cam lòng lui xuống. Lúc nãy nữ nhân này ra tay quá nhanh, hổ bạc căn bản không thấy rõ động tác của nàng, nhưng nó biết nàng không đơn giản, chỉ so với những phàm nhân vụng về trong dĩ vãng kia khôn khéo hơn rất nhiều, vì lẽ đó, nó mới không có tùy tiện ra tay, thần thú uy nghiêm quyết không cho phép có kẻ xâm phạm, chỉ cần nữ nhân này dám động đậy nó sẽ cho nàng biết hậu quả của việc khiêu chiến vương giả. Tuyết Phong hai mắt lạnh lẽo, chậm rãi bay lên không, đứng đối diện hai mắt của nó. Từ trước đến nay đều là người khác ngưỡng mộ nàng, con hổ bạc này thật là làm cằn, thần thú quả nhiên là vừa tự luyến lại vừa tự đài. Thấy hổ bạc hơi giận, Tuyết Phong lạnh nhạt. Ta đương nhiên không phải đến ngắm phong cảnh, mà là đến tìm thú cưỡi. Thú cưỡi, hổ bạc chấn động, liệt hỏa âm một tiếng bắt đầu cháy rừng rực suýt nữa thiêu đốt nội tạng của nó. Nữ nhân này thật sự là quá kiêu ngạo. Hai mắt nhắm lại, vậy ngươi tìm được chưa? Quanh thân tuyết phong tỏa khói tím bao trùm kim tôn khí trong vòng trăm thước, mảnh hổ hoàng sợ, hổ bạc khó tin, nàng đạm mặc nói tìm được rồi, nó ở ngay trước mắt. ầm một tiếng, vàng tím trói lọi dây dưa, động một cái liền bùng nổ. Kinh Luân Tự lịch sử lâu đời, sau khi thất tịnh đại sư thoái vị, dịch tâm thuận lý thành trương tiếp nhận vị trí phương trưởng. dịch tâm thiên tư thông tuệ, không tới trăm năm thời gian đã phi thăng đăng tiên, không còn quan hệ gì với phàm giới, tư chất và thành tựu của hắn vượt qua thất tịnh, đây là thời đại vinh quang nhất của Kinh Luân Tự. Tây Sơn khói tiên mờ ảo, dưới chân núi đường đá uốn lượn gồ ghề, muốn leo núi tất phải trải qua một hẻm núi hiểm trở bên dưới. Trong rừng rậm sương mù dày đặc phi thường tĩnh lặng. Một tiểu hòa thượng đi đi lại lại trong sơn đạo, hệt như đạp mây, dáng người nhẹ nhàng như gió. Liếc nhìn qua, người bình thường sẽ sợ hết hồn. Tiểu hòa thượng cực kỳ gầy gò nhưng hai vai đơn bạc gánh hai thùng nước đầy, lúc hắn cất bước nước trong hai thùng gỗ nửa giọt cũng không vung vãi ra ngoài, quả thật là tu vi cao thâm. Ai u tiểu hòa thượng rất đẹp trai, bước đi như bay rất uy vũ a. Một ngữ điệu trêu đùa truyền tới. Khe núi này vô cùng yên tĩnh, giờ khắp này đột nhiên truyền đến một tiếng nói, suýt nữa quấy giày bước tiến của tiểu hòa thượng, hắn vội vã dừng bước, vì nguyên bản đề khí đan điền bất động nhất thời cảm thấy đòn gánh trên đầu vai hơi nặng. Tiểu hòa thượng nhìn xung quanh, nhưng không thấy người khác nghi hoặc có phải do mình nghe nhầm rồi, vừa muốn tiếp tục lên núi, xa xa lại truyền tới âm thanh của người kia, chớ vội đi, sơn đảo của kinh luân tự không dễ leo. Chúng ta mới đến, tiểu sư phụ có thể chỉ điểm một hai hay không, giúp chúng ta thuận lợi leo núi nha. Tiểu hòa thượng lần này xác định được phương hướng, kinh ngạc nhìn lại, thấy ba nam nữ trẻ tuổi đi tới, hai nam từ thân thể thạc rộng, tư thái hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, xen lẫn một ít khí thức cuồng giã, mà cô gái kia lại nhu nhược giống như chỉ cần một cơn gió thổi đến cũng sẽ mang theo nàng, bồng bềnh đi xa. A-di-đà-phật ba vị thí chủ muốn leo núi sao? Tiểu hòa thượng bừng tỉnh, mặt đỏ lên, vị cô nương này tướng mạo thanh tú, cổ khí thức nhu nhược trên người nàng rất dễ khiến cho người ta sản sinh kích động muốn thương tiếp nàng, trong lòng nhảy dựng, chỉ thử trách mình định lực nông cạn. Không sai, chúng ta muốn đến kinh luân tử. Tiểu sư phụ hẳn là đệ tử ở trong chùa đi, một mình xuống núi nấu nước thật là chịu khó. Một nam thử thô cuồng liếc nhìn sơn phong cực cao thở dài, xem ra muốn leo lên cũng không dễ dàng a. Cái này là quy định ở trong chùa, tiểu tăng không dám vượt qua. Xin hỏi ba vị thí chủ đến bổn tự là vì chuyện gì? Tiểu Hòa thượng thả thùng nước xuống, đan hai tay, thái độ ôn hòa. Thật không dám giấu giếm, chúng ta muốn tìm Dịch Tâm Phương trưởng, hỏi dò một ít chuyện. Một nam tử khác đan tay, thái độ cực kỳ thành khẩn. Tiểu Hòa thượng nhìn về phía nữ tử yếu đuối mong manh kia than thở, nhưng bổn tự đã có quy định, nữ tử không thể đi vào. Tiểu sư phụ ngươi giúp đỡ đi, tiểu thư chúng ta nhất định phải vào kinh luân tự, gặp mặt dịch tâm phương trưởng. Hai nam tử tiến lên phía trước vây tiểu hòa thượng lại, song song thi lễ. Nhưng chuyện này bổn tự xác thực quy định như thế. Ba vị thí chủ chẳng lẽ muốn tiểu tăng phá giới sao? Tiểu hòa thượng bất đắc dĩ, nhưng trên mặt không thể buông lỏng, tự quy là tuyệt đối không thể chạm đến, bằng không phương trưởng trách tội xuống, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu sư phụ ngươi thật không chịu giúp chúng ta. Một nam tử ánh mắt ám chầm, khí thế quanh người mơ hồ gợn sóng, lời hay đều nói cả rồi, tiểu hòa thượng này vô cùng cố chấp, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu hòa thượng này lên phòng bị, đồng dạng tỏa ra khí thức. Khi hai phe sắp bùng nổ, mặt đất truyền đến một tiếng thân ngâm thống khổ cô gái yếu đuối mềm mại co quắp ngã xuống, lại được một gã nam tử khác ôm lấy kinh hãi nói tiểu thư bệnh của tiểu thư không thể làm lỡ, xin mời tiểu sư phụ mang chúng ta lên núi, mạng người quan trọng a. nam tử vừa muốn ra tay thái độ mềm nhũn ra, miệng đầy khẩn cầu. tiểu hòa thượng thấy dáng vẻ đau đớn của cô gái kia tâm tư không khỏi thay đổi cửa Phật từ bi, không cho phép hắn có nửa điểm trần trừ, liền nói ngay, được rồi, các ngươi theo ta lên núi đi. sau khi tiểu hòa thượng dứt lời, liền nâng lên đòn gánh để khí tiếp tục leo núi. Hai người thấy thế liền vui vẻ, một tên nam tử lập tức ôm lấy nữ tử, hai người đồng thời đề khí leo về phía trước, ánh sáng hiện ra quanh thân là khí dịch. Ngay khi leo tới giữa sườn núi, hai nam tử có chút không chống đỡ nổi, nữ tử lúc này đã đau đớn ngất đi, mỗi lần nàng đều phải chịu đựng nỗi thống khổ này, lúc hôn mê khóe mắt cũng chảy xuống nước mắt. Tiểu sư phụ người bay quá nhanh, chúng ta theo không kịp. Đối với dáng người nhẹ nhàng của Tiểu Hòa Thượng, cả hai người vừa ước ao vừa đố kỵ, lẽ nào người xuất gia đều lợi hại như thế hay sao? Một tăng sư nấu nước lại có tu vi tốt như vậy, thật sự khiến người ta đỏ mắt. Chương 52. Tiểu Hòa Thượng dừng lại, xoay người nhìn về hai nam tử, theo lý thuyết các ngươi hiệp cảnh là đã có thể leo núi, nhưng vóc người các ngươi quá cường tráng, không có cách nào chống lại áp lực trong không khí. Huống hồ các ngươi còn ôm một vị cô nương, muốn leo núi, sợ là không dễ. Ai nha tiểu sư phụ người cũng đừng phân tích chúng ta có thể lên núi hay không. Bệnh tình của tiểu thư nhà chúng ta không thể để dở giang A, bằng không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhân danh Phật Tổ, người có lòng từ bi, hỗ trợ tiểu thư của chúng ta lên núi gặp mặt phương trượng đi. Hai người nhìn nhau, chỉ có thể quyết định như vậy. Một trong hai nam từ cấp đòn gánh, thời khắc tiểu hòa thượng ngây người, trong lòng đột nhiên có thêm một thân thể mềm mại. Hắn sợ đến mức suýt chút nữa hai tay buông lỏng, nhưng lại nhịn xuống, vạn nhất hắn buông lỏng tay, nữ tử sẽ té xuống, hoảng loạn nói các ngươi đây là ý gì? Vì có thể mau chóng đến Kinh Luân tự cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu sư phụ chớ trách a, người tu vi cao thâm, ôm tiểu thư của chúng ta đi căn bản là điều chắc chắn. Hai thùng nước này a, chúng ta nhất định sẽ đưa đến Kinh Luân tự bằng đường mòn sau. Tiểu hòa thượng này nhìn rất thành thật, hai nam từ căn bản không lo lắng hắn sẽ quải tiểu thư chạy hoặc là mặc kệ nàng, cho nên yên lòng giao người cho hắn. Thật sự được hả, tiểu hòa thượng do dự, muốn thả xuống nữ từ, nhưng mạng người quan trọng. Không cần do dự, nhanh lên. Nói xong, hai nam từ quay đầu xuống núi, dự định đi đường mòn tới kinh luân tử. Nếu không phải bệnh của tiểu thư không thể làm lỡ, bọn họ tình nguyện đi đường mòn cũng không muốn leo núi, đường mòn ít nhất phải đi ba ngày ba đêm mới đến, mà nhìn tu vi tiểu hòa thượng chốc lát là có thể đến kinh luân tự, bọn họ liền đánh cược một lần. Nhìn hai người xuống núi, tiểu hòa thượng lo lắng vạn phần, thân thể trong ngực rất mềm mại, lần thứ nhất tiếp xúc được cảm giác ấy, hắn nắm thật chặt nữ tử thở dài tiếp tục leo núi. Tới gần sườn núi. Hai bên gió lạnh kéo tới, bóng trắng phiên nhiên bay lượn, trùm sáng uy nghiêm đáng sợ tụ hợp mà tới. Tiểu hòa thượng giật mình, vội vã né tránh, dáng người xoay tròn rơi xuống một chỗ nham thạch các ngươi là người phương nào. Hai cô gái áo trắng liếc mắt nhìn nhau, mắt lấp lóe một tia không tên, một nữ tử dung mạo đẹp đẽ cười nói, không nghĩ tới đệ tử của kinh luân tự lại phong lưu như vậy, trong lòng ôm mỹ nhân, hoàn toàn không thấy nửa điểm phật pháp. Thật không biết dịch tâm phương trượng làm sao giáo dục các ngươi, xem ra kinh luân từ cũng không phải là chỗ thanh tĩnh, mà là nơi hưởng thụ tình miên ôn nhu hương. Ha ha ha, ngươi nói bậy, vị cô nương này có ẩn tật trong người, căn bản không phải như ngươi nói. Tiểu hòa thượng tức giận đến sắc mặt cũng đỏ lên, giờ khắc này phản bác trở lại. Ai u, nói chúng tim đen của ngươi, cho nên thẹn quá thành giận hà. Một cô gái khác tiếp tục trêu đùa, bỗng nhiên híp mắt trường kiếm đâm tới, nhắm ngay nữ từ trong lòng tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng vội vã né tránh, quanh thân tỏa ra da sắc trắng, tông khí mãnh liệt thổi tung tăng y miễn cưỡng chống đối kiếm khí công kích. Tông cấp nhất cảnh thôi. Nữ tử xem thường, cả người bay lên không, trường kiếm trong tay đột nhiên nổ vang ánh sáng màu vàng từ trên thân kiếm khuếch tán ra. Cao thủ thánh cấp Tiểu hòa thượng kinh hoàng thất thần, bỗng dưng cổ mắt lạnh thấp mắt vừa nhìn, hoảng sợ vạn phần. Mũi kiếm xâm bạch hiện ra hơi lạnh kia đã chặn lại cổ họng của hắn, chỉ cần hắn nhúc nhích lập tức mất mạng. Một nữ từ khắc mặt không hề cảm xúc quan sát tất cả, lúc này thấy tiểu hòa thượng bị bắt liền bay tới, liếc mắt nhìn nữ từ trong lồng ngực của hắn một cái, hừ lạnh nói, một kình thiên phái nhỏ bé, lại dám cùng các chủ của chúng ta đối nghịch quả thật không biết tự lượng sức mình. Kình thiên phái, tiểu hòa thượng tâm tư chẳng chọc chẳng lẽ nữ từ nằm trong ngực của hắn là nữ nhi của trường môn kình thiên phái. Phương hỏa chúng ta mang nữ nhân này đi giao cho các chủ xử lý. Còn tiểu hòa thượng đẹp trai này thì trực tiếp xóa bỏ. Hương cầm cảm thấy kinh thiên phái kia thật sự rất ngông cuồng, lần trước gặp gỡ ở núi tiêu giao, bọn họ lại dám cướp giật bảo bối các nàng coi trọng, hừ hừ, hiện tại thì không may mắn như vậy đâu, nữ nhi duy nhất của Chu Vĩnh rơi xuống trong tay các nàng, hắn còn không ngoan ngoãn giao ra phong huyền kính. Tiểu hòa thượng căng thẳng, hai tay gắt gao ôm cô gái trong ngực, hắn sắp chết sao. Nguyên bản khỏe khỏe mạnh mạnh đi nấu nước nhưng lại đem mệnh đưa ra. Phương họa hơi sững sờ trực tiếp xóa bỏ. Vậy chẳng phải nhất định cùng kinh luân tự chính diện đối lập. Xì xì các ngươi giờ khắc này làm tất cả chẳng lẽ không phải là đang cùng kinh luân tự đối lập sao? Một giọng nói nhẹ nhàng kỳ ảo vang vọng trong ngọn núi. Hai người cả kinh tiểu hòa thượng cũng ngây ngốc thanh âm này thật là dễ nghe, mềm mại mang theo bình thản, khiến lòng người thoải mái. Bầu trời xẹt qua hai bóng dáng, một trắng một xám thản nhiên mà đến, xoay tròn rơi xuống đất. Mộc thủy vân bình tĩnh nhìn phía trước một màn, tiểu hòa thượng bị kiếm của nữ tử gác trên cổ, mũi kiếm cách động mạch chủ rất gần, chỉ cần hơi động đẩy, sẽ lập tức mất mạng. Nguyên hải sư huynh, tiểu hòa thượng đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía nguyên hải, nhưng nửa điểm cũng không dám nhúc nhích. Nguyên hải, hương cầm run run, trong lòng có chút ngập ngừng. Không khỏi nhớ tới lần trước chính mình làm bộ chúng độc tranh thủ sự đồng tình của hắn, có điều cũng lé lên liền qua mà thôi, chuyển mắt nhìn về phía cô gái mặc áo trắng khí chất đặc biệt trong ánh mắt ẩn ẩn tra cứu. Kiếm của phương hỏa vẫn vững vàng chỉ vào yết hầu của tiểu hòa thượng, nhìn dáng vẻ hai người, không khỏi cười lạnh nói các ngươi không cần vọng tưởng ra tay cứu hắn, cho dù Nguyên Hải là tôn cấp nhưng có thể nhanh bằng mũi kiếm của ta sao. Lẽ nào ngươi muốn thử một chút? Ánh mắt Nguyên Hải chìm xuống. Hắn nhận ra một trong hai cô gái kia chính là người lợi dụng lòng thương hại của hắn mà ra tay hạ độc trong lòng tất nhiên sẽ không thoải mái. Tầm mắt Mộc Thủy Vân qua lại, đột nhiên khẽ cười một tiếng các người có nghe một âm thanh đang đến gần hay không? Âm thanh gì? Hương cầm và Phương họa liếc mắt nhìn nhau tinh tế lắng nghe căn bản không có âm thanh nào nha. Phương họa quát lên, đừng hỏng ra vẻ. Nếu như muốn hắn sống, các ngươi liền lui về phía sau. Nguyên Hải mặt không hề cảm xúc vừa muốn ra tay lại bị Mộc Thủy Vân ngăn cản, nói nhỏ, đại sư, không nên vọng động. Nguyên Hải hít sâu một hơi lặng lặng đi theo Mộc Thủy Vân lùi về sau, hai người chậm rãi rút lui âm thanh như ẩn như hiện lại truyền tới. Lần này Hương cầm cùng Phương Họa lại nghe rõ rõ ràng ràng, ràng âm thanh này ở gần đây, hơn nữa đang chầm chậm tiếp cận các nàng. Tiểu Hòa thượng ôm ấp nữ từ hôn mê, sau lưng bị ép tựa ở trên vách đá, hắn cũng nghe được thanh âm kia, rốt cuộc là cái gì vậy? Khá giống âm thanh nhúc nhích khi rắn trườn âm thanh này đã gần trong gang tấc Hương cầm trầm mặt âm thầm nhìn quét bốn phía, đặc biệt là động tĩnh trên mặt đất nhưng không có phát hiện bóng dáng của rắn, lẽ nào là nghe nhầm rồi. Phương Hỏa có chút sợ sệt âm thanh này sao càng nghe càng thấy sờn cả tóc gáy, giống như vẫn còn bên tai, nàng hoảng loạn cả lên. Mộc thủy vân cười, địa phương kia không có ai phát hiện ra, trong chớp mắt đường nét màu vàng từng cái từng cái lan tràn giống như xà ảnh từ đỉnh vách đá chiếu nghiêng xuống giống như thủy chiều, phía dưới ba người hoàn toàn không có phát hiện. Phương họa cảm thấy cánh tay truyền đến cảm giác nhột làm cho nàng cười hai tiếng, nhưng nhột còn đang kéo dài, không thể không quay đầu nhìn lại, lần này quay đầu quả thật là sợ hãi đến suýt nữa thét lên. Đường nét màu vàng lại giống như dây leo cầm cố lại toàn bộ cánh tay của nàng, hiện tại đừng nói đâm kiếm e là động đẩy cũng không thể, nguyên cánh tay bị cầm cố liền mất cảm giác, bột một tiếng, trường kiếm rơi trên mặt đất tùy theo mà đến là một luồng kim tôn khí mạnh mẽ. Phịch một tiếng, hai nữ tử đồng thời bay ngược ra ngoài, hương cầm không dám tin, trong nháy mắt nàng nhìn thấy gì, nàng nhìn thấy mấy chục đường nét màu vàng quấn quanh thân cô gái mặc áo trắng, kim quang rực rỡ thủy ý nhân gian, tôn lên dáng người, càng thêm thánh thần phong hoa nhìn bóng người hai người biến mất tiểu hòa thượng quả thật không dám tin tưởng lúc nãy nguy cơ bây giờ lại truyền nguy thành an quay đầu nhìn mộc thủy vân một bộ bạch sam lăng không toàn vũ đường nét màu vàng quấn quanh thân thể rõ ràng chính là một chuỗi kinh phật liền nói ngay a di đà phật đa tạ nữ thí chủ cứu giúp đa tạ nguyên hải sư huynh mộc thủy vân không thèm để ý lắc đầu nở nụ cười không có gì nguyên hải tiến lên trước liếc nhìn nữ tử trong lòng tiểu hòa thượng nghi hoặc hỏi giới duẫn vị cô nương này là Giới dẫn than thở, nàng hẳn là nữ nhi của trưởng môn kinh thiên phái Chu Vĩnh, nhưng trong người có ẩn tật cho nên lên núi tìm đến phương trưởng. Ồ, ẩn tật, Nguyên Hải giật mình, lập tức đưa ngón tay đặt trên cổ tay nữ tử trong chốc lát nói, nàng mạch đập bạc nhược khí thức như có như không, hơn nữa trong cơ thể mơ hồ có cỗ khí lưu chảy tán loạn, sự tình không đơn giản. Chúng ta mau leo núi, gặp mặt phương trưởng. Giới dẫn do dự. Lúc nãy không ai hắn mới có thể không e rẻ ôm cô gái này, bây giờ nguyên hải sư huynh gần ngay trước mắt, hắn không dám càn quấy, sư huynh cô gái này, người ôm đi. A-di-đà-phật người xuất ra không thể tới gần nữ sắc. Người vừa rồi đã ôm nàng, vậy thì ôm vào luôn đi. Phương trượng nể tình ngươi vì cứu người mà xuất ruột, sẽ không xử phạt ngươi. Nguyên Hải đan hai tay, tình cảnh này không khỏi để hắn nhớ tới lần trước chúng độc, hắn cũng ôm một cô gái, đáng tiếc sau khi trải qua chuyện kia, hắn cũng không dám đụng vào nữ nhân nữa. Trong lòng giới dẫn vẫn là qua không được cái ải kia, hắn luôn cảm thấy ôm một thân thể mềm mại, tim sẽ không tự chủ được đập nhanh, nhưng sức mạnh để leo núi đã không còn, nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng chuyển tầm mắt tới trên người Mộc Thủy Vân, nữ thí chủ, xin phiền ngươi một chút được chứ. Mộc Thủy Vân kinh ngạc làm sao đẩy qua nàng rồi thấy ánh mắt ở đây chỉ có một mình ngươi là nữ nhân của Nguyên Hải, Mộc Thủy Vân thở dài, bất đắc dĩ nói, "Được rồi, giao nàng cho ta đi." Giới Duẫn mừng rỡ, liền vội vã đưa cô gái cho Mộc Thủy Vân, nhất thời một mảnh thất lạc, nhưng cũng bị hắn áp chế gắt gao, a di đà Phật, hắn nhất định phải bình tĩnh lại tâm tình, không thể suy nghĩ gì thêm. Chương 53 Mộc Thủy Vân nhíu mày nhìn nữ tử trong lòng, tướng mạo vô cùng thanh tú, dáng người gầy yếu, một chút trọng lượng cũng không có, không khỏi làm nàng nghi hoặc cô gái này làm bằng chỉ sao. Nguyên Hải nhìn đỉnh núi gần trong gang tấp chỉ tay nói, thông qua ngã ba phía trước trạch về hướng tây một chút chính là kinh luân tử. Mộc Thủy Vân gật đầu nói, đi mau ta nhìn nàng hôn mê còn cao mày, hẳn là đau đớn khó nhịn chúng ta không thể trễ nãi. Nói xong, ba người lập tức bay về ngã ba phía trước. Chu Vũ Nhi chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân cực kỳ đau đớn, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mắt hoàn toàn trắng xóa, bên tai phảng phất nghe được âm thanh ầm ầm, dương mắt nhìn lên, thế nhưng thấy một bên gò má mỹ lệ, da thịt trắng nõn, cầm tinh xảo, toàn bộ đường viền phi thường sạch sẽ, nàng bị một cô gái ôm vào trong ngực. Mộc Thủy Vân nhíu mày, gió hai bên thổi loạn tóc nàng bồng bềnh bay lượn, dáng người của nàng qua lại cực nhanh ở trong dãy núi, mỗi chân điểm nhẹ lá cây, thân hình phiên toàn mà xuống, vững vàng rơi xuống đất. Nhìn về phía nữ từ trong lòng, phát hiện nàng chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, Mộc Thủy Vân cười, ngươi cảm thấy thế nào? Ta ta cảm thấy thân thể đau quá chú Vũ Nhi dẫy dụa một hồi, nhưng không thể thành công thoát khỏi ôm ấp của nàng. Đừng dẫy ruộng, ngươi tốt nhất không nên cử động, nếu không sẽ càng thống khổ hơn. Mộc Thủy Vân nhẹ giọng nhắc nhở, liền ngừa đầu nhìn ngôi chùa hùng vĩ trước mặt ba chữ kinh luân tự cứng cáp làm cho người ta cảm thấy trang nghiêm. Đến rồi, chúng ta vào thôi. Nguyên Hải đi vào cửa chùa. Mộc Thủy Vân ôm nữ từ cùng giới dẫn bước vào chùa, người gác cổng đã đi vào thông báo. Ba người trải qua hành lang đi thẳng đến hậu điện ra nghênh đón là ba vị hòa thượng. Hòa thượng dẫn đầu khuôn mặt tuấn tú áo cà sa vàng khoát trên thân khí thế quanh người như ẩn như hiện. Mộc Thủy Vân nhìn ra một chút manh mối trên người hắn, không khí bốn phía toàn bộ quay quanh người này mà biến hóa. Hắn vẫn chưa tỏa ra hào quang nhưng lại cho người ta cảm giác sâu xa khó lường. Hắn chính là phương trượng kinh luân tự dịch tâm. Dịch tâm nhìn cô gái mặc áo trắng trước mặt trong lòng hơi chấn động một cái, cô gái này bất kể là ăn mặc hay là khí chất đều rất tương tự một cố nhân của hắn, chuyện cũ từng hình ảnh hiện lên, thở dài nói, vị này chính là một cô nương đi A-di-đà Phật. Kinh luân tự nước tiếng xa gần, dịch tâm phương trượng nổi danh đã lâu, Mộc Thủy Vân ở đây thi lễ. Mộc Thủy Vân hơi khom lưng, nhưng trong lòng còn ôm một cô gái, không cách nào hành Phật lễ. Dịch tâm thấy vậy vội vàng nói, Mộc cô nương đừng khách khí từ vân đại tiên đã cùng ta chào hỏi tịnh thổ phía sau núi của bồn tự từ lâu đã mở ra vì ngươi chỉ chờ ngươi đến. Tịnh thổ, giới dẫn vừa nghe thì giật mình, nguyên lại ý đồ của một cô nương là chỗ tu hành khói tiên lượn lờ sau núi ngọn núi nằm sau kinh luân tự trực chỉ hướng tây nam có một vùng thổ địa đặc biệt có người nói là chỗ các đời phương trưởng tu hành đả tọa hơn nữa nơi đó linh khí phi thường dồi dào nếu không phải là đệ tử tư chất đặc biệt cao sẽ không có tư cách tiến vào tịnh thổ tu luyện mộc thủy vân không phải đệ tử cửa phật cũng không phải đệ tử tục gia sao phương trưởng đồng ý nhường lại vùng tịnh thổ kia để cho nàng tu luyện đây. Nguyên Hải cũng kinh ngạc vạn phần nguyên lai like, sư phụ sớm có sắp xếp xem ra vị trí của Từ vân đại tiên này ở trong lòng sư phụ phi thường trọng yếu. Mộc thủy vân run run tâm đã minh bạch nguyên lai like, Từ vân trúc chỉ chính là mảnh đất không người đặt chân đến sau núi của kinh luân tự, nàng còn tưởng rằng sẽ có thử thách giống như hồi khiêu chiến băng hỏa ở cầu độ tiên, xem ra chùa triền đúng là một nơi thanh tịnh không tranh với đời. Xin đa tạ phương trưởng, Mộc thủy vân lần thứ hai cảm ơn. Dịch tâm lắc đầu nói, ngươi cứu nguyên Hải một mạng, cho dù không có từ vân đại tiên thay ngươi nói chuyện ta cũng sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Chu Vũ Nhi mở to mắt nhìn bốn phía, lúc thấy hòa thượng Tuấn Mỹ ở trước mắt gò má không khỏi đỏ lên. Hòa thượng này thật là tuấn giật so với những nam tử nàng xem qua đều đẹp hơn gấp trăm lần, hắn là phương trượng kinh luân tự sao. Thật trẻ tuổi A, vị cô nương này là, dịch tâm bối rối hỏi, đối với ánh mắt hiếu kỳ của nữ tử. Hắn xem rõ ràng, cũng chưa từng buông tha mặt đỏ bừng kia trên mặt nàng. Mộc Thủy vân thấy sắc mặt Chu Vũ Nhi đã không còn tái nhật liền thả nàng xuống, làm cho nàng đứng thẳng bên cạnh mình, nhưng cánh tay vẫn ôm eo nàng, nguyên nhân chính là nếu như không ôm lấy, nàng nhất định sẽ té ngã, ngươi tự nói rõ lai lịch của ngươi đi. Chu Vũ Nhi nhẹ nhàng rời cây ôm của nàng, hướng dịch tâm quỳ xuống âm thanh mềm nhẹ đến cực điểm, nữ nhi của kình thiên phái Chu Vĩnh, Chu Vũ Nhi bái kiến phương trưởng kính mời phương trưởng chữa trị ẩn tật trong thân thể ta. Dịch tâm vội vàng nâng nàng dậy đồng thời vươn ngón tay đặt lên cổ tay nàng, một luồng khí lưu tím nhạt mở ảo theo đầu ngón tay thon dài của hắn chảy vào trong kinh mạch Chu Vũ Nhi. tim Mộc thủy vân không khỏi nhảy một cái cỗ khí tím nhạt này không phải là màu sắc của Tu Vi Tiên cấp sao Dịch tâm này quả thật vũ hóa đăng tiên kinh luân từ có thể nói là nơi tín ngưỡng Phật thần thánh nhất trong thiên hạ. Nguyên hải cùng giới duẫn tất nhiên là vẻ mặt hờ hững, nhưng trong lòng đang kinh ngạc Phương Trượng trăm năm qua đều không có vận dụng quá từ tiên khí, giờ khắp này lại vì một nữ tử không quen biết mà chữ thương tuy nói Phật môn phổ độ chúng sinh, nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Trượng tự mình ra tay. Các đệ tử ở trong chùa càng kinh ngạc hơn, hai mắt mờ to, phương trượng ra tay là trăm năm khó có thể thấy, nhưng ngày hôm nay đã được chiêm ngưỡng phong thái tiên tư của hắn. Chùa Vũ Nhi cảm thấy đau đớn trong cơ thể đột nhiên chậm lại, một luồng khí lưu theo cổ tay trực tiếp khuếch tán đến kinh mạch toàn thân, máu trong mỗi động mạch đều bị khí thức đang chảy vào tinh chế, nhưng khi đến gần tim thì rừng, dường như gặp phải khí thức khác áp bức, do đó ngăn cản bước tiến của tiên tử khí. Dịch tâm khẽ cao mày thu hết tiên khí đã trục xuất ra ngoài trở về, ngón tay cũng rời đi cổ tay của cô gái âm trầm nói, bên trong cơ thể ngươi có một luồng khí lưu mạnh mẽ dao động, luồng khí này phi thường quỷ dị, nó làm bế tắc kinh mạch bên ngoài tim ngươi từ tiên khí của ta không xâm nhập vào được. Cô nương, ngươi có phải không chú trọng ẩm thực ý tứ của ta là ngươi có từng ăn những thứ không sạch sẽ hay không? Thứ không sạch sẽ, từ nhỏ đến lớn ta chỉ ăn những món bình thường, chưa từng thay đổi. Chu vũ nhi hồi tưởng, bệnh này từ nhỏ đã theo nàng, trước đây là thân thể bẩm sinh yếu ớt, nàng cũng không để ý, sau đó chậm rãi phát triển thành tứ chi đau đớn, cuối cùng là trái tim không thoải mái. Nàng từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ những món ngon vật lạ đắt tiền cũng không ăn thức ăn ngoài đường, thật không có mà. Mộc Thủy Vân thấy vậy cũng để ngón tay lên cổ tay nàng, thánh quang khí tiến vào bên trong, khi phát hiện cỗ khí lưu quỷ dị kia, bị nó chân áp xuống, nàng lập tức thua tay, xem ra tu vi của ta còn chưa đủ, đụng vào cỗ khí lực kia ta cảm thấy khí lưu trong cơ thể nàng không phải từ ẩm thực. Tả khí thông thường đều là hoạt động vào ban đêm, cũng có thể đi qua lỗ chân lông thẩm thấu vào da thịt do đó xâm nhập huyết dịch đến trái tim ở hiện đại, chứng bệnh này của Chu Vũ Nhi chính là nhồi máu cơ tim, tim đau thắt trái, tim bị hao tổn, nguyên nhân đến từ huyết dịch, sợ rằng cỗ khí liêu quỷ dị kia đã bao trùm toàn thân kinh mạch của nàng rồi, lúc tà khí xâm lấn trái tim, nàng sẽ mất mạng tại chỗ. Lẽ nào Mộc cô nương biết khởi nguồn của cỗ khí thể này? Dịch Tâm kinh ngạc hỏi, Nguyên Hải và giới Duẫn cũng giật nảy cả mình, những đệ tử khác đều tò mò ngó Mộc Thủy Vân, ngay cả phương trưởng còn không thể dò ra khởi nguồn của tà khí, nàng làm sao sẽ biết? Mộc Thủy Vân lắc lắc đầu, nói nhỏ ta chỉ từng thấy qua bệnh chứng tương tự mà thôi, thế nhưng tà khí trong cơ thể nàng ta không biết là cái gì. Chu Vũ Nhi nhìn Mộc Thủy Vân một chút liền đưa mắt nhìn sang dịch tâm, khổ sở cầu khẩn nói, thỉnh cầu phương trượng cứu ta ta không muốn chịu đựng nỗi đau chùy tâm kia nữa. Dịch tâm xem không đành lòng, than thờ, xem ra bệnh chứng này của ngươi chính là do tà khí bên trong cơ thể ăn mòn, nếu muốn trục xuất cỗ tà khí kia e là phải tới Vân nhai cốc. Nguyên Hải và Mộc Thủy Vân liếc mắt nhìn nhau, nói, lẽ nào ý thứ của sư phụ là, muốn trục xuất cỗ tà khí này cũng chỉ có thể đi tới Vân Nhai có cầu kiến Vân Ngũ Châu. Vân Ngũ Châu, lỏng Mộc Thủy Vân hơi động danh tự này thật quen thuộc dường như nghe qua ở nơi nào rồi. Không sai, Vân Nhai Cốc nằm ở phía bắc của Đông Hải, Nhai Thế Hiểm Trở là lăng Nhai gần mây nhất, vì vậy mới có sưng hô này mà Dược Tiên Cốc lớn nhất đại lục tọa lạc ở trong Vân Nhai Cốc. Vân Ngũ Châu chính là cốc chủ Dược Tiên Cốc. Cỗ tà khí này khác với độc rắn, không cần thanh phong khí, nhưng nó nhất định phải cần công pháp gia truyền của Vân ngũ Châu. Dịch tâm giải thích tuy rằng Phật Quang của hắn có thể trục xuất tà khí, nhưng dù sao cỗ tà khí này ẩn giấu trong cơ thể Chu Vũ Nhi, nếu mạnh mẽ tinh chế chỉ có thể khiến nàng tử vong nhanh hơn. Vì sao Vân Cốc chủ có thể trục xuất cỗ tà khí này? Lẽ nào công pháp của hắn có chỗ đặc biệt gì? Mộc Thủy Vân không hiểu tà khí ăn mòn toàn thân kinh mạch nói trắng da chính là hòa vào trong máu, dựa theo phương pháp hiện đại trừ phi tiến hành thay máu, bằng không không thể bài trừ độc tố ẩn giấu trong máu, chẳng lẽ công pháp gia truyền của Vân Cốc Chủ này gần giống như thay máu. Nói đến công pháp gia truyền của Vân Ngũ Châu, dịch tâm lại nói, một cô nương có chỗ không biết tuyệt kỹ gia truyền của Vân Ngũ Châu chính là âm dương thanh khí ba cùng đoạn mạch đại pháp. Âm dương thanh khí ba chủ yếu là điều tức khí lưu trong đan điền, tác dụng tịnh hóa đan điền, có thể để cho đan điền tự chủ loại bỏ hay thu nạp linh khí, khiến linh khí càng thêm nồng hậu tinh túy. Đoạn mạch đại pháp tập trung vào kinh mạch có thể tinh chế kinh mạch, đoạn tuyệt nhân tố ở ngoài phá hoại kinh mạch huyết dịch lưu thông, bảo đảm độ tinh khiết của linh khí trong máu. Đoạn mạch đại pháp thích hợp dùng ở trên người nàng nhất, vì vậy ta mới đề cử dược tiên cấp đấy. Mộc Thủy Vân giật mình, cái gì mà đoạn mạch đại pháp, không phải là thay máu sao? Dược tiên cấp này không hổ là y tiên cư trên đại lục, ngay cả loại công pháp hi thế hiếm thấy này đều có thể luyện thành, Vân Ngũ Châu quả thật không tầm thường. Nghe phải đến dược tiên cấp cầu y, mặt mày Chu Vũ Nhi ảm đạm xuống. Chương 54, Mộc Thủy Vân thấy biểu hiện của nàng, hỏi nhỏ: "Vì sao ngươi lại thế? Lẽ nào ngươi không muốn đến dược tiên cấp chữa bệnh?" "Không, ta là sợ chính mình không chờ được." Chu Vũ Nhi khẽ nhắm hai mắt, khóe mắt nhẹ nhàng trượt xuống hai giọt nước mắt, nàng không biết mình có thể kiên trì bao lâu, lần này tới kinh luân tự cầu y là gạt phụ thân, vạn nhất bị phụ thân biết, hắn nhất định sẽ lo lắng. Dịch Tâm Phương trưởng nói phải đến dược tiên cốc cầu y, Vân Nhai cốc kia cách xa vạn dặm, kêu nàng đi thế nào a. Nghĩ tới đây, Chu Vũ Nhi lại khóc nguyên hài xem, trong lòng không dễ chịu. Mộc Thủy Vân nhìn Dịch Tâm dùng ngôn ngữ lay động hắn, Vân nhai có quá xa, nếu ta bay đi phòng trừng cũng phải mất mười mấy ngày mới có thể đến nơi. Phương Trượng lòng dạ từ bi, tất nhiên sẽ không nhẫn tâm nhìn một sinh mệnh yếu đuối kết thúc như vậy chứ. Dịch Tâm âm thầm lắc đầu chậm rãi nói ý của một cô nương ta từ lâu rõ ràng trong lòng. Vùng tịnh thổ phía sau núi kia linh khí đầy đủ, ngươi dẫn nàng vào tĩnh tu đi. Nơi đó có thể tạm thời trì hoãn tà khí lưu động trong cơ thể nàng, nếu muốn triệt để trục xuất nó, không thể không đi dược tiên cốc. Mộc Thủy Vân khẽ gật đầu thật có ý này, vùng tịnh thổ kia nói trắng ra chính là chỗ tu luyện hoàn hảo, chu Vũ Nhi này tu vi phòng trừng còn chưa đột phá tông cấp, vừa vặn có thể đi vào tu luyện một phen, then chốt là chống lại cỗ tà khí kia trong cơ thể nàng. Phật ra phổ đồ có thể so với thầy thuốc cứu người, cô gái này yếu như thế, trời cao không nên làm nàng đau khổ dằn vặt như vậy. Chu Vũ Nhi lập tức quỳ xuống đất cảm kích nói, đa tạ phương trượng, đa tạ cô nương. Mau đứng lên đi, Mộc Thủy Vân và dịch tâm đồng thời đỡ nàng lên, Chu Vũ Nhi ngã vào lòng Mộc Thủy Vân. Thân thể mềm mại đột nhiên nhập hoài, Mộc Thủy Vân ngẩn ra, nhưng trong đầu thoáng hiện một chút hình ảnh. buổi tối tĩnh giật hồ nước mát mẻ cùng với thân thể mềm mại trong lòng. Tim nàng nhảy một cái, đang yên đang lành, làm sao sẽ nghĩ tới hoa ngưng. Chu Vũ Nhi tựa vai vào ngực Mộc Thủy Vân, chỉ cảm thấy cái ôm này rất ấm áp, cũng rất an lòng, không nghĩ tới một cô gái cư nhiên có thể cho nàng cảm giác như vậy, thật sự khó tin. Nguyên Hải nói, sư phụ người chắc chắn Vân Ngũ Châu nhất định sẽ cứu chú cô nương sao. Vừa dứt lời, Chu Vũ Nhi co giật Mộc Thủy Vân cảm thụ thân thể nàng run lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bà vai của nàng, động viên tâm tình của nàng, dịch tâm làm như thế, khẳng định hắn có sắp xếp. Dịch tâm liếc nhìn Tả dương khoát tay nói, việc của Vân Ngũ Châu các ngươi không cần lo lắng ta sẽ viết một phong thư. Xem thể diện của kinh luân tử, hắn nhất định sẽ cứu chị chua cô nương. Xin đa tạ phương trưởng, Chu Vũ Nhi cảm kích vạn phần, dịch tâm phương trưởng quả thật là lòng dạ từ bi, vì cứu nàng mà không tiếc viết thư cho Dược Tiên Cốc. Phần ân tình này, nàng khác trong tâm khảm. Vô sự các ngươi đi dùng chút cơm chay đi, sau đó nghỉ ngơi một chút ta dẫn các ngươi đến phía sau núi. Dịch tâm làm tư thế xin mời, khiến đệ tử trong chùa lại là một trận trợn mắt ngoác mồm. Ngày hôm nay chuyện lạ đã nhiều lắm rồi, Phương trượng lại tự mình ngânh tiếp một cô gái, hơn nữa còn nhường tịnh thổ sau núi lại cho các nàng tu luyện. Ngay cả nguyên hải sư huynh còn chưa thể đi vào, chẳng lẽ địa vị của một cô nương đã vượt qua nguyên hải sư huynh trong lòng Phương trượng? Sao lại có thể như thế? Phương trượng quá khách khí, Mộc Thủy vân hướng dịch tâm trịnh trọng thi một Phật lễ, liền đỡ Chu Vũ Nhi đi vào bên trong điện. Dịch tâm thu hồi ánh mắt nổi lên nụ cười tương đồng cũng không phải là tướng mạo mà là một thân khí độ lãnh đạm thật sự rất giống thanh linh. Mặt trời ngã về tây buổi chiều trôi mau mà qua trong nháy mắt đã là buổi tối. Trăng tròn treo lơ lửng trên trời, Mộc Thủy Vân nhìn tròm sao óng ánh trên trời trong miệng lầm bẩm Nguyệt Viên chi dạ nhưng vì sao lại nhớ tới bốn từ từ cấm chi điên đây. Xem ra hẳn là do mình đọc chuyện hơi nhiều nên bị lẫm mất rồi. Mộc Cô Nương Chu Vũ Nhi bưng một chén trà nóng đi tới, dáng người nhu nhược phảng phất sẽ bay theo gió. Mộc Thủy vân liền vội vàng đỡ lấy nàng, nói nhỏ: Sao ngươi không ở thiện phòng nghỉ ngơi? Thân thể tốt hơn chưa? đa tạ một cô nương quan tâm. Dịch Tâm Phương Trượng đã giúp ta điều tức chân khí, ta hiện tại không cảm thấy đau đớn. Thân thể vẫn có chút vô lực, có điều ta không muốn nằm ở trên giường, nghĩ ra đây đi dạo một chút. Chu Vũ Nhi được nàng đỡ ngồi trên băng đá, môi mang theo ý cười, Mộc cô nương này thật sự là tỉ mỉ săn sóc các nàng mới gặp mặt một lần, nàng lại chăm sóc quan tâm mình rất nhiều. Mộc Thủy Vân từ trên mặt nàng nhìn ra đầu mối, lắc đầu cười nói, ta cảm thấy thân hình của ta đã rất gầy rồi, không nghĩ tới sẽ gặp phải một người so với ta còn gầy hơn, cái này chẳng lẽ không phải một loại duyên phận sao? Là duyên phận, duyên phận này đến rất đúng lúc, Mộc cô nương cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, phương trưởng không hẳn có thể cho ta đến sau núi điều tức. Tất cả những thứ này đều là xem mặt mũi của ngươi. Chù Vũ Nhi cho rằng như vậy, mình chỉ là nữ Nhi trưởng môn một phái nhỏ, làm sao có tư cách tiến vào thánh địa của kinh luân tự, Mộc Thủy Vân lại được dịch tâm phương trưởng cho phép, nàng chỉ là vào ké mà thôi, bằng không, nàng cầu cũng không được. Quen biết chính là duyên phận, ngươi cũng không cần khách khí. Mộc Thủy Vân nhìn chén trà trên bàn, nhiệt khí phù nhiễu, mùi vị thơm lừng. Chu Vũ Nhi lập tức bưng chén trà, đưa tới trước mặt nàng, nói nhỏ, ngươi nếm thử chén trà này. Mộc Thủy Vân nhận lấy rồi uống một hớp, chỉ cảm thấy thanh vị nước mũi, nùng hương thuần hậu, cười nói, trà này không phải trà của kinh luân tự, là chính ngươi châm. Ừm, ta từ nhỏ nghiên cứu trà đạo. Phụ thân ta thích uống trà do ta châm, cho nên ta mới thử châm cho hắn uống. Khoảng thời gian này hắn ra ngoài, không biết lúc nào mới có thể trở về. Chu Vũ Nhi nhìn ánh trăng, có chút nhớ nhà. Người là một nữ nhi hiếu thuận, có nữ thất có phụ, có thể thấy được chu trưởng môn cũng là một người cha tốt. Mộc Thủy Vân đồng dạng nhìn trăng, trong lòng cảm khái, nếu sớm biết sắp xuyên qua, nàng nên ở trước mặt cha mẹ tận hiếu nhiều hơn, đáng tiếc chung quy sự thật không thay đổi. chu Vũ Nhi chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt như Thủy, liền như vậy lẳng lặng nhìn gò má Mộc Thủy Vân, phát hiện nàng tướng mạo tinh khiết đúng là một đại mỹ nhân. Có mấy người khuôn mặt rất đẹp, nhưng nhìn không có tí hào cảm, vẻ đẹp của Mộc thủy vân lại không như thế, cho nàng một cảm giác mây thơ động phách phi thường đặc biệt. Đêm trăng tròn, gió lạnh tập kích, một tia nhộn nhạo mơ hồ bay vào chóp mũi, tuyết phong mặt trắng bạch xúc vào một chỗ im lặng nhìn ánh trăng. Vào lúc này, nàng đều cảm thấy cô độc bất lực, mỗi một lần đau đớn đều suýt làm nàng mất đi ý chí, nàng đã từng lĩnh hội thống khổ cốt nhục chia lìa, hiện tại trải qua khổ sở, linh hồn xé rách, hết thảy đều đã thành thói quen, thành một phần át không thể thiếu trong cuộc sống của nàng. Dừng cây truyền đến tiếng vang, Nguyệt Quang tung xuống chiếu dọi bộ lông màu bạc của nó, trong con ngươi hiền hiện một tiên nghi hoặc nó mềm mại đi tới, mở miệng nói, ngươi không cảm thấy, ngươi nên nói cho ta một ít chuyện sao. Ồ, hiếu kỳ như vậy. Tuyết phong đem đau đớn trong cơ thể ép đến mức thấp nhất, duỗi ra ngón tay thon dài nhưng trắng xám, lặng lẽ xoa xoa bộ lông hổ bạc khóe môi có ý cười. Con hổ này bạc tuy rằng khát máu nhưng trung quy bị nàng thu phục tôn cấp đỉnh cao có thể nào cùng tiên cấp chống lại cho dù nó là thần thú cũng không phải đối thủ của nàng cuối cùng vẫn là trở thành thú cưỡi của nàng. Hiếu kỳ, mắt hổ bạc như nước càng thêm dịu ngoan tùy ý nàng xoa xoa trong đầu nghĩ lại tình cảnh lúc ấy. Đối mặt thân hình khổng lồ của nó tuyết phong chỉ là một động tác một đoàn sáng tím từ trong tay nàng tỏa ra, một cây cung màu bạc tinh mỹ tuyệt luôn lập tức hiện ra. Khi mũi tên sắc bén mang theo khí lưu băng xương kia chạm vào người, nó chỉ cảm thấy cả người đều bị đóng băng, một khắc mất đi chi giác đó, nó hối hận rồi, sao phải trêu chọc nữ nhân này. Giờ khắc này, nó trở thành thú cưỡi của nàng, dưới sự ràng buộc của thiên địa, vận mệnh của bọn họ chặt chẽ liên kết là một loại dung hợp cho dù đánh gãy cốt thủy nhưng vẫn còn nối liền với gân. Sau khi khế ước nó đã thấy dung nhan dưới mặt nạ của nàng, mọi người sẽ không tưởng tượng nổi lúc đó nó khiếp sợ đến mức nào đâu. Đó là một vẻ đẹp hoàn mỹ, lạnh lùng và quyến rũ kết hợp thần vận khiến người ta khó có thể tiếp cận nhưng cực kỳ uy mẫn cho đến bây giờ mặt kinh kiếm kia trong tròng mắt nó vẫn chưa hề tiêu tan đi. Đó là một loại thương thế vĩnh viễn không xóa đi được một loại khổ sở khiến người ta khắc trong tâm khảm. Tuyết phong chăm chú nhìn ánh trăng tim lại bắt đầu thấy đau, lúc trước tất cả rõ ràng trước mắt giờ chỉ còn lại bi ai. Hồ bạc theo ánh mắt nàng ngóng nhìn bầu trời, hai mắt sắc bén, nếu đã như vậy sao ngươi không đem những đau xót từng chịu qua một cái một cái đòi lại. Để những người thương tổn ngươi đều gặp thống khổ đồng giảng. Tuyết Phong đột nhiên chuyển mắt xem nó ánh mắt đối diện lẫn nhau, nàng cao mày nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, sau này cũng không cần hỏi. Ngươi chỉ là thú cưỡi của ta thôi, không có tư cách đối với ta hơ tay múa chân. Trong con người hổ bạc sệt qua một tia đau xót nó quỷ gối trước mặt Tuyết Phong, đồng thời cúi thấp đầu, ngài là khế ước giả của ta ta nên phục tùng mệnh lệnh của ngài. Tên, nhìn tư thái thấp kém của nó Tuyết Phong mặt không hề cảm xúc đáy mắt vẫn lạnh lùng. Tìm hồ bạc run run một cái thâm thúy trong con người tiểu ẩn mà đi tiếng nói đặc biệt lanh lành ta không có tên. Từ nay về sau, người gọi là Ngân Nguyệt. Tuyết phong xoa xoa bộ lông của nó, nếu không thấy qua một mặt cuồng ngạo, nàng còn tưởng rằng nó là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, màu lông của nó và màu tóc của nàng rất xứng đôi, nàng phi thường yêu thích. Ngân Nguyệt biết được, Ngân Nguyệt im lặng nằm nhoài bên người tuyết phong, hơi nheo mắt lặng lặng hưởng thụ nàng xoa xoa, đau xót kia được giảm bớt nó không cảm thấy thất lạc. Bóng đêm thâm thúy, hào quang chiếu xuống, gió lạnh lạnh thổi. Phía đông đột nhiên vang lên một tiếng gào thét tiếng gầm rú khủng bố này suýt nửa chấn động thiên địa, bình tĩnh qua đi, rồi lại nổi sóng. chương 55, Liệt Phong thu hồi ánh mắt, xoay người trực tiếp quỳ xuống đất chắp tay nói, lâu chủ phía đông ẩn tinh vực mấy ngày gần đây có dị biến. Thuộc hạ cho rằng, hẳn là vật bên trong lại quấy phá. Mạc vô hoan chắp tay tới bên cửa sổ. Gió nhẹ thổi bay tóc mềm mại như gấm vóc, mờ ảo di động dưới mặt nạ đồng xanh, khóe môi giấy lên một nụ cười khó đoán, đồ vật kia bên ẩn tinh vực là một bảo bối lớn, bao nhiêu người muốn đi vào chiếm được nó, đáng tiếc đều không có năng lực này. Cứ việc bổn lâu cũng đối với nó có hứng thú, cũng không thể chân chính nắm giữ nó. Bởi vì một tu vi giả chỉ có thể có một con thú khế ước. Liệt phong, người muốn sao? Liệt phong vui vẻ thái độ càng cung kính ý tứ của lâu chủ là... Mạc vô hoan nhẹ giọng nở nụ cười, chậm rãi xoay người, khom lưng tự mình nâng hắn dậy. Liệt phong giống như thụ sùng nhược kinh, mau mau thuận thế đứng lên, vẻ mặt vẫn rất cung kính, chỉ là đáy mắt hương phấn không cần nói cũng biết khuếch tán ra. Mạc vô hoan tự nhiên xem rõ ràng, nhân tiện nói, ngươi và sương hoa đều là tâm phúc của ta, có chuyện tốt bực này, ta có thể nào không nghĩ tới các ngươi chứ. Sương hoa tư chất rất tốt nhưng nàng chung quy không có đột phá đỉnh cao. Người không như thế, tuy nói khế ước thần thú, nhất định phải có sức mạnh tiên cấp truyền vào mới có thể chịu hoán được khế ước nhưng việc gì cũng có ngoại lệ. Ý tứ của lâu chủ ta hiểu rõ thanh vũ lâu nếu muốn lớn mạnh thì căn bản không thể chỉ có một con thần thú tỏa chấn. Trên đại lục tình hình rất căng thẳng, nếu nói uy thế của thần thú thì thuộc về danh kiếm lĩnh, hai con thần thú kia đều đứng hàng thượng cổ có điều danh kiếm lĩnh cũng không có tâm ý xương bá. Đại lục lớn như vậy, thế lực nắm giữ thần thú cũng chỉ có thanh vũ lâu. Lâu chủ là muốn ta khế ước thần thú ở ẩn tinh vực như vậy, mới có thể cùng danh kiếm lĩnh ngang hàng, không hề thua kém bọn họ. Liệt phong không thể không phân tích như vậy, mà ý tứ của Mạc Vô Hoan đã hết sức rõ ràng, nếu hắn nghe không hiểu, vậy thì quá vụ về rồi. Mạc Vô Hoan thỏa mãn gật đầu, cười nói, không sai ta muốn người tới ẩn tinh vực cướp đoạt con thần thú kia, làm cho thanh vũ lâu càng thêm lớn mạnh. Liệt phong vui vẻ nói, chỉ cần có câu nói này của lâu chủ, Liệt phong cho dù máu chảy đầu rơi cũng không chối từ Nhưng mọi chuyện về con thần thú kia, bổn lâu không biết gì cả. Bởi vì riêng ngoài ẩn tinh vực có trận pháp mạnh mẽ cách trở lấy lực lượng tôn cấp, không có cách nào tiến vào bên trong. Mạc vô hoan châm chức chốc lát thấy Liệt phong bình tĩnh, liền cười nói, chỉ có một phương pháp có thể tiến vào trong. Bổn lâu có thể trợ người tiến vào ẩn tinh vực nhưng không thể trợ người thu phục con thần thú kia đến lúc đó sẽ phải xem năng lực của chính người. Người nên biết rõ nếu khế ước giả không thể khiến cho thú của hắn thần phục là không cách có nào chịu hoán khế ước. Chỉ cần lâu chủ có thể giúp ta đi vào ta nghĩ ta nhất định sẽ thu phục con thần thú kia sẽ không để lâu chủ mất mặt. Liệt phong cùng kính cúi đầu trong lòng mơ hồ hưng phấn nếu thật có thể đi vào ẩn tinh vực hắn bất luận làm sao cũng phải thu phục con thần thú kia. Mạc vô hoan thỏa mãn gật đầu ý cười càng thâm thúy hơn, quay đầu nhìn về chân trời xa xa tinh tù óng ánh trói mắt, phía đông lại mây đen tràn ngập khu vực kia, sẽ trở thành lãnh thổ cuối cùng của hắn. Nơi đây sương mù sáng tỏ, đi kèm là mùi hoa tĩnh giật tung bay trong không khí. Khói tiên bao phủ rừng trúc, lưu hương tinh xảo khéo léo thiêu đốt, làn khói mờ ảo, đàn hương bồng bình tàn mạn. Hai nữ từ ngồi khoanh chân, các nàng khẽ nhắm hai mắt, lặng lặng thu nạp tiên linh khí bồng một lát mộc thủy vân mở mắt ra hiển hiện một việt trong suốt gò má tinh khiết lộ ra mỉm cười thư thích vùng tịnh thổ này quả thật kỳ lạ sinh hoạt tĩnh giật như vậy trước đây chưa thử qua cho dù người tâm thần bất định đến nơi này cũng đều tĩnh tâm lại kinh luân tự quả nhiên khác tất cả mọi người chẳng trách nơi này nhiều cao tăng đắc đạo như vậy bọn họ vì tu hành ngộ phật càng muốn đến vùng tịnh thổ này chu vũ nhi nở nụ cười nhẹ ánh mắt nhìn mộc thủy vân tràn ngập ôn nhu vô hạn Mộc Thủy Vân giật mình, lơ đãng nói, sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Bởi vì chúng ta hữu duyên, ngươi thân là một cô gái lại ôm ta lên núi. Nếu không có ngươi thì ta căn bản không đến được kinh luân tử. Chù Vũ Nhi nhẹ giọng giải thích nhưng trong lòng cảm khái khác. Từ nhỏ đến lớn, người quan tâm nàng không ít nhưng Mộc Thủy Vân quan tâm nàng, lại làm nàng sinh ra cảm giác dị dạng kích động muốn quý trọng nương tụ trong lòng, ngay cả ánh mắt cũng không tự chủ được nhu hòa lên. Mộc Thủy Vân nhẹ nhàng xoa xoa nhẫn trên ngón giữa, mím môi nói, ngươi pha trà cho ta, xem như là báo đáp ta rồi. Không phải, ta pha trà không phải vì báo đáp ngươi, chỉ là muốn để ngươi thưởng thức thủ nghệ của ta thôi. Chu Vũ Nhi nhẹ giọng phản bác nàng, thấy Mộc Thủy Vân kinh ngạc, lại nói, ta nợ ngươi ân tình, ta sẽ trả lại ngươi. Ngươi không nợ ta cái gì? Mộc Thủy Vân vén làn váy, nằm nghiêng trên mặt đất, lẳng lặng cảm thụ gió mát thổi tới, giờ khắc này tâm nàng rất yên tĩnh chu Vũ Nhi nhìn tư thái nằm nghiêng thản nhiên của nàng, tim đập nhanh một cái, ngôn hành cử chỉ của cô gái này, khắp nơi lộ ra phiêu giật tính cách rất bình nhiên, nghe Nguyên Hải Đại Sư giải thích nàng hẳn là tin Phật. Mộc Thủy Vân đang hưởng thụ, chu Vũ Nhi mở miệng nói, Mộc cô nương tin Phật. Lẽ nào là đệ tử tục ra cửa Phật? Mộc Thủy Vân yên lặng nhìn gò má thanh tú của nàng, nhẹ giọng nói, ta tin Phật nhưng ta không phải đệ tử tục ra. Phật chỉ là tín ngưỡng của ta mà thôi, cũng không phải toàn bộ của ta thì ra là như vậy. Chu Vũ Nhi bị nàng xem tới gò má nóng lên, chưa có nữ nhân nào dùng ánh mắt ôn hòa nhìn nàng cả, dĩ vãng đều là ánh mắt cuồng dã của những sư huynh đệ kia, hiện tại có chút căng thẳng. Mộc Thủy Vân thấy vậy cười nói, ngươi đỏ mặt cái gì, ta lại không phải nam nhân, ngươi không cần thiết phải câu nệ. Ta uống trà của ngươi, chúng ta hiện tại là bằng hữu. Chu Vũ Nhi nghe lời này, trong lòng nhất thời vui mừng, nói, được, chúng ta là bằng hữu. Ngươi cảm thấy thân thể thế nào rồi? Nơi này nồng độ linh khí rất cao, ngươi được ích lợi không nhỏ đi." Mộc Thủy Vân ngữ khí ngạo mạn, chỉ cảm thấy cánh tay nóng lên, trong lòng nhảy dựng. Chu Vũ Nhi cảm thụ khí tức thư nhuận, nói nhỏ, hô hấp khí tức ở đây, giống như có một luồng khí lưu ấm áp tuần hoàn trong cơ thể vậy, thoải mái chưa từng có. "Ừm." Mộc Thủy Vân một bên đáp, một bên dùng tay sờ soạn huyết Phật Châu, sắc đỏ thâm thúy như ẩn như hiện tiên linh khí bồng bềnh trầm chậm khuếch tán chu Vũ Nhi không thể tin tưởng trợn to hai mắt chuỗi Phật Châu Tinh Mỹ này lại tỏa ra ánh sáng. Hơn nữa còn càng ngày càng sáng, hình như bất diệt màu đỏ trói mắt bắn thẳng ra, suýt chút nữa trói mù con mắt của nàng. Mau tránh ra, nghe được tiếng la của một thủy vân, chu Vũ Nhi vội vã né tránh ra xa, nhưng sốt sáng quay đầu lại quan sát. Dưới một mảnh hồng bao vây, tóc mộc thủy vân bay lượn, phật châu trên cổ tay mơ hồ nóng lên, nàng không thể mở mắt, chỉ có thể nghiêng đầu đóng chặt hai mắt, cảm thụ gió nhẹ bốn phía đều đầy dẫy nhiệt khí vô tận, sau lưng hơi đau đớn, từng giọt mồ hôi từ chán nhỏ xuống. Răng rác, một tia sấm sét xẹt qua chân trời, tiếp theo chính là một đám mây bảy màu. Hào quang Phật châu rực rỡ đến cực điểm, một thủy vân từ lâu mồ hôi đầm đìa, đan điền mơ hồ trướng thống, cứ như có cái gì đó muốn đột phá, đè ép kinh mạch của nàng, phảng phất nghe được âm thanh như pha lê vỡ vụt, một tia sáng màu vàng yên lặng hiện ra chầm chậm chậm quấn quanh thân thể của nàng. Chu Vũ Nhi ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vầng sáng bảy màu rực rỡ sâu sắc khắc ở trong con ngươi đen kịt của nàng, nàng khó tin há to miệng, vạn vạn không nghĩ tới biến cố này sẽ chịu đến tường vân bảy màu, một cô nương muốn đột phá. Mộc thủy vân bay lên không áo trắng theo gió bay lượn, tóc dài mềm mại múa, hai mắt khép hờ tia sáng màu vàng kia theo mũi giày vẫn chậm chậm tăng lên, quấn quanh rồi từ từ lắng động, khi đường nét triệt để biến thành màu vàng thì đã vòng qua cái eo thon của nàng, lướt qua cổ nàng im lặng biến mất trong không khí. Tôn cấp nhất cảnh, Chu vũ nhi giật mình, vạn vạn không nghĩ tới Mộc thủy vân đột phá thánh cấp đỉnh cao, đến tôn cấp tu vi cùng thiên phú như vậy, đã sớm vượt qua cha nàng. Trước mặt một trận gió mát phất phơ thổi, Dịch Tâm Yên lặng đi đến bên cạnh Chu Vũ Nhi, cùng nàng đồng thời ngửa đầu nhìn mộc thủy vân trên trời. Kim quang phù nhiễu tường vân trong nháy mắt khuếch tán, bầu trời khôi phục sáng sủa. Lúc mộc thủy vân đáp xuống, nàng mở mắt ra, một đôi mắt sáng trầm tĩnh giống như hạo nguyệt, so với Nhập Thánh càng thêm thâm vận 10 phần. Hít vào một cái, nàng cảm thấy sức mạnh trong cơ thể lại tăng cường không ít, chân khí bên trong đan điền trải qua chuyển đổi, so với thánh cấp càng thêm nồng đậm rồi sao? Thấy Dịch Tâm và Chu Vũ Nhi song song đứng tại chỗ, sắc mặt đều là kinh ngạc, Mộc Thủy Vân cười nhạt đi tới, nhíu mày hỏi, rất bất ngờ. "Lúc nãy ta đang đả tọa ở thiên điện, lại nghe bầu trời đùng đùng sấm sét, một đoàn sáng bảy màu vọt tới Tịnh Thổ, ta liền biết ngươi khẳng định sắp đột phá." Ngón tay thon dài nhịp động một chuỗi Phật châu màu đen, Dịch Tâm mỉm cười nói: "Kinh động phương trượng đả tọa thật không tiện." Mộc Thủy Vân đan chéo hai tay, trong lời nói mang theo ái náy. Dịch tâm lắc lắc đầu ánh mắt nhìn nàng mang theo một tia tán thưởng, mỗi ngày ta đều tọa tĩnh tâm một hồi, đã quen thuộc cũng không có gì. Chỉ có ngươi, xác thực làm ta quá kinh ngạc, mộc cô nương xác thực khiến người ta kinh ngạc ta còn chưa bao giờ thấy qua nữ từ trẻ tuổi nào, nhanh như vậy liền từ thánh cấp đỉnh cao đột phá đến cảnh giới tôn cấp thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. chu vũ nhị ước ao. Vì nàng mới linh cấp, căn bản một cộng tóc gáy của Mộc Thủy Vân cũng không sánh nổi, đó không chỉ là vấn đề thiên phú, còn có tự thân nghị lực kiên trì. Nếu không biết được con đường tu chân gian nan thế nào, nàng sợ là vẫn chưa thể hiểu rõ tâm tình và cảm thụ khi đột phá đỉnh cao. chương 56, Mộc Thủy Vân khoát tay nói các ngươi quá lời rồi. Mộc cô nương ở trong vùng tịnh thổ này, lĩnh ngộ được cái gì không? Dịch tâm mỉm cười chậm chậm đi dạo Mộc Thủy vân theo bước tiến của hắn thấy bốn phía tất cả đều là khói tiên mờ ảo, giống như lập tức tiêu thất trong lòng cảm khái. Vùng tịnh thổ này là một nơi tĩnh giật ở đây bỏ đi thế tục buồn phiền tâm ngộ Phật. Đáng tiếc ta chung quy chỉ là một phàm nhân không thể hoàn toàn lĩnh hội ngụ ý của Phật tổ. Phương trưởng có thể chỉ ra sai lầm của ta sao? Ngươi có tục sự quấn quanh, lông mày của ngươi đều là lơ đãng nhăn lại hay là chính ngươi cũng chưa phát hiện? Làm người đứng xem ta xem rõ rõ ràng ràng. Dịch tâm dừng lại bước tiến, lẳng lặng nhìn mây đen giữa mày Mộc Thủy Vân. chu vũ nhi hình như cũng phát hiện đầu mối, Mộc Thủy Vân thoạt nhìn nhẹ như mây gió, nhưng trong lòng cũng không phải vậy, mặt sầu vận kia trên mi tâm tuy rằng không dễ phát hiện, nhưng dịch tâm vừa đề tỉnh, nàng liền cẩn thận nhìn xem quả thật là giống như phương trượng đã nói, Mộc Thủy Vân có yêu sầu. Mộc Thủy Vân lắc đầu nói thế nhân đều sẽ có buồn phiền. Có thể buồn phiền, nhưng chưa chắc sẽ vĩnh viễn dây dưa một người. Mộc cô nương ở vùng tịnh thổ này tu luyện đã ba ngày có thừa, chẳng lẽ ngươi còn không giải được tơ dối ở trong lòng sao? Dịch tâm chăm chú nhìn nàng nhưng âm thầm thở dài, nàng trung quy không phải thanh linh. Nếu là thanh linh, nàng ấy dùng tâm niệm cứng cỏi đi tu luyện, sẽ không vì những tục sự này mà yêu phiền, bởi vì những điều đó vốn là dư thừa, hơn nữa cân nhắc quá nhiều, ảnh hưởng tu vi, đình trệ cảnh giới. Mộc Thủy Vân từ trong mắt Dịch Tâm nhìn ra được một tia hoài niệm cùng thất lạc, chẳng lẽ mình không có lĩnh ngộ Phật pháp, khiến hắn thất vọng rồi sao? Nàng phát hiện Dịch Tâm này đều dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, lại như xuyên thấu qua dung nhan cùng nhãn thần của nàng, quan sát một người khác. Ý nghĩ này nhất thời làm Mộc Thủy Vân cả kinh, đau đớn sau lưng mơ hồ âm ỉ, xảy ra chuyện gì? Vết thương sau lưng đã sớm lành rồi mà, đáng lẽ phải không có lưu lại di chứng gì mới đúng chứ. Nghĩ tới đây, Mộc Thủy Vân đem ánh mắt chuyển sang Chu Vũ Nhi, muốn nói điều gì lại ngừng. Chu Vũ Nhi nhìn thấy nàng muốn nói lại thôi, hỏi, sao vậy Mộc cô nương? Có chuyện gì muốn nói với ta sao? Mộc Thủy Vân suy nghĩ nửa khắc, nhưng lắc lắc đầu kỳ thật nàng là muốn nhờ Chu Vũ Nhi nhìn xem lưng nàng, bởi vì lần trước ở núi Tiêu Giao Tử Vân Trúc cũng từng nói sau lưng nàng có hình thù gì đó, nàng lại không nhìn thấy, lúc này mới nổi lên lòng hiếu kỳ nhưng dịch tâm đang ở đây, nàng cũng không nói ra được a. Ánh mắt dịch tâm vẫn qua lại trên người Mộc Thủy Vân và chu Vũ Nhi, hiểu rõ ta muốn tiếp tục đà tọa ban nãy chưa hoàn thành xong ta về trước. Các người đói bụng thì hãy đi phản xá dùng cơm chay đi. Ngược lại là Mộc Thủy Vân có chút cảm khái, dịch tâm quả thật rất thông minh. Một trận gió thanh lương đi xa, dịch tâm đã không thấy bóng dáng. chu Vũ Nhi ôn nhu cười nói, chẳng lẽ người muốn nói mấy lời thân mật gì đó với ta khiến cho dịch tâm phương trưởng thấy không tiện phải rời đi. Không phải ta chỉ muốn xin ngươi giúp ta xem lưng một chút ta cảm thấy rất nhói. Mộc Thủy Vân vừa nói vừa ngồi xuống, mềm nhẹ cười áo, sam tử trắng thuần liền ung dung thốn đi. Tìm Chu Vũ Nhi bỗng dưng đập nhanh hơn, nhưng cũng tiến lên phía trước nhìn lưng nàng, nàng vừa nhìn liền kinh sợ đến mức nàng muốn hét lên. Gắt gao che miệng mới nhịn xuống không hét lên, Chu Vũ Nhi không thể tin tưởng nhìn tấm lưng trắng như tuyết trước mắt tảng lớn màu đỏ kia suýt chút nữa lung lay mắt nàng. Da thịt trắng sáng như tuyết dưới ánh mặt trời càng thêm long lanh thuần khiết, dưới hai vai mảnh mai của nữ tử, là một đóa hoa khép kín, màu đỏ sặc sỡ tập quyền toàn bộ tuyết bối, rễ cây thật dài kéo dài tới dưới eo nhỏ. Tình cảnh này làm Chu Vũ Nhi sinh ra kích động muốn nhìn rõ toàn bộ đóa hoa tâm tư chằn chọc ngón tay đã đụng tới bên hông Mộc Thủy Vân, ra da vẻ muốn cởi quần của nàng tìm tòi thực hư. Mộc Thủy Vân hít sâu một hơi, thân thể nhanh chóng vọt đi, nàng ôm quần áo kinh ngạc nhìn Chu Vũ Nhi, vì sao ngươi cũng muốn cởi quần của ta? Cũng muốn, Chu Vũ Nhi sững sờ, chẳng lẽ trước đây cũng có người muốn cởi quần của nàng. Cho nên, nàng mới mở miệng nói như vậy. Mộc Thủy Vân lắc đầu nói, không có gì, trên lưng ta rốt cuộc có cái gì? Chu Vũ Nhi trầm mặt thấy Mộc Thủy Vân hiếu kỳ, chỉ nói, chỉ là một đóa hoa mà thôi, một đóa hoa sen còn chưa hé nụ. Cái gì? Trên lưng ta sao có thể có hoa sen? Mộc Thủy Vân không dám tin tưởng, nàng chưa bao giờ xăm trổ, da thịt nàng so với tuyết còn trắng hơn, sao có thể có hoa sen chứ? Đột nhiên hỏi, hoa sen kia có chỗ đặc biệt gì? Là một đóa hoa sen đỏ sẫm, nhìn rất yêu dị. Nhưng ta nghĩ, sau khi nở ra càng yêu mỹ hơn. Chu Vũ Nhi chẳng biết vì sao, chính là nghĩ đến hai chữ yêu mỹ, bởi vì hoa sen vẫn luôn tượng trưng cho sự thuần khiết, nhưng đóa hoa sen to lớn đỏ sẫm này lại không có cho nàng nửa điểm cảm giác thuần khiết, trái lại tràn ngập xinh đẹp. Mộc Thủy Vân cong tay xoa lưng, chỉ tìm thấy một mảnh bóng loáng, đó là xúc giác da thịt hoàn toàn không có chỗ đặc biệt gì, sao có thể có hoa sen? Vẫn có chút không tin tưởng, Chu cô nương, có phải ngươi bị hoa mắt? Chu Vũ Nhi thở nhẹ một hơi, đi tới, để ta nhìn lại. Mộc Thủy Vân quay người sang, eo lưng như tuyết khiết bạch vô hà, nơi nào còn có đóa hoa sen yêu dị lúc nãy nữa. Chu Vũ Nhi không thể tin tưởng hô một tiếng, sao lại như vậy? Ta rõ ràng nhìn thấy có hoa sen. Mộc Thủy Vân bị tiếng kêu sợ hãi của nàng dọa hết hồn, liền nghiêng đầu nói, từ phản ứng của ngươi, ta có thể cho rằng, lúc nãy ngươi đúng là bị hoa mắt. Chu Vũ Nhi khiếp sợ trong khiếp sợ lại mang theo một chút sợ hãi, run rẩy nói ta thật sự nhìn thấy đóa hoa sen kia, nó rất lớn, nó bao trùm toàn bộ lưng ngươi còn kéo dài tới dưới eo cho nên ta mới muốn cởi quần của ngươi xem rõ ngọn ngành. Thế nhưng hiện tại nó biến mất rồi. Mộc Thủy Vân than thở quên đi, đau đớn đã biến mất, không có thì không có đi, ngược lại cũng không có gì. Lưng đang khỏe mạnh làm sao sẽ mọc ra hoa sen, ta lại không phải bùn đất. Thủy Vân, ngươi không tin ta. Tâm tình chu Vũ Nhi có chút trầm xuống, chẳng lẽ lúc nãy nàng bị hoa mắt thật. Mộc Thủy Vân thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng, nói, được rồi, nếu không ngươi nhìn một chút, xác định lại xem. chu Vũ Nhi lại nhìn lưng Mộc Thủy Vân, y như lúc nãy, trắng như thuyết lại bóng loáng, không có thứ gì, không khỏi lắc đầu cười, xem ra ta thật sự là hoa mắt. Đây là ta thỉnh cầu ngươi hỗ trợ, ngươi đừng nóng giận nha. Đến đây, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, chúng ta liền có thể đi trở về. Mộc Thủy Vân khẽ mỉm cười, một lần nữa mặc quần áo vào, lôi kéo Chu Vũ Nhi ngồi dưới đất, ngước nhìn bầu trời. Chu Vũ Nhi than thở: đã tới nơi này ba ngày, Thủy Vân, chúng ta sắp sửa phải chia lìa rồi. Mộc Thủy Vân tự nhiên biết nàng chỉ chính là sự tình đến Vân Nhai Cốc suy nghĩ một chút nhân tiện nói: Vân Nhai Cốc quá xa, không bằng ta đưa ngươi đi. Chu Vũ Nhi run run, vui vẻ nói: ý tứ của Phương Trưởng là để Nguyên Hải Đại sư và ngươi cùng ta đi một chuyến. Nếu người đi với ta, thì không thể tốt hơn được nữa, trên đường cũng có tỉ muội trò chuyện, không hề cô đơn. Thật không dám giấu giếm, ta cũng muốn đến phía đông, có thể nói tiện đường. Mộc Thủy Vân mí môi nở nụ cười, ẩn tinh vực ở phía đông, dựa theo Nguyên Hải từng nói, chỗ đó gần Đông Hải cho nên bọn họ tiện đường. Bất kể như thế nào, một đường này, ta không thể nhạt rồi. chu Vũ Nhi mừng rỡ vô cùng, không cần biết Mộc Thủy Vân là nguyên nhân gì, chỉ cần các nàng có thể kết bạn trên đường đi, nàng đã thấy đủ. Mộc Thủy Vân không biết vì sao nàng vui vẻ như vậy, bất đắc dĩ nhách lên khóe môi, nhìn về phía cánh tay, huyết Phật Châu che lấp ánh sáng lộng lẫy nguyên bản của nó, liền biến thành Phật Châu hồng ngọc bình thường, nhưng ngoại hình tinh mỹ lại hấp dẫn tầm mắt chu vũ nhi. Chuỗi Phật Châu này đúng là một bảo bối, lúc nãy ta thấy nó tỏa hào quang, còn tưởng rằng ngươi gặp nguy hiểm, lúc đó hù chết ta. Có điều cũng còn tốt, nó hẳn là cảm ứng được chân khí trong cơ thể ngươi ba độc, mới trợ ngươi thuận lợi đột phá. Thích trương diện là thiên tính của nữ nhân, chu Vũ Nhi nhìn thấy Phật Châu mỹ lệ như thế tự nhiên cũng không ngừng được ý nghĩ muốn xoa xoa, nhưng là nàng không dám, lúc nãy Phật Châu này phóng thích cường quang đã khiến nàng sợ chết khiếp, hiện tại chính là mượn nàng 10 cái đảm cũng không dám đưa tay đụng vào. Mộc Thủy Vân nhìn ra ý nghĩ của nàng, hái Phật Châu xuống, đưa cho nàng, cười nhạt nói, hiếu kỳ như vậy, ngươi có thể cầm xem. Thật sự có thể à? chu Vũ Nhi không xác định hỏi, thấy Mộc Thủy Vân cười nhạt liền mừng rỡ tiếp nhận Phật Châu sau khi tiếp xúc mới cảm thấy chuỗi phật châu này thật sự rất tinh xảo, chu vũ nhi kinh ngạc xoa xoa trong mỗi hạt châu màu đỏ mơ hồ chảy xuôi giống như máu người quỷ dị lại xinh đẹp mộc thủy vân nhìn dáng vẻ coi như chân bảo của nàng lòng không khỏi động người yêu thích chuỗi phật châu này ta cảm thấy nó rất đẹp hơn nữa hàm nghĩa phía sau chuỗi phật châu này càng làm người ta sùng kính chu vũ nhi ánh mắt ôn hòa đột nhiên kéo tay nàng dưới sự kinh ngạc của mộc thủy vân tự mình đeo lại phật châu cho nàng tay mềm mại, mắt ôn hòa, không che giấu được một trái tim nhu tình. Mộc Thủy Vân nhảy dựng, vội vã rút tay về, bình thản nói: mau về nghỉ đi, ngày mai tìm Phương Trưởng thương lượng chút sự tình. Đáy mắt Chu Vũ Nhi dệt qua một tia thất lạc thấy Mộc Thủy Vân đứng dậy liền nóng ruột đi theo. Đỉnh núi cực cao, gió lạnh hươu quạnh, nhìn phía đông răng kín mây đen, nữ tử tóc đen phấp phới cơn gió thổi loạn áo của nàng, dáng người ỉu điệu gầy gò, chỉ cần liếc mắt một cái là hiện ra mồn một. Hương Cầm và Phương Họa đứng cách đó không xa chăm chú nhìn bóng lưng của nàng, giờ khắc này có chút lo lắng, các nàng bẩm báo tất cả mọi chuyện, các chủ lại không hề lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm phía đông bên kia, rốt cuộc là ý gì đây? Ẩn Tinh Dị biến Vương giả thức tỉnh, Hoa Như thương than nhẹ một tiếng, đột nhiên xoay người nhìn các nàng. Vẻ mặt hai người lập tức cung kính lên, chờ đợi dặn dò. Chương 57, ta muốn các ngươi đi đến Ẩn Tinh vực ngăn cản một ít chuyện không nên xảy ra để tất cả trở về bình tĩnh vốn có. Hoa Như Thương tính toán, hai thuộc hạ tận lực không đuổi kịp công chủ, nằm trong dự liệu, nàng chỉ muốn công chủ biết các nàng vẫn ở bên ngài. Chỉ cần công chủ đồng ý trở về, nàng sẽ hai tay dâng toàn bộ Bích Hải Linh Âm Các. Hương Cầm và Phương Họa giật mình, đến Ẩn Tinh vực. Ngăn cản chuyện không nên xảy ra. Phương Họa nghi ngờ nói, lẽ nào Ẩn Tinh vực sẽ có chuyện phát sinh? Trăm năm qua vẫn bình an vô sự mà. Hoa Như Thương không mở miệng mà là nghiêng mắt một tia thuần khiết ánh vào trong mắt nàng. Một bộ lam bào mềm mại múa, xoái nam nắm tiêu mà đến, lúc tới gần nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất các chủ ẩn tinh dị biến, thuộc hạ đồng ý vì ngài đi một chuyến. Tiêu công tử hương cầm vào phương hỏa kinh ngạc tiêu hằng không phải là người của Bích Hải, nhưng bởi vì một ít chuyện không thể không cống hiến cho các chủ lần này muốn đi, lẽ nào thật sự là ý của hắn. Người đứng lên đi, hoa như thương để một tay sau lưng, biểu hiện có chút nghiêm túc. Thế nhân chỉ biết trên đại lục môn phái duy nhất lấy âm công sưng chỉ có bích hải linh âm các cũng không biết còn một gia tộc âm luật khác đã thoái ẩn, thiên lăng tiêu, có điều tộc chủ thiên lăng tiêu không màng thế sự, chỉ nghiên cứu âm luật cùng tu luyện, vô tâm tranh đấu. Tiêu Hằng là con cháu trong gia phả thiên lăng tiêu, hắn rất có thiên phú về khoản âm luật, cũng nghe nói bích hải linh âm các sưng bá trên đại lục cho nên đến đây khiêu chiến, tuổi trẻ ngông cuồng, hắn kích động liền ấn định hắn thất bại. Hoa như thương nhìn là biết người trẻ tuổi, nào có không thất bại, lý do Tiêu Hằng thất bại chính là hắn chỉ vì cái trước mắt quá muốn chứng minh chính mình, cuối cùng thì thất bại, làm thuộc hạ của nàng, ràng buộc 20 năm. Tiêu Hằng đứng lên, nhưng mặt Thủy Trung không hề có cảm xúc trong lòng không phục. Kỳ thật không phải, hắn cũng nghe qua truyền thuyết về ẩn tinh vực lần này vừa vặn, hắn liền chủ động đưa ra ý kiến. Một là muốn ra ngoài một chút ở đây quá tẻ nhạt, hai là muốn gặp gỡ dáng dấp của thần thú trong truyền thuyết xem có phải là ba đầu sáu tay. Ẩn tinh vực có kết giới tiên cấp mạnh mẽ ràng buộc lấy tu vi của ngươi, không vào được. Hoa như thương lờ đã nói, nhưng trong lòng kinh ngạc tiêu hằng này chỉ có đối với âm luật mới bày ra một tia hứng thú, không nghĩ tới hắn còn có hiếu kỳ với ẩn tinh vực. Tiêu hằng cười nói, các chủ đã chắc chắn, hà tất ở đây làm khó thuộc hạ. Ta làm khó ngươi cái gì, muốn đột phá kết giới thì nhất định phải có tư bản chống lại mới được. Nguồn sáng bên trong viên Bích Hải Châu này là tiên lực thuần khiết, nhưng nếu muốn triển khai nó, người này ít nhất phải có tu vi Tôn cấp mới có thể. Hoa Như thương nhẹ nhàng mím môi, một viên hạt châu màu xanh biếc óng ánh long lanh hiện ra trong tay, nàng vốn là muốn tăng cao tu vi của Hương Cầm đến Tôn cấp như vậy sẽ có thực lực tiến vào ẩn tinh vực thế nhưng không nghĩ tới Tiêu Hằng cũng có ý nguyện vào nơi đó. Tiêu Hằng nhìn bích hải châu trong tay nàng, trong lòng xẹt qua một tia hưng phấn, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hoa Như Thương, duỗi ra ngón giữa, một tia sáng màu vàng lẳng lặng quấn quanh đầu ngón tay, kim tôn khí tức thuần khiết khuếch tán trong không khí. Phương Hỏa quả thật không thể tin tưởng, Tiêu Hằng trước đó vài ngày tu vi vẫn không cao bằng các nàng, hiện tại âm thầm thành tôn cấp, hắn đột phá lúc nào? Sao các nàng không biết? Hoa Như Thương thu hồi kinh ngạc mỉm cười gật đầu nói thiên phú rất tốt trong thời gian ngắn đã tu luyện vào tôn quả thật là người từ thiên lăng tiêu đi ra. Hạt châu này, người có thể thu rồi, sự tỉnh ở ẩn tinh vực liền giao cho ngươi. Các chủ, hương cầm cùng phương họa đồng thời cả kinh. Được rồi, việc này ta đã định các ngươi lui ra đi. Hoa Như Thương trên mặt tuy rằng mỉm cười, nhưng trong mắt chứa một mảnh lãnh ý. Hai người thấy thế, run run một cái, liền cung kính lui xuống. Tiêu Hằng thưởng thức viên Bích Châu trong tay, mỉm cười, chắp tay nói, "Thuộc hạ cũng cáo từ." Hoa Như Thương xoay người nhìn tinh không, trong đầu phác họa một dung nhan quen thuộc còn có mái tóc trắng bạc độc nhất vô nhị. Khi biết Liệt Phong vẫn còn sống trên cõi đời này, Hoa Như Thương vô cùng kích động, tuy rằng không biết chuyện tình bên trong, nhưng nàng tin chắc công chủ thức tỉnh khẳng định dùng pháp môn bí mật gì đó, nỗi đau đớn vì linh hồn bị phá nát không cần nói cũng biết chỉ lo lắng công chủ sẽ bị thương tổn hoa như thương thở dài lẩm bẩm cung chủ khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau trăm năm rồi ta rất nhớ ngài ánh trăng như nước tĩnh trì không gợn sóng mộc thủy vân ngồi cạnh ao sợi tóc bên tai phiên nhiên bay lượn lặng lặng cảm thụ cơn gió mát nhìn vầng trăng khuyết phản chiếu trong nước mộc thủy vân nhẹ nhàng đưa tay ra giả lập đụng vào lại như chân thật mà xoa xoa bên môi bất chi bất giác nổi lên ý cười. Mộc Thủy Vân nhớ tới kính hoa thủy nguyệt của tử Vân Trúc lần trước ngưng tụ kiếm thì nàng chưa kịp đụng vào mặt trăng, giờ lại vô pháp cảm thụ sự mông lung của nó, nàng đúng là hơi nhớ nhung người sư phụ này. Tiếng bước chân mềm mại truyền đến, Chu Vũ Nhi nhìn thấy tình cảnh này, suýt chút nữa hô hấp ngưng lại. Nữ từ bên cạnh ao quanh thân dập dờn khí thức ôn hòa, nguyệt quang chiếu lên người nàng, lại vì thân thể đơn bạc gầy gò của nàng mà rát lên một tầng sáng bạc mỹ hảo tóc dài phiêu giật bay loạn, vắng lặng phong hoa, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Tiền từ trong phút chốc này, sâu sắc khắc trong con người chu vũ nhi, trái tim cấp tốc nhảy lên có chút bối rối. Mộc Thủy Vân quay đầu lại nhìn nàng, cười nói, vì sao muộn như vậy rồi còn không nghỉ ngơi? Ngày mai chúng ta xuất phát đó. Vậy sao ngươi cũng không nghỉ ngơi, một thân một mình tới nơi này ngắm trăng, không báo cho người bạn này. Chù Vũ Nhi đi tới ngồi ở đối diện nàng, bởi vì ngày mai phải đi, nàng muốn cáo biệt hai sư huynh, dọc theo đường đi ba sơn thục thủy, nàng không muốn để cho phụ thân lo lắng, cho nên dự định để hai sư huynh đi về trước bẩm báo phụ thân. Nàng chuẩn bị đi hậu viện thì ngẫu nhiên nhìn thấy Mộc Thủy Vân bị phong thái tĩnh giật của nàng ấy hấp dẫn, lúc này mới tới đây tiếp lời. Mộc Thủy Vân chỉ là cười cợt đứng lên, khí thức trong chùa phi thường tĩnh giật ta cảm thấy thư thích mới đến bên cạnh ao ngồi một chút. Buổi tối gió mát vẫn là về nghỉ ngơi đi, ta còn muốn đi tìm hai vị sư huynh, bàn giao một ít chuyện ngươi về trước đi. Chu Vũ Nhi thở dài, vì sao lại yêu thích cùng nàng đơn độc ở chung, cảm giác nhàn nhạt trên người nàng vô cùng thoải mái, có thể là bởi vì điểm này đi. Được vậy ta đi, Mộc Thủy Vân thanh đạm nở nụ cười, liền rời khỏi nơi này nàng đi qua hậu điện thấy một tiểu hòa thượng chạy tới đan chéo hai tay nói a di đà phật mộc cô nương phương trưởng chờ ngươi trong điện xin ngài lập tức đi một chuyến được ta lập tức đi tiểu sư phụ cực khổ rồi mộc thủy vân đồng dạng thi lễ không màng bận biệu chạy đến hậu điện bên trong điện đàn hương lượn lờ tĩnh giật phi thường dịch tâm để chén trà xuống thấy mộc thủy vân tiến vào điện liền đưa phong thư ở trên bàn cho nàng cái này là thư ta viết cho vân ngũ châu người hãy tự tay giao cho hắn Mộc Thủy Vân đưa tay tiếp nhận nhưng lơ đáng để lộ Phật Châu trên cổ tay. Dịch tâm cả kinh sao chuỗi Phật Châu này lại ở trên tay của ngươi. Vì sao không thể ở trên tay của ta? Rất kỳ quái à, Mộc Thủy Vân kinh ngạc hỏi trong con người ẩn nấp tâm tình không tên. Dịch tâm nhìn chằm chằm Phật Châu một phen thở dài nói xem ra là thiên ý. Cách hồn huyết Phật Châu là thánh vật viễn cổ tất nhiên có chỗ kỳ lạ của nó. Mộc Thủy Vân nói lẽ nào Phương Trượng biết được ngụ ý trong đó. Dịch tâm cười khổ nói ta đâu chỉ biết ngụ ý của nó, càng đối với lai lịch của nó biết rất rõ, bởi vì nó từng là Phật Châu của Phật Môn Tổ Sư Thiên tường của ta. Cái gì, Mộc Thủy Vân sợ hết hồn, trong lòng đâu chỉ chấn động, quả thật không thể tin nổi. Huyết Phật Châu của người sáng lập kinh luân tự Thiên Thường Đại Sư, như vậy, vạn nghìn sinh linh bên trong Phật Châu chẳng phải đều là Huyết Phật Châu, nội bộ ẩn tồn tiên linh, nhưng đại đa số đều là linh hồn tà tiên. Tiên khí và âm khí trong Phật Châu càng ngày càng nặng từ màu trắng thuần khiết đã biến thành đỏ rực như máu. Tổ sư của ta chiếm được huyết Phật Châu này thì rất kinh tâm, đã dùng nhiệm lực chấn áp nó ở một chỗ băng hàn. Nơi đó ở Bắc Hải có điều, sự tình đều qua vạn năm, năm đó sư phụ cũng từng nhắc qua việc này, ta thuận tiện vừa nghe, không có quá để ý. Không ngờ chuỗi Phật Châu này qua ngàn vạn năm lại lọt vào tay ngươi. ta nói thiên ý, cũng không phải vọng ngôn. Dịch tâm niệm động Phật Châu, ánh mắt xa xăm. Nguyên lai thiên thường đại sư cũng không phải người đầu tiên huyết Phật Châu nhận làm túc chủ. Mộc Thủy Vân hiểu rõ, người đầu tiên nó nhận làm túc chủ là ai ta cũng không biết. Chỉ biết được tổ sư của ta sau khi chiếm được Phật Châu thì Tu Vi tăng nhiều cho tới khi đột phá cảnh giới Thủy Tổ Phi Thăng. Dịch tâm nhẹ nhàng lắc đầu Thủy Tổ nắm giữ Tu Vi Phá Thiên, bản thân có thể đột phá ràng buộc của trời đất của tự nhiên, tự do tung hoành cho nên bây giờ tổ sư ở đâu, hắn cũng không biết. Thỉnh giáo phương trưởng, ngài biết thánh quang xá lợi không? Mộc Thủy vân ánh mắt thâm túy, hỏi lại lần nữa. Nếu huyết Phật Châu là trí bảo Phật môn, vậy thánh quang xá lợi đến tột cùng có liên quan gì? Nàng luôn cảm thấy có gì đó quái lạ. Dịch tâm đột nhiên chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc nói, sao ngươi lại biết chuyện thánh quang xá lợi? Mộc Thủy Vân bị cái chớp mắt nghiêm nghị của hắn làm cho không ứng phó kịp nhưng cũng cực nhanh bình tĩnh, nói ta chỉ thỉnh thoảng nghe nói ta cảm thấy xá lợi tử là đồ vật Phật gia coi trọng nhất, nó đại diện cho linh hồn của Phật tổ. Cho nên ta tò mò mới có câu hỏi này. Dịch tâm nhìn thần thái bình tĩnh của nàng, nghi hoặc trong lòng không giảm hỏi, truyền thuyết trăm năm trước từ lâu vắng lặng, mọi người cũng dần quên lãng, một cô nương làm sao biết được chuyện về xá lợi tử? Đáng tiếc tâm từ lâu bình tĩnh sẽ không dễ dàng nổi sóng, Mộc Thủy Vân cười nhạt nói, phương trưởng đều nói là truyền thuyết trăm năm, truyền thuyết tự nhiên có lời truyền miệng, ta biết cũng là chuyện bình thường. Nếu phương trưởng không muốn giảng giải thì cứ coi như Thủy Vân chưa bao giờ hỏi qua, ta đi nghỉ ngơi. Mộc Thủy Vân thi Phật lễ xong, liền xoay người rời đi. Chờ đã, Dịch Tâm gọi nàng lại. Chương 58 Mộc Thủy Vân kinh ngạc quay người sang, dịch tâm mới nói, trăm năm trước, thánh quang xá lợi nổ tung trong một lần tiên ma đại chiến. Những mảnh vỡ văng tứ tán trên đại lục nguyên bản người biết được chuyện này đã không có mấy, cho nên ta mới hiếu kỳ, vì sao người lại biết chuyện này, có người nói cho người cái gì phải không, người này là ai? Phương Trượng à, đệ tư cửa Phật ít có lòng hiếu kỳ, Phương Trượng nên tĩnh tâm. Mộc Thủy Vân đan hai tay, màu đỏ hiện ra, nàng lại dùng ngón tay nhịp động huyết Phật Châu. Dịch Tâm ai thán, lắc đầu nói, "Mộc cô nương không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng." Mộc Thủy Vân mở miệng nói, "Ta chỉ muốn biết một điểm, không biết phương trưởng có thể giải thích nghi hoặc hay không?" Dịch Tâm ngẩn ra, nếu mày nói, "A Di Đà Phật, Mộc cô nương, mời nói." "Xá lợi từ đại biểu cái gì?" Mộc Thủy Vân vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng khẩn trương, nàng muốn biết mục đích Tuyết Phong muốn ngưng tụ xá lợi từ. Dịch tâm xoay người, nhìn tượng Phật to lớn trước mặt và khói tỏa mờ ảo thiêu đốt, nói nhỏ, nó là linh hồn của Phật tổ, là nghiệp niệm số mệnh. Chỉ là hào quang thần thánh vì sức mạnh hắc ám tẩm bổ mà biến chất nổ tung là nơi trở về của nó. Bằng không trên đại lục này, sẽ rơi vào tà minh, vĩnh viễn chìm trong nguyệt quang thê mỹ. Tà minh là cái gì? Mộc Thủy Vân nghi ngờ hỏi. Dịch tâm quay đầu nhìn nàng, giải thích nó là một vị diện trăm năm trước có hai đại lục một là thiên tông là thổ địa dưới chân chúng ta một cái khác là tà minh chi giới là một địa phương cực kỳ đen tối nơi đó tất cả đều là cô hồn dã quỷ không có ban ngày chỉ có nguyệt quang lờ mờ hiu quạnh rồi lại hoa mỹ thê thảm mộc thủy vân nhảy dựng nàng cảm thấy sự tình từ từ sáng ra ý của phương trưởng là xá lợi tử nổ tung thúc đẩy hai vị diện hợp nhất tà minh chi giới đã hoàn toàn biến mất đúng không không sai tà minh chi giới biến mất mang đi sinh mệnh và linh hồn của rất nhiều người Nhưng ta cảm thấy thắng thua chân chính căn bản không trọng yếu, bởi vì không có ma tiêu tan, tiên cũng không thể thắng được. Hình bóng nữ nhân kia khiến ta đặc biệt sầu não, từ trên người nàng, ta nhìn ra một loại cảm tình tình chân ý thiết, một loại khổ sở đến khi chết cũng phải mang theo vui sướng, nàng là vì tình mà chết. Tiên và ma chung quy chỉ là một câu trả lời hợp lý thôi, chân chính về mặt ý nghĩa, là yêu và hận. Dịch tâm nghĩ lại lúc chứng kiến tình cảnh đó, cô gái kia một thân y tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ, nàng là mang theo nụ cười rời đi. Mộc Thủy Vân đột nhiên có chút đau lòng, ánh mắt chẳng biết vì sao nổi lên hơi nước nữ nhân kia nàng. Nàng là chết vì tình tà minh chi giới, cũng ở ý niệm của nàng khuếch tán trong nháy mắt diệt. Dịch tâm thở dài, phương trưởng ta đi về nghỉ. Mộc Thủy Vân tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng rõ ràng tâm tình có chút biến hóa. Dịch tâm nhìn bóng lưng nàng rời đi, không khỏi kinh ngạc vì sao trên người Mộc Thủy Vân hắn cảm nhận được thương cảm sâu sắc là khi nàng nghe được chuyện về nữ nhân kia toát ra tâm tình, vì sao? Nhưng huyết Phật Châu đã hiện thế, vận mệnh của Mộc Thủy Vân sau này cũng sẽ nhờ vào đó mà thay đổi, giờ khắp này bình tĩnh chính là bắt đầu gió nổi mây vần. Thanh Sơn Lục Thủy, Vân Sơn Vũ Nhiễu Núi Lăng Vân cất cao trong mây, Lăng Vân Phong cũng là lấy vị thế hiểm trở vi sưng, hai vệt màu trắng xẹt qua giữa trời thẳng đến thanh mặc quan. Trong viện, các đệ tử đang tu luyện, hoa tú mắt sắc thấy rõ bóng dáng hai người, lập tức chạy tới, vui vẻ nói, sư phụ thất sư thì các ngươi rốt cuộc trở về. Thanh yên sầm mặt lại, cao mày nói tu luyện còn chưa kết thúc, trở lại. Hoa tú chưa kịp chạy đến trước mặt các nàng, thấy sư phụ trầm mặt quát lớn, oan ước chạy về, gia nhập đội ngũ đệ tử tiếp tục tu luyện. Hoa ngưng than thở, sư phụ người quá nghiêm khắc với muội ấy. Thành Yên mỉm cười lắc đầu, hai tay ôm ngực nói tính cách của nó như thanh phàm, lười nhắc ham chơi, không nghiêm khắc một chút là không được mà. Phía trước chính là thanh mặc quan, sư phụ không phải muốn gặp trưởng môn sao. Một đường phong trần mệt mỏi con về trước đổi một bộ quần áo, sau đó đi tìm người. Hoa ngưng nhẹ nhàng hành lễ, liền đi tới hậu viện. Thành Yên nhìn theo bóng lưng của nàng, cười khẽ cả người lóe lên, lập tức không gặp. Bên trong Thanh Mặc Quan, khói tỏa mê nhiễu. Sau khi trưởng môn đời trước là Huyền Ẩn rời đi, Mạc Thiên liền thuận lợi kế thừa chức trưởng môn, Huyền Vân Quan trải qua cải tổ, đã biến thành Thanh Mặc Quan bây giờ. Cứ việc đại sư huynh liên tục từ chối, nhưng Huyền Ẩn trước mặt mọi người chính miệng truyền môi cũng là sự thật không thể chối cãi. Trấn Ma Chung và Băng Tiêu Kiếm đã rời đi Thiên Huyền Môn, chỉ còn lại duy nhất Thiên Cương Kiếm, chức trưởng môn quy về Mạc Thiên, đây là chuyện đương nhiên, kết quả này, Thanh Yên đã sớm đoán được. Nhìn nam nhân trầm mặc ở trên chủ tọa thanh yên than thở thiên huyền môn không thuận lợi chiếm được phục ma phổ, nguyên bản không nằm trong dữ liệu. Trưởng môn nếu như muốn trách tội thanh yên một mình gánh chịu. Quên đi cao thủ sử dụng kiếm ở trên đại lục chỗ nào cũng có. Trẻ tuổi càng là thiên tài lớp lớp, hoa ngừng đã tận lực ta sẽ không trách tội bất kỳ người nào. Mặc thiên đứng lên, hắn vẫn quen mặc áo đen, dáng người kiên cường. Khôn mặt tuấn lãng, trải qua 5 tháng tôi luyện cùng tu vi tăng cao, đáng tiếc cũng không có người thưởng thức. Đa tả trưởng môn không truy cứu, thanh yên đứng dậy hành lễ. Mặc thiên đột nhiên xoay người nhìn nàng, nhàn nhạt cao mày, bây giờ chỉ có hai người chúng ta, muội cần gì phải lưu ý những lễ nghi này. Trong số các đệ tử chỉ có chúng ta là thân cận nhất. Thanh yên lặng lặng nhìn hắn, khẽ thở dài, thân cận nhất thì thế nào ta còn không phải cô đơn. Từ khi thanh linh đi rồi, thiên huyền môn này còn có ý nghĩa gì? Lẽ nào muội đến Thiên Huyền môn tu luyện chính là vì thanh linh sao, ý nghĩ này của muội ta không ủng hộ. Muội ấy đã đi rồi chỉ còn lại chúng ta, chỉ có tu luyện vô biên làm bạn với bản thân. Người tu đạo tất tịnh tâm, ngộ niệm mới có thể đắc đạo. Mạc Thiên không thể không quát to, đối với thái độ này của Thanh Yên, hắn nhìn không thoải mái. Thanh Yên lắc đầu nói, trưởng môn, nếu như không có chuyện gì, muội xin phép đi về trước. Mạc thiên ngầm hạ ánh mắt bỗng dưng nói ta nghe nói thiên kiếm đại hội náo động rất lớn cuối cùng đã kinh động đến thanh vũ lâu cùng hoàng thất ta muốn biết phục ma phổ cuối cùng ở nơi nào. Mạc vô hoan muốn lợi dụng phục ma phổ đến diệt trừ các đại kiếm phái nhưng cuối cùng không thực hiện phục ma phổ bị hắn mang đi. Thanh yên hồi tưởng tình cảnh lúc ấy sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nhưng mà biến cô cuối cùng rất bất ngờ mộc thủy vân bị nguyên hải mang đi không ngoài dự đoán hẳn là trở về kinh luân tự. Từ đồ liên thành kia tâm cơ thâm trầm, khẳng định cũng muốn đến nơi này, có điều ở kinh luân từ có dịch tâm phương trượng tọa chấn tùy vân sẽ không sao. Đối với tác phong của Mạc Vô Hoan, Mạc Thiên vô tâm để ý, nhưng nhìn vẻ mặt của Thanh Yên tiến lên phía trước hỏi, muội đang lo lắng cái gì? Thiên kiếm đại hội lần này, lại làm cho muội phát hiện một nữ từ đặc biệt nàng rất giống Thanh Linh. Thanh Yên mỉm cười, lại phát hiện Mạc Thiên kinh ngạc liền giải thích không phải tướng mạo mà là tính cách. Tính cách mà thôi, người bình thản chỗ nào cũng có, có cái gì đáng tò mò. Được rồi, muội trở về đi. Mạc Thiên lắc đầu đi vào hậu viện, không muốn hỏi giò phục ma phổ nữa. Thành yên nguyên bản còn muốn đem huyết Phật Châu kể ra một phen, đã thấy Mạc Thiên không muốn tiếp tục nghe, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Sau khi trở lại phòng, nàng thấy hoa ngưng đã thay đổi bài y sạch sẽ, dáng người yếu điệu hiền lộ hết. Thành yên cười nhạt, đồ đệ này là nàng một tay nuôi nấng, phi thường có cảm tình, nhưng sự tình hoa ngưng ghi nhớ trong lòng, không thể không khiến nàng lo lắng. Sư phụ, hoa ngưng sắc mặt vẫn lành lạnh, nhưng tâm lại đang suy nghĩ Mộc thủy vân. Nguyên hải mang thủy vân đi, chẳng lẽ là tới kinh luân tự? Kinh luân tự cách nơi này vạn dặm, phải nói như thế nào mới có thể để sư phụ đồng ý cho nàng rời thiên huyền môn tìm thủy vân đây? Ngưng nhi, đang suy nghĩ gì? Thành Yên chẳng biết lúc nào đã ngồi ở trên chủ tọa im lặng nhìn chằm chằm nàng. Hoa ngưng ngẩn ra, nhớ mày nói, sư phụ con nghĩ đi tìm. Con không thể rời thiên huyền môn, trưởng môn tuy không có trách tội xuống, nhưng con nhất định phải ra tăng tu luyện. Chuyện khác không cần để trong lòng, trở lại môn phái, con chỉ có thể tu luyện. Thành Yên sở dĩ đánh gãy chính là nhìn ra tâm tư con bé hướng ra phía ngoài, nàng có thể nào tùy ý hoa ngưng hồ đồ? Thấy Hoa Ngưng kinh ngạc thanh yên ai thán, băng tiêu kiếm quyết ở thiên kiếm đại hội ló mặt, khó tránh khỏi sẽ đưa tới đấu kỵ thanh mộc phái kia càng là không thể không phòng, ở điểm mấu chốt này, trừ phi Hoa Ngưng đột phá, bằng không tuyệt không thể để cho nàng một mình đi ra ngoài. Sư phụ, Hoa Ngưng không thể tin tưởng, sao sư phụ không cho nàng đi ra ngoài? Được rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Buổi tối tới chỗ của ta, ta sẽ giảng giải trận pháp của băng tiêu kiếm cho con. Thành yên có chút không kiên nhẫn, nói cái gì đều sẽ không cho nàng đi. Mặt hoa ngưng trầm xuống, cuối cùng không kiên trì nữa, không cam lòng rời khỏi phòng. Trùng sơn vạn lĩnh, non xanh nước biếc, hồ thượng thanh nằm ở hướng tây bắc núi lăng Vân, núi cao vờn quanh trùng trùng điệp điệp. Thái thú mấy ngày nay tổ chức đại hội thả câu, dẫn tới các công tử thanh nhàn khắp nơi hội tụ. có người nói rằng, ai có thể câu con cá lớn nhất trong hồ thượng thanh sẽ được thái thú khen thưởng. Nói tới phần thưởng, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đó là một viên ngọc thạch tím nho nhỏ, ngọc thạch không có gì ngạc nhiên, người có tiền tài đều có thể mua được ngọc thạch nhưng vì sao thái thú lại đem ngọc thạch ra làm phần thưởng, công tử các phương đều suy đoán không ra. Có điều các vị công tử này cũng không phải có hứng thú với ngọc thạch mà là muốn tụ tập ở một chỗ câu cá, là thú thả câu mới là thật, vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ không đi nghiên cứu ngọc thạch tím rốt cuộc có gì ngạc nhiên, chỉ tập trung vui chơi thỏa thích. Hồ Thượng Thanh diện tích khổng lồ các vị công tử đi thuyền mà đến, du thuyền hoa lệ một chiếc lại một chiếc. Ngày chính giữa, một chiếc quan thuyền to lớn chậm rãi di động, một nam tử mặc áo lục ngồi trên ghế ở mũi thuyền im lặng vuốt tròm dâu, đưa mắt nhìn, bên dưới đều là một mảnh tĩnh giật. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc 59, tĩnh giật toàn bộ Hồ Thượng Thanh yên tĩnh không hề có một tiếng động phẳng phất như không có người. Nam tử áo nâu hai mắt tinh lượng chăm chú nắm cần câu trong tay, hình như nghe được cái gì. Trong mắt nữ tử Kiều Tiểu ở bên cạnh lại ngập tràn hưng phấn, nàng đối với ca ca rất chắc chắn cá trong hồ nhất định sẽ cắn lưỡi câu của bọn họ. Cách đó không xa một chiếc thuyền nhỏ lẳng lặng lướt tới, cô gái áo trắng lười biếng dựa vào đầu thuyền, tay cũng nắm một cái cần câu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhã, thả câu Tây Hồ cũng có một fan ý nhỉ. Trời ạ, mau nhìn, cô gái kia thật đẹp, cảm giác thật sạch sẽ, ổ tóc mai của nàng thật đặc biệt. Cho dù chiếc thuyền nhỏ kia rất bình thường, nhưng nàng dựa vào như thế, hoàn toàn biến thành cảnh đẹp ý vui. Cô gái mặc áo trắng khí chất thoát tục vừa xuất hiện liền đưa tới hơn phân nửa các vị công tử vây xem, rồn dập thán phục cô gái này quả thật là sự kết hợp hoàn mỹ giữa sạch sẽ và mỹ lệ, nhìn quá mát mắt. Bên tai nghe ngôn ngữ cùng cảm thán của những công tử kia cô gái mặc áo trắng khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp này dẫn tới mọi người trợn mắt ngoác mồm. Nguyên Hải và Chu Vũ Nhi ngồi ở một bên liếc mắt nhìn nhau, đều không thể không lắc đầu. Lần này về phía Đông Tất phải đi qua hồ Thượng Thanh này, nghe nói có đại hội câu cá thủy vân vốn lãnh đạm bỗng dưng thái độ khác thường, nhàn nhã tham dự thả câu cũng là qua hồ mà cho phép nàng thản nhiên một hồi đi. Năng lực của huyết Phật châu, Chu Vũ Nhi sớm có kiến thức không nghĩ tới nó còn có một tầng công hiệu khác, đó là có thể áp chế cỗ tà khí trong thân thể nàng, nàng phát hiện thân thể dạo gần đây tốt hơn rất nhiều, tất nhiên là Phật châu nổi lên công hiệu. Nghĩ tới đây, Chu Vũ Nhi mừng rỡ đến cực điểm, nếu như có thể vận áp chế, ngược lại cũng không tồi ít nàng có thể làm bạn bên người Thủy Vân cùng nàng ấy hưởng thụ vẻ đẹp núi non. Nguyên hải nhịp động Phật Châu, lặng lặng nhìn chằm chằm mặt nước từng lan từng làn sóng gợn làm hắn tê cười, mắc câu rồi. Cảm thụ tốc độ ép xuống của cần câu, mắt bọc Thủy Vân ẩn nụ cười, hiện tại còn không phải lúc. Cách đó không xa nước nổi sóng, mấy chục thanh kinh ngạc thốt lên qua đi, nương theo một tiếng cười duyên truyền đến ca ca con cá này thật lớn a Nhất định có thể thắng. Nam tử áo nâu ánh mắt sáng quắc nhìn cá lớn ở trên cần câu của mình, sang sảng nở nụ cười cá chép vượt long môn nhưng không nghĩ tới bị ta câu được. Mộc thủy vân nghe được âm thanh này, chuyển mắt một cái nhìn về phương hướng phát ra tiếng nói, nhìn thấy bộ bào phục thân quen kia cùng với dáng người thạc cao kiên cường, bên môi nở nụ cười, đồng thời đem cá trong tay nhấc lên. Những công tử lúc trước chú ý Mộc Thủy Vân không thể tin, nàng cư nhiên câu lên cái này. Chưa từng nghe nói Hồ Thượng Thanh Hồ sẽ có Long Ngư, nhất thời chấn động, sóng cuộn biển gầm. Đại Long Ngư, lại là màu vàng. Lầm đi, có phải bị nuôi thả không? Mọi người trợn mắt lên nghị luận sôi nổi, lại kinh động đến nam nhân trung niên trên chiếc quan thuyền kia. Phóng tầm mắt nhìn tới, Đại Long Ngư màu vàng đang dẫy dụa bị tên hòa thượng áo xám nắm ở trong tay, sau một khắc thì thả lại trong hồ. Không chỉ thái thú kinh ngạc mọi người cũng giật mình không thôi, mà lúc nãy con cá chép mắc câu cũng bị một đôi tay thon dài chộp vào. Ánh mắt nam từ khẩn cấp nhìn chằm chằm chiếc thuyền nhỏ phổ thông kia, nói chính xác hơn hẳn là nhìn cô gái áo trắng lười biếng dựa vào đầu thuyền. Đại tàu, yến tiểu điệp suýt nữa chừng rất con người, cổ khi thức tiêu sái tuyệt trần kia được nữ từ tỏa ra vô cùng nhuần nguyễn, tuy rằng chỉ gặp qua mộc thủy vân có một mặt nhưng nàng nhìn một chút liền nhận ra được tiếng la này hận không thể truyền khắp toàn bộ hồ thượng thanh mọi người trừ phi đích mới sẽ không nghe thấy đại tàu cô gái này lại có phu gia da. không thể nào quá đáng tiếc mọi người trợn to hai mắt gắt gao trường yến tiểu điệp ai oán như hận không thể đâm nàng mấy lỗ mới bỏ qua một tiếng đại tàu này của ngươi bóp thất bao nhiêu trái tim a chết tiệt yến tiểu điệp chịu đựng ánh mắt mọi người xả kích có chút không rõ thân thuyền dưới chân đột nhiên loáng một cái vững vàng hướng mộc thủy vân nhẹ nhàng đi qua Mộc Thủy Vân lặng yên nhìn chiếc thuyền đang lướt tới, còn có nam tử ở đầu thuyền mặt đầy kích động. Nàng cười nhạt đứng lên, Chu Vũ Nhi kinh sợ đến mức tay chân buồn rùn. Tiểu cô nương kia gọi Thủy Vân là đại đại tàu. Chu Vũ Nhi căng thẳng, theo bản năng ôm lấy cánh tay Mộc Thủy Vân chỉ có như vậy mới có thể tiêu mất cảm giác quái dị trong lòng. Nàng thành thân rồi sao? Nguyên Hải cũng kinh ngạc nghĩ lại tình cảnh ở Phi Vân Sơn Trang, mỉm cười đan tay A Di Đà Phật. Yến công tử Yến cô nương, lần trước vội vã từ biệt chúng ta nhanh như vậy liền gặp lại. Không nghĩ tới Nguyên Hải đại sư sẽ đi chung với Thủy Vân, quả thật là xảo duyên. Yến Dương Thiên sang sàng nở nụ cười, lời nói mặc dù nói với Nguyên Hải, nhưng con người lại liên tục nhìn một Thủy Vân trong lòng đâu chỉ kích động lần trước ở núi tiêu giao vội vàng từ biệt một câu cáo biệt đều không nói, lần này gặp gỡ, trong lòng hắn tràn ngập vui sướng. Dương Thiên ta không nghĩ tới, ngươi nhàn nhã như thế còn tới nơi này câu cá. Mộc Thủy Vân cười nhạt tự hồ đối với xưng hô lúc nãy của Yến Tiểu Điệp rừng rưng như không, có điều nàng vẫn đưa mắt nhìn sang nói, Yến cô nương, lời nói sau này phải thận trọng, danh sưng này thật sự không thích hợp ta. Tiểu Điệp, Yến Dương Thiên không thích, hắn nhìn em gái trước mặt nhiều người như vậy, lại khiến Thủy Vân tiến thoái lưỡng nan, hai chữ đại tẩu này, sao con bé lại gọi ra. Ca Ca, Huynh và Mộc Thủy Vân vốn là trai tài gái sắc, sao muội không thể gọi đại tẩu chứ. Yến Tiểu Điệp không vui, trong lòng oán thầm, muội đây chính là giúp huynh, lại còn không cảm kích. Yến Tiểu Điệp kéo hắn lại, nói nhỏ, huynh nhìn những ánh mắt háo sắc ở xung quanh xem, muội có thể không gọi đại tàu sao? Sợ trong chốc lát Mộc Thủy Vân sẽ bị người khác cướp đi, đến thời điểm đó huynh khóc thì cũng muộn rồi. Hồ Đồ, Yến Dương Thiên bỏ qua nàng, ánh mắt nhìn Mộc Thủy Vân tràn ngập ái náy, hắn khẩn trương nói, Thủy Vân, ngươi đừng nghe muội muội ta nói mỏ tuyệt đối đừng lưu ý a. Mộc Thủy Vân nói, không sao, mọi người ngạc nhiên không thôi, cuộc hội thoại khách khí giữa hai người cũng khiến chúng công tử tha thiết mong chờ kia một lần nữa giấy lên tự tin. Hộ tiểu cô nương không cần kêu loạn tim chúng ta rối tung hết rồi nè. Đúng vậy, không có chuyện gì thì gọi đại tẩu làm chi, không cần kêu loạn. Mấy thanh niên trẻ tuổi hai mắt lộ vẻ si mê trong tay vận công thổi gió, mấy chiếc thuyền ở chân khí thôi thúc tiến lại gần. Nguyên Hải khẽ cao mày, nhìn mấy chiếc thuyền đang tiếp cận cùng vẻ mặt giò ngó của những nam tử trên thuyền ánh mắt mơ hồ tối sầm lại. Mộc Thủy Vân cười nhạt cánh tay bị xích thật chặt nàng kinh ngạc Chu Vũ Nhi làm sao vậy? Yến Dương Thiên thấy thế vội vã làm tư thế xin mời, mỉm cười nói Thủy Vân, Nguyên Hải đại sư còn có vị cô nương này ba người các ngươi lên thuyền của ta đi. Mộc Thủy Vân và Nguyên Hải liếc mắt nhìn nhau ba người lên thuyền vừa vặn mấy chiếc thuyền kia đã đến gần trong đó còn có quan thuyền to lớn. Thái thú vốt tròm dâu đứng dậy, mỉm cười, Vị cô nương này, lần đầu câu được Kim Long Ngư, nhưng vì sao phải đem nó phóng sinh? Lẽ nào ngươi không nghĩ được bổn quan khen thưởng sao? Ta nguyên bản cũng không có dự định muốn thái thú đại nhân khen thưởng, còn Kim Long Ngư, vốn là thuộc về sông hồ ta câu tới nó cũng chỉ là thỏa mãn hưng khởi nhất thời của ta mà thôi. Đại sư Từ Bi, liền thả nó về trong hồ cũng là thả một sinh mệnh về với tự nhiên. Mộc Thủy Vân bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn Nguyên Hải, lẫn nhau hiểu ý nở nụ cười. Trời cao có đức hiếu sinh, đại sư không hổ là đệ thư cửa Phật. Cô nương, người cầu lên kim long ngư là sự thật bổn quan sẽ giao ngọc thạch tím cho ngươi. Thái thú mỉm cười quay đầu, nha dịch bên cạnh đã sớm dâng lên hộp gấm. Thái thú mở hộp ra, một đoàn sáng tím ong ánh phóng xạ, suýt tổn thương mắt của chúng công tử. Vào lúc này, một thân ảnh tím đột nhiên kéo tới thái thú đang mỉm cười, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh hộp gấm đã không gặp. Mọi người kinh hãi biến sắc Mộc Thủy Vân cùng Nguyên Hải kinh ngạc, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo xông tới trước mặt lập tức ngăn cản. Nam nhân áo tím một tay nắm hộp gấm, một tay vươn chảo mục tiêu chính là Mộc Thủy Vân. Trong lòng hắn hương phấn tột đỉnh không nghĩ tới chiếm được ngọc thạch tím lại không ủng nửa điểm khí lực cô gái này càng cho hắn một vui mừng lớn giữa núi non sông suối cũng có thể gặp được coi như một loại duyên phận tư đồ liên thành nguyên hải kinh hô một tiếng lập tức đan tay nhiếp thà kim tôn khí mộc thủy vân khẽ vung tay phù văn vàng quấn quanh như mấy trăm roi dài hội tụ thoáng chốc tạo thành một trường kiếm ám kim tinh xảo hoa mỹ kiếm khí vung lên hào quang màu vàng vô hạn tản ra miễn cưỡng ngăn cản sức gió tập kích Sức gió bị kiếm khí đâm thủng hướng về hai bên khuếch tán ầm ầm ầm mặt hồ bình tĩnh nhất thời giao động nương theo các tiếng thằng thốt kinh ngạc vang vọng thật lâu không tiêu tan. Yến Dương Thiên ngay lập tức múa đao tia sáng màu vàng nhà trói mắt đến cực điểm tình cảnh này lại làm một thủy vân kinh ngạc mới ngăn ngắn mấy ngày hắn cư nhiên đột phá tông cấp tới thánh cấp. Nhanh như vậy. Từ đồ liên thành xem thường, Dung Nhan Tuấn Mỹ hiện lên một tia trào phúng cùng tàn khốc, tay hơi động kim tôn khí ngưng tụ thành một cuồng đao màu vàng đánh xuống. Đao phong cường hãn bay tứ tán. Yến Dương Thiên cả kinh bị cố ý niệm mãnh liệt này khóa chặt tại chỗ. Mộc Thủy Vân và Nguyên Hải xem đúng thời cơ, một người đánh ra kiếm khí phong hoa, một người cầm Phật châu ở không trung nhất thời ánh vàng hội tụ là bóng mờ của từng vị cổ Phật từ bi. Lực lượng ba phương hội tụ ầm một tiếng. Đại thụ che trời ở hai bên bờ sông bị dư âm rung động. Thái thú và rất nhiều nha dịch vô cùng kinh hãi, tình cảnh này đâu chỉ chấn động A, ngay cả quan thuyền đều rung chuyển, suýt nữa lật úp. Không chỉ có thuyền thái thú bị như vậy, thuyền trên hồ thượng thanh đều trao đảo tất cả mọi người sợ hãi, sức mạnh lớn bao nhiêu mới có thể lay động toàn bộ hồ thượng thanh tu vi những người này đều quá cao thâm. chương 60, Mộc Thủy Vân, nàng cho là nàng có thể thoát được sao? Hiếm khi bồn hầu yêu thích một nữ tử, nàng phải suy nghĩ cho kỹ. Đừng tưởng rằng nàng có thể trốn ở kinh luân từ cả đời, chỉ cần nàng còn trên đại lục này, bồn hầu nhất định mang nàng về hầu phủ. Hiện tại chính là thời khắc chứng thực, ánh mắt tư đồ liên thành hiện ra sự hưng phấn cuồng đao vung lên toàn bộ nước ở trên mặt hồ bị lực đạo này hất lên. Má ơi, chạy mau, cứu mạng, cái kia hẳn là chân khí đỉnh cao. Tất cả mọi người sợ hãi gào thét những vị thế gia công tử đa số đều được nuông chiều từ bé, căn bản chưa từng nhìn thấy khí thế khổng lồ tranh đấu như vậy, lần này bị khí lực cường đại kia đánh cho bất tỉnh mấy lần. Mộc thủy vân cảm thụ được đao phong kéo tới, một luồng chiến khí mơ hồ bị kích phát ra trong mắt lấp lué đỏ nàng bay lên, hồn nghiệp kiếm vung giữa trời kim tôn khí thoáng chốc phi dương bạc hổ. Khi hai cỗ cường lực chạm vào nhau, chỉ nghe phịch một tiếng, bọt nước trên mặt hồ Dũng Thiên, rất nhiều thuyền bè trong phút chốc bị lật đủ loại kêu la vang trời, rất lâu không thể ngừng lại. Cổ Phật Phật Phồng, mơ hồ có xu hướng có lại, nguyên hải nhỏ mồ hôi lạnh đau khí tràn lan bốn phía, hắn có nguy cơ tổn hại đan điền. Hắn cảm thấy khó kiên trì thêm thật sự không nghĩ tới hiếu thành hầu lại là tôn cấp đỉnh cao, với tu vi nhất cảnh thì hắn căn bản không thể nào chống đỡ. Mộc Thủy Vân giữa không chung, Bạch Sam bị đao phong thổi bay cuồng loạn, vạt áo dối tung, một chuỗi kinh phật màu vàng quấn quanh cơ thể nàng, kim quang rực rỡ cực kỳ trói mắt mạnh mẽ cứng rắn chống đỡ đao khí đỉnh cao của tư đồ liên thành. Thủy Vân, Yến Dương Thiên cùng Chu Vũ Nhi song song hô lên, Yến Dương Thiên trợn mắt, không dám tin tưởng. Lần trước Thủy Vân còn ở thánh cấp ngũ cảnh, giờ khắc này lại đột phá vào tôn, vậy cũng quá nhanh đi, hắn hoàn toàn không thể theo kịp nàng. Chu Vũ Nhi căng thẳng không thôi, nhìn thấy Mộc Thủy Vân không sao, liền thở vào nhẹ nhõm. Trong mắt vô thức nổi lên hơi nước. Từ đồ Liên Thành kinh ngạc nhìn Mộc Thủy Vân, vẻ đẹp của các tia sáng đang quấn quanh nàng khiến hắn càng thêm hưng phấn. Vạn lần không nghĩ tới thân thể nhỏ bé yếu đuối mong manh này lại bộc phát khí lực rất cường hãn, làm cho hắn mở mang tầm mắt. Hắn điên cuồng cười một tiếng. Thanh kiếm này thật sự rất rực rỡ, cũng là Phật Quang tôn kiếm độc nhất vô nhị. Thủy Vân, nàng thật sự làm cho ta kinh hỉ. Nhưng đáng tiếc người mà ta muốn chiếm được dù cho nàng mạnh mẽ cỡ nào cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Những công tử đang dễ dụa trong hồ kia sau khi nghe được câu này tất cả đều quên động tác trợn mắt nhìn lên bầu trời. Nguyên hải sắc mặt tái nhật đang điền lại càng hư không cảm thụ không khí bốn phía mơ hồ biến hóa giống như bị mấy trăm loại sức mạnh khóa chặt lại. Hư ảnh của cổ Phật ở trên bầu trời càng ngày càng mờ tiêu tán đi. Mộc thủy vân cao mày kinh văn trên người đều quấn quanh thân kiếm, hồn nghiệp kiếm nhếp thả ám kim quang, không cho tư đồ liên thành thời gian ra tay kiếm khí sắc bén giống như thủy chiều cấp tốc tuôn tới. Nhìn thấy tốc độ nhanh chóng tập kích tư đồ liên thành cười nhẹ kim đao trong tay đột nhiên tan ra, rồi lại nhanh chóng ngưng tụ, một kim tiên tuyệt thế xuất hiện uốn lượn như không xương. Chiếc roi dài trăm mét nhẹ nhàng xoay tròn, bay đi. Đùng đùng đùng. Vô số chiêu thức phức tạp của giòi trong phút chốc được triển khai, mọi người ở phía dưới trợn mắt ngoác mồm Yến Dương Thiên cũng kinh ngạc, hắn cho rằng nam nhân này dùng đao, không nghĩ tới vũ khí của hắn lại có thể tùy tâm niệm mà biến hóa, quả thật chưa từng nhìn thấy. Bốn phía gió mạnh gào thét số lượng mấy trăm bóng mờ màu vàng dần dần vượt qua tổng số kinh văn của Mộc Thủy Vân, Nguyên Hải vô cùng kinh tâm, hoàn toàn không để ý đan điền hư không, một cước bước lên, che trước mặt Mộc Thủy Vân. Đại sư Mộc Thủy Vân ngẩn ra, liền vội vàng đẩy hắn ra, né bốn phương tám hướng tập kích. Ánh vàng hồn nghiệp kiếm phóng ra, đều không thể chống lại mấy trăm thế tiến công, Mộc Thủy Vân cao mày, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh sông tới trước mặt. Nguyên Hải lập tức phi thân ngăn cản, chỉ cảm thụ một luồng trường phong lạnh lẽo kéo tới, ngực đau đớn không ngớt cả người của hắn cũng bị đánh bay trong nháy mắt. Đại sư! Mộc Thủy Vân kinh hô một tiếng, mãi đến bên hông bị cường lực của một cánh tay khóa lại, nàng đột nhiên nghiêng đầu, lặng lặng nhìn dung nhan tuân Mỹ ở trước mặt mặc dù ý cười của hắn rất ôn hòa, nhưng từ đáy mắt của hắn có thể nhìn ra được sự xâm lược. Kim tôn khí cấp tốc đánh thẳng vào hai người tư đồ liên thành ôm Mộc Thủy Vân, xoay tròn tóc hai người dưới chân khí rồi rào quấn vào nhau, vẻ đẹp và địa khí khi đối mắt nhìn nhau khiến thời gian như yên tĩnh dừng lại. Mọi người đang xem ở phía dưới trợn mắt lên, nam nhân này quả thật vô sỉ đến cực điểm, hắn dám chiếm tiện nghi của mỹ nữ trước mặt mọi người. Nhưng hắn xác thực có tư bản này, hai ngón tay đè lại eo nhỏ của mộc thủy vân, mắt tư đồ liên thành có ý cười nói nhỏ, không cần dẫy ruộng, đan điền của nàng đã bị ta khóa lại rồi, hiện tại nàng chỉ có thể ngoan ngoãn tựa vào ngực ta. Mộc Thủy Vân hơi động, chỉ cảm thấy đan điền hoàn toàn lạnh lẽo, bị hắn phóng thích hơi lạnh cả người một chút khí lực cũng không có, nàng cuối cùng cũng kiến thức được sự tranh lệch giữa tôn cấp nhất cảnh và tôn cấp đỉnh cao chỉ cần hắn muốn, nàng hoàn toàn không thể trốn khỏi hắn. Giá người hoành lược như một trận gió, trong nháy mắt biến mất trước mắt mọi người. Thủy Vân Chu Vũ Nhi rừng rừng mềm yếu ngã xuống, Yến Dương Thiên bên cạnh tiếp được trong lòng hắn cũng không dễ chịu, nhưng nam nhân kia tu vi quá cao, ngay cả Nguyên Hải cũng không phải đối thủ của hắn, bọn họ phải làm thế nào đây? Khi mọi người hết ngây người thì bắt đầu gào thét cứu mạng A. Nguyên Hải che ngực thâm túy nhìn phương hướng hai người vừa biến mất, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy, nhất định phải tìm cho Gia Thủy Vân, bằng không, hắn không có cách nào giải thích với sư phụ. Mặt trời ngã về tây ánh sáng mờ tối bao phủ đại địa Cảm thụ gió lạnh từ bốn phía nghịch đâm Nhìn hai bên rừng cây nhanh chóng lùi về phía sau Một thủy vân bất đắc dĩ nơi này càng ngày càng gần Đông Hải Thậm chí đã nghe thấy được âm thanh của thủy chiều Thần ảnh xoay tròn hạ xuống Trong nháy mắt hai bên rừng cây hơi rung chuyển khi hắn đáp xuống đất Một làn sương mù nổi lên rồi khuếch tán Lặng lặng ẩn nấp trong không khí Nhìn nữ từ dịu ngoan ở trong lòng, thời khắc này tâm tình của tư đồ liên thành có thể dùng bốn chữ vô cùng kích động hình dung, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cơ thể này rất mềm mại, còn phát ra mùi thơm nữa, ngoại trừ trên người nàng có một cỗ đàn hương nhàn nhạt mọi thứ khác hắn đều rất hài lòng. Lúc nào thì ngươi mới chịu mở cấm chế của ta ra. Mộc thủy vân rời khỏi cái ôm của hắn, đan điền bị phong tỏa làm nàng có chút vô lực, hắn cũng không hạn chế hành động của nàng cho nên nàng có thể bước đi như người bình thường, cũng chỉ có thể là người bình thường. Chờ nàng làm phu nhân của ta, ta sẽ giúp nàng mở cấm chế." Từ đồ liên thành hai tay ôm ngực, khóe môi lộ ra một vệt cân nhắc. Tà dương chiếu vào khuôn mặt của hắn khiến dung nhan tuấn mỹ kia thêm một tầng ung dung, tuy một thân khí tức không giống khí phách tôn quý của Diệp cổ, nhưng lại có thêm thái độ tàn nhẫn, đây chính là điều khác biệt giữa Hiếu Thành Hầu và Kính Vương. Mộc Thủy Vân âm thầm nghĩ, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, lạnh nhạt nói, "Dung nhan của Hầu gia thật tuấn mỹ, chỉ sợ bất luận nữ tử nào thấy đều sẽ khuynh tâm." Tư đồ liên thành ngửa đầu cười nói, vậy nàng nói cho ta bia trong số những cô gái đó có nàng hay không? Tự nhiên Thủy Vân cũng là tục nhân thôi, huống hồ mọi người ai cũng yêu thích cái đẹp, sao ta có thể ngoại lệ? Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ chỉ có thể làm như vậy, trước tiên ổn định tư đồ liên thành, mới có thể nghĩ biện pháp thoát đi, lấy cứng đối cứng, một điểm hữu dụng cũng không có, không làm được còn có thể hại cả chính mình. Từ đồ liên thành ánh mắt như nước, lặng im nhìn nàng, đột nhiên ghé sát vào nói, lời của nàng, ta có thể lý giải là nàng yêu thích ta không? Mộc thủy vân lùi về sau nửa bước âm thầm cùng hắn giữ khoảng cách cười nhạt hầu ra nói cái này có chút sớm chúng ta mới gặp nhau hai lần thôi. Hơn nữa kính vương ra trước hầu ra sau, ngụ ý trong này, ta nghĩ hầu ra hẳn là hiểu. Hừ, Diệp Cổ có thể cho nàng, ta cũng có thể cho nàng A thậm chí so với hắn nhiều hơn. Tư đồ liên thành đứng thẳng, nhất phái khí thế lẫm liệt hắn yên lặng nhìn quang ảnh của tà dương đang hạ xuống âm trầm nói, chỉ có điều là vấn đề về thân phận, diệp cổ là một vương gia, hắn không chỉ có một vương phi, sẽ có tam thê tứ thiếp thậm chí nhiều hơn nữa. Mà ta sẽ không như vậy, ta có thể thề với trời, chỉ cưới một mình nàng, như vậy được chưa? Như vậy cũng không được. Mộc Thủy Vân thở dài lắc đầu, từ đồ liên thành đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói, vì sao? Lẽ nào lời nàng vừa nói, đều là lừa gạt ta sao? Đương nhiên không phải, chỉ là vương gia đã bẩm báo hoàng đế, thân phận của ta e là phải ngồi vững rồi. Mộc thủy vân giả bộ thở dài, vẻ mặt chán nản đâm xuyên trái tim tư đồ liên thành. Lửa giận trong lòng tư đồ liên thành dâng mạnh, vạn lần không nghĩ tới diệp cổ hành động rất nhanh, chẳng trách dáng vẻ của hắn lại kiên định như vậy, nguyên lai like từ lâu đã bẩm báo với hoàng đế, cái này không thể được vạn nhất hoàng đế hả chỉ thứ hôn, vậy thì coi như xong. Lập tức theo ta trở về Hoàng Cung đi, từ đồ liên thành một phát bắt được cánh tay Mộc Thủy Vân chuẩn bị bay đi. Mộc Thủy Vân lại nói, bây giờ trở về cũng vô dụng chỉ sợ Hoàng đế đã biết chuyện này. Nếu ta trở về, sẽ bị hạ chỉ sắc phong, ta sẽ không nhìn nàng trở thành vương phi của hắn, hôm nay nhất định phải trở lại. Từ đồ liên thành vừa nghe hai chữ sắc phong, mày nhíu chặt lại, một tay ôm lấy vòng eo của nàng, xẹt qua phía chân trời. Tìm mộc thủy vân loạn nhảy tư đồ liên thành này hoàn toàn xem nàng như đồ chơi rồi mang theo bên người mà bay đi, nàng thật sự phải về Hoàng Cung sao? Không được nàng chưa đi ẩn tinh vực lấy linh hồn Nguyên Châu, làm sao có thể tới Hoàng Cung, một khi tới Hoàng Cung tất cả sự tình đều không làm được. Hầu ra chúng ta không thể trở về a trở về Hoàng Cung, chờ đợi chúng ta chính là Hoàng đế hạ chỉ sắc phong. Hoàng mệnh không thể trái lúc đó không thể xoay chuyển tình thế được nữa. Mộc Thủy Vân lập tức hiểu chi lấy lý tựa hồ càng làm nam nhân này tức giận, hắn sẽ càng hăng hái. Từ đồ liên thành mũi chân đạp nhẹ cành cây, bay về phía chân trời, dưới trăng bông lung, hình bóng hắn càng thêm phiêu giật Liếc mắt nhìn Mộc Thủy Vân trong lòng ta biết nên làm thế nào, Hoàng đế sẽ nể tình ta nhiều năm trợ giúp mà thu hồi thánh mệnh. Tì tì ta đã là sủng phi của hắn, hắn nhất định sẽ ban nàng cho ta. chương 61 Thế nhưng Kính Vương là đệ đệ thương yêu duy nhất của hắn, đây chính là sự thật không thể chối cãi. Mộc Thủy Vân ta sẽ không để vận mệnh thao túng trừ phi chính ta đồng ý, cho dù hoàng quyền ép thân ta cũng không tiếc tất cả phản kháng. Mộc Thủy Vân ánh mắt trầm tĩnh, môi nổi lên một tia cười lạnh. Từ đồ liên thành nghe nói như thế, giật nảy mình, xoay tròn vững vàng đáp xuống đất đẩy Mộc Thủy Vân ra khỏi ôm ấp, trực tiếp hỏi ý của nàng là, nếu như thật sự hạ chỉ, nàng cũng sẽ không vâng theo. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao. Tuy ta là dân thường, nhưng vận mệnh của ta thì ta phải tự mình nắm chặt. Nếu ta không đồng ý cho dù thiên quân vạn mã đến ta cũng chống lại đến cùng. Mộc thủy vân vuốt ve quần áo nhăn nhúng trong lòng có tính toán khác chỉ cần có thể không đi Hoàng Cung tất cả đều dễ nói. Từ đồ liên thành ngẫm nghĩ ánh mắt trầm ổn nhìn trời đêm nói được rồi chúng ta không trở về Hoàng Cung. Mộc Thủy Vân nhíu mày Tư đồ Liên Thành này chuyển biến rất nhanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời hỏi vậy chúng ta đi đâu ẩn tinh vực Tư đồ Liên Thành âm trầm nói cái gì Mộc Thủy Vân nhảy dựng trong mắt ẩn ẩn cảm giác quái dị hắn cũng đi ẩn tinh vực nàng không biết ẩn tinh vực sao Tư đồ Liên Thành cười hắn một khi đã quyết định chuyện gì thì nhất định phải làm cho bằng được đó là nơi nào chưa từng nghe tới Mộc thủy vân vẻ mặt bình thản vô cùng, hoàn toàn che lấp ý nghĩ trong nội tâm. Từ đồ liên thành quan sát nàng chốc lát đột nhiên cười ẩn tinh vực là chỗ tốt nơi đó là bảo địa mà thiên quân vạn mã đều không thể tiến công. Hơn nữa, nơi đó có một con thần thú, mục đích ta đi lần này chính là vì khế ước nó. Nhưng ta nghe nói khế ước thần thú nhất định phải phi thăng thành tiên mới có thể, hầu ra tôn cấp đỉnh cao thật sự có thể sao. Mộc Thủy Vân kinh ngạc ẩn tinh vực có thần thú hay không, nàng không quan tâm, chỉ cần có linh hồn Nguyên Châu là được. Đã đến lúc cần đến vật này, mắt tư đồ liên thành có nụ cười, dơ lên Ngọc Thạch trong tay. Dưới ánh trăng soi sáng, Ngọc Thạch tỏa ra ánh sáng tím từng tia sáng quấn quanh thân Ngọc Thạch tinh mỹ, không khí đột nhiên dao động, phảng phất như một luồng khí lực đang dâng trào, là một giọt tinh tâm nhỏ bé trong Ngọc Thạch. Ngọc thạch này Mộc Thủy Vân hít sâu một cái, khí tức rất thuần khiết tiên linh chi thức phóng xạ vô biên, mà màu tím quen thuộc này vốn là từ tiên khí vô cùng thánh khiết. Nó là một khối ngọc thạch ẩn hàm tiên linh khí. Bốn phía ẩn tinh vực có kết giới tiên cấp mạnh mẽ cách trở ta chiếm đoạt nó, chính là muốn lợi dụng tiên khí của nó phá tan trận pháp, tiến vào ẩn tinh vực. Từ Đồ liên thành mỉm cười thưởng thức ngọc thạch tâm tình thản nhiên, chờ hắn đạt được con thần thú kia, diệt cổ còn không ngoan ngoãn thần phục hắn hay sao? Mộc Thủy Vân gật đầu nói, vậy chúng ta mau vào đi. Không vội Thủy Vân ta muốn biết tâm nàng rốt cuộc có phải ở chỗ ta hay không. Tư đồ liên thành thu hồi ngọc thạch tím đột nhiên tới gần nàng. Mộc Thủy Vân nhảy dựng, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhìn tư đồ liên thành chậm rãi tiếp cận nhàn nhạt nói, hầu ra là người có thân phận, sẽ không động thủ động cước với một cô gái đi. Nếu nàng yêu thích ta, thì sao lại đánh chống làng chứ? Tư đồ liên thành tiến lên hai bước một phát bắt được nàng, nhìn hai gò má tinh khiết trước mắt, hắn không khống chế được khuyên thân hôn lên. Đột nhiên trong không khí có một ngọn gió sông tới, tư đồ liên thành chưa hôn được Mộc Thủy Vân, đã bị ngọn gió này công kích bay thật xa. Mộc Thủy Vân căng thẳng, nàng cho rằng đêm nay khẳng định không thủ được giữa lúc liều chết đột phá đan điển ý đồ vận chuyển huyết Phật Châu nhưng không thấy sức mạnh trên người, hóa ra là có người cứu nàng nghĩ tới đây, Mộc Thủy vân ngừng hồ hấp có thể một đòn đánh bay Tư đồ liên thành tu vi của người này quá kinh khủng. Phốc Tư đồ liên thành che ngực phun ra một ngụm máu, suýt nữa tại chỗ chừng rất con người. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều mơ hồ đau đớn. Lúc nãy một đòn kia nhanh như chớp giật trực tiếp đánh vào bên hông của hắn, hắn rõ ràng nghe được âm thanh gãy xương. Quả thật là muốn cái mạng già của hắn mà. Xa xa một mảnh xương trắng tràn ngập rừng cây bị một luồng gió tách ra, một con mãnh hổ màu bạc to lớn hiện ra trong tầm mắt hai người. Trái tim Mộc Thủy Vân đập thình thịch, hai mắt không cách có nào khống chế chăm chú nhìn hổ bạc, cũng có thể nói là nhìn nữ tử áo đen ngồi trên người hổ bạc. Môi Tư Đồ liên thành run rẩy, ánh mắt gắt gao chừng nữ tử đang cưỡi hổ bạc, lúc nãy khẳng định là nàng ra tay, trong mắt ẩn một tia sợ hãi, một đòn liền đánh hắn đến mức ói ra máu, giờ khắc này hắn còn không động đậy được, đừng nói chi là báo thù. Trăng sáng vàng vặc chẳng khác nào một đôi tay ôn nhu đang khẽ vuốt vạn vật. Nữ nhân ngồi trên lưng hổ bạc dáng người lười biếng, mặt nạ tinh xảo dưới sự phản xạ của nguyệt quang càng thêm long lanh. Bên môi ý cười ung dung, nhưng ánh mắt lại phi thường lạnh lùng. Đó là băng xương có thể đông tận xương thủy, có thể hòa vào huyết dịch vô tình. Con người mộc thủy vân sẽ qua một tia ôn nhu tựa hồ mỗi lần gặp nguy hiểm, nữ nhân này đều sẽ đúng lúc xuất hiện tới cứu nàng. nàng nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại, vì sao bản thân lại vô dụng đến thế? Tuyết phong không nhìn vẻ mặt của Mộc Thủy Vân cũng sẽ không đi dò xét xem trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì, cặp mắt lạnh lẽo vô tình kia lẳng lặng nhìn dáng dấp chật vật của tư đồ liên thành, thanh tuyến lời biếng không có nửa điểm ân tình nào, thân phận cao quý, nhưng không thể che lấp trái tim hèn mọn, ngươi thật sự là nỗi bi ai của Hoàng Thất. Ngươi rốt cuộc là ai? Tư đồ liên thành trừng mắt hỏi, gương mặt đẹp trai phút chốc giữ tợn hệt như tu la địa ngục. Xì xì, không tệ còn có sức lực trừng mắt. Xem ra ta ra da tay vẫn còn hơi nhẹ, cho nên ngươi không có triệt để hiểu rõ ngươi sai ở nơi nào." Khóe môi Tuyết Phong mang theo nụ cười nhạo báng, một tay vuốt tóc một tay vuốt lông ở trên đỉnh đầu ngân nguyệt khí thế dù chưa nhiếp thả, nhưng như ẩn như hiện đã đủ khiến toàn trường chấn động. Nàng mới là vương giả trời sinh, một nữ nhân vừa có mị lực vừa có mưu kế, Mộc thủy vân nghĩ như thế ánh mắt càng thêm nhu hòa, nàng nhìn tuyết phong, đồng thời cũng quan sát hổ bạc dưới thân nàng, xác thực rất hoa mỹ, cũng rất có khí thế, là khế ước thú của nàng. Tư đồ liên thành kinh hồn lùi về sau, gió lạnh đột nhiên kéo tới từ bốn phía, đùng đùng đùng. Gương mặt đẹp trai từ lâu sưng đỏ một mảnh, tư đồ liên thành đến khí lực thổ huyết cũng không có, chỉ có thể lăn lóc nằm trên mặt đất như một con chó nhà có tang, trong lòng không hề cam tâm. Tuyết Phong nghiêng về phía trước, lạnh ý toát ra từ đôi mắt dưới mặt nạ âm trầm nói, đêm nay ánh trăng rất mê người cho nên ta không muốn động sát niệm. Bất quá tốt nhất ngươi nên ghi khắc lần giáo huấn này, ngươi phải hiểu có mấy người là ngươi không thể đụng vào, ví dụ như nàng. Thấy ngón tay thon dài của Tuyết Phong im lặng chỉ vào mình, một thủy vân ngẩn ra, nhưng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khí thế của nữ nhân này hoàn toàn không thua nam nhân, cho dù diệt cổ ở đây, sợ là cũng phải bái phục chịu thua nàng. Tư đồ liên thành suýt chút nữa ói máu lần hai, gương mặt tức đến đỏ lên, nữ nhân đáng chết này lại có thái độ ngông cuồng như vậy đối với hắn, sao có thể. Không làm phiền ngươi nữa tới đây. Tuyết phong mở tay ra, ánh mắt thâm thúy mà dụ hoặc. Mộc thủy vân thở nhẹ một hơi, không chút do so dự leo lên lưng hổ bạc cảm thụ cái ôm ấm áp sau lưng, trong lòng nàng yên ổn không ít. Ngân Nguyệt nhìn tư đồ liên thành đang tức muốn chết trong mắt xem thường trào phúng trực tiếp tăng nhanh tốc độ thổ huyết của người nào đó, xì xì. Nghe âm thanh dở dở ương ương vang lên trong đêm vắng, vóc dáng ngân nguyệt phồng lên gấp đôi, móng vuốt sắc bén đạp không tung bay, một bước liền đã bay xa trăm mét. Mộc Thủy Vân dựa vào ngực nàng, cảm thụ gió mát thổi đến, tóc phiên nhiên phấp phới bay loạn dây dưa cùng tóc bạc hoa mỹ của tuyết phong. Thấy cảnh này, Mộc Thủy Vân có chút xúc động, thần xuôi quỷ khiến mỏ lên sợi tóc quấn chặt vào nhau của hai người, xúc cảm mềm mại khiến nàng không muốn buông tay, bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ, người yêu thích tóc của ta. Mộc Thủy Vân hơi run run, vội vã buông sợi tóc ra, bình thản nói chỉ là muốn sờ một cái cảm thụ một chút. Cảm giác thế nào hả? Tuyết phong câu môi trêu đùa, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, nàng không nghĩ tới sẽ gặp phải Mộc Thủy Vân, nàng chỉ là đi ngang qua Đông Hải mà thôi. Dưới ánh trăng tàn bộ cũng có thể gặp phải các nàng quả nhiên hữu duyên. Rất nhu thuận, ngươi dùng cái gì gội đầu. Mộc Thủy Vân nghiêng đầu nhìn nàng, nhưng chỉ có thể nhìn thấy tấm mặt nạ, bất quá cầm nàng thật sự rất hoàn mỹ. Ta không gội đầu, đây là tự nhiên. Môi tuyết phong nhách lên, hai mắt nhìn về nơi chân trời. Muốn quên ôn nhu ở trong mắt ngươi, nhưng Thủy Trung đều không quên được ban đầu quen biết một khắc đó có ấn định duyên phận của chúng ta. Ngươi không gội đầu, Mộc Thủy Vân kinh ngạc nhưng nhìn thấy nụ cười bên môi tuyết phong tim nhảy dựng lên, đẹp quá. Hiện tại không phải lúc thảo luận ta có gội đầu hay không, mà là ngươi có phải nên giải thích một chút chuyện giữa ngươi và nam nhân kia. Mặt Tuyết Phong chuyển lạnh, nụ cười không gặp, Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ nói, hắn muốn huyết Phật Châu. Ta không nhìn thấy điều đó, Tuyết Phong lặng im nhìn vào mắt nàng, vẫn tinh khiết không gợn sóng, bình thản đến cực điểm. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Mộc Thủy Vân xoa xoa bộ lông mềm mại của hổ bạc kỳ quái, sao nó ngoan thế nhỉ? Tuyết Phong đem động tác của nàng thu hết vào đáy mắt đột nhiên nắm lấy tay nàng, ngươi thật sự cho rằng nó dịu ngoan à? Mộc thủy vân hết hồn cảm thụ nhiệt độ cùng mềm mại trên mờ u bàn tay tâm của nàng đột nhiên yên tĩnh lại. Hai người cứ như vậy ngồi ở trên lưng hổ, bay về thâm sơn phía đông bay. Ngân Nguyệt hàn học một bên cưỡi mây đạp gió, một bên thầm nghĩ, không nghĩ tới tuyết phong lại để nữ nhân này ngồi trên lưng nó, nàng không biết nó có khiết phích sao. Chỉ là tuyết phong và nó thông qua linh hồn truyền âm, nàng đương nhiên biết ý nghĩ của nó cho nên nó không dám nổi điên. Mộc Thủy vân yên tĩnh dựa vào lòng Tuyết Phong, nhàn nhạt, nhạt nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp, thời khắc này nàng rất vui vẻ. Tuyết Phong hai mắt hơi động, lít nhìn xa xa, ngoài miệng lại nói, một hồi ta đưa ngươi đi ẩn tinh vực, nơi đó tuy có trận pháp cường hãn ngăn trở, nhưng ta sẽ giúp ngươi tiến vào bên trong. Sau khi đạt được Linh Châu, lập tức gửi tín hiệu cho ta, ta sẽ đến đón ngươi. chương 62, sao ngươi không vào với ta? Mộc thủy vân nghiêng đầu hỏi, xuyên thấu qua mặt nạ, chăm chú nhìn đường nét khuôn mặt nàng. Ta còn chuyện phải làm. Tuyết phong dặn dò ngân nguyệt tăng tốc độ, hai người lẳng lặng cảm thụ tiếng gió từ bốn phía. Sao sáng ngập trời, thâm sơn phía đông giống như bị một cỗ khí lưu mạnh mẽ bao phủ, là nơi ngôi sao thụ lại. Các tròm sao lượn lờ, hiện ra một hình đồ quỷ dị cứ như vậy được treo trên bầu trời, thỉnh thoảng phát ra sức mạnh, phía dưới lại có ba thân ảnh. Thanh phong đạo trưởng liếc nhìn Yến Hà bên cạnh chỉ vào một tầng sáng tím gợn sóng mập mờ giữa núi, ngươi cho rằng chỉ bằng sức mạnh của chúng ta là có thể phá từ tiên kết giới sao. Quả thật là nói đùa, mở được hay chỉ là chuyện cười còn chưa biết chúng ta phải thử mới biết được. Lấy kim tôn khí của ta cộng thêm hai vị thu vi đỉnh cao, hẳn là có thể phá được. Ánh mắt Yến Hà tối sầm lại, hắn sở dĩ kêu gọi mọi người tới đây, cũng bởi vì trước đó vài ngày tinh tú dị biến cùng âm thanh gầm rú khủng bố kia. Ẩn tinh vực đã trăm năm chưa từng phát sinh biến cố, mà âm thanh gào thét kia lại từ bên trong truyền ra, chỉ cần phá tan tiên cấp kết giới, bọn họ sẽ có thể vào Ẩn tinh vực thăm dò, muốn khế ước thần thú nhất định phải là tiên cấp mới có khả năng, nhưng muốn khế ước những linh thú khác thì chưa hẳn là cần sức mạnh của tiên cấp tôn cấp hẳn là có thể. Chu Vĩnh lo lắng nói, chúng ta ba bên hợp lực thật sự có thể đi vào sao? Ta không gọi lâm phàm chi đến chính là không muốn chia phần cho loại người như hắn hiện nay chỉ cần chờ thiên nhi đến chúng ta liền hợp lực công kích cái kết giới này. yến hà thần sắc trầm ẩn nhưng trong lòng có chút cuống dương thiên cùng tiểu điệp xuất phát trước vì sao đến giờ vẫn còn chưa tới. gì gì mấy người lão già các ngươi đúng là sống tiêu giao tự tại phàm là địa phương tốt đều không thiếu ba người các ngươi. ẩn tinh vực không có thứ kỳ lạ như núi tiêu giao ta khuyên các ngươi vẫn là trở về đi thôi. một tiếng cười cuồng ngạo truyền đến bầu trời lấp lóe một bóng đen bay tới cực nhanh. Kim tôn khí vô hạn bắn ra, trong nháy mắt bóng người đã đáp xuống, khí thức kiêu ngạo quanh thân đem cây cỏ bốn phía thiêu đốt hầu như không còn, rừng rậm trong vòng trăm thức tất cả đều hóa thành cho bụi có thể thấy được huy lực của liệt diễm. Đám người yến hà thấy diện mạo người vừa đến thì lập tức dùng mình, cùng nhau quát lên thanh vũ lâu, hộ pháp liệt phong. Biết là tốt rồi, các ngươi tự rời đi, hay cần bổn tôn mời các ngươi đi? Liệt Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhưng lại băng lãnh nhược hàn, ngón tay thon dài uốn lượn, một đoàn ánh bạc cực nhanh kéo dài, trong chốc lát đã hóa thành một trường thương màu bạc hoa lệ. Mũi thương hiện ra màu sắc đáng sợ, uy nghiêm lẳng lặng chĩa vào ba người, vẻ mặt cương nghị của Liệt Phong dần dần chuyển sang lạnh lẽo, rõ ràng là không còn kiên nhẫn được nữa. Thiên cương chu ma thương, ba người giật này cả mình, Liệt Phong có cái gì không có, lại có thần thương tuyệt thế bên cạnh giờ khắc này bọn họ thật sự không còn cách nào. Yến hà sắc mặt thâm trầm, ai có thể nghĩ tới liệt phong sẽ đến đây, hẳn là cũng coi trọng linh thú bên trong ẩn tinh vực thế nhưng bọn họ cũng không thể nào về tay không a. Thành phong vùng phất trần quát Yến trang chủ, ngươi còn chờ cái gì a? Một thiên cương chu ma thương mà đã sợ, còn nói muốn phá tiên cấp kết giới, bần đạo lần này muốn chê cười ngươi. Hai luồng sáng vàng tỏa ra, hẳn là kình thiên chùy của chu vĩnh, ba đấu một còn không mau tiến lên. Yến Hà lóe lên tâm tư, tay ở bên hông xẹt một cái, kim quang lấp loé hiện lên giữa trời đất, trường đao vừa hiện lên liền lập tức hướng Liệt Phong bổ tới. Cùng lúc đó, bầu trời trên đầu bốn người nổ vang ầm ầm, khoảnh khắc gió lạnh gào thét, sấm chớp vang rền, phong lôi kinh vân quyết của Yến Hà có tác dụng rồi. Mấy trăm phất trần vàng, biến ảo chiêu thức như hoàng xà khạc lưỡi bay đến, hai mắt Liệt Phong ngưng lại, khí thế quanh thân được phóng ra, trường thương quay một vòng, từng đoàn sáng vàng như sóng giữ cuồn cuộn gào thét bắn lại ha ha ha, hào một chiêu lạc trần cửu thiên, liệt phong ngửa mặt lên trời cười lớn, mũi thương lại lẳng lặng chĩa vào ít hầu của thanh phong đạo trưởng, chỉ cần hắn động một cái thì chắc chắn sẽ chết. ngọn lửa cháy hừng hực ở bàn tay còn lại, liệt hỏa nuốt chửng không khí bốn phía xuất hiện một tia sáng vạn vẹo, kình thiên truy của chu vĩnh chưa kịp hạ xuống liền cảm giác được luồng lửa nóng sông tới trước mặt quần áo trong nháy mắt bị đốt cháy khét, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bật người nhảy ra thật xa đến mức không nhìn thấy bóng người nữa. ha ha ha. Giáng người liệt phong xoay một cái, một cước đá ra, đó là một cước ẩn hàm chân khí toàn thân của hắn, kim tôn khí ầm một tiếng, đánh vào lưỡi đao. ầm Yến Hà bị đánh bay ra thật xa, rơi xuống cỏ khô rồi phun ra một ngụm máu tươi. Vào lúc này, phía chân trời bay tới bốn chùm ánh sáng, khi tới gần Yến Dương Thiên thấy rõ cảnh tượng đó, khiếp sợ hô to một tiếng, phụ thân. Kim quang lập tức tràn ngập bầu trời tối đen, vô số tượng thần của Phật tổ hiện ra. Kim quang thần thánh lan tỏa khắp nhân gian, trên không trung hội thụ một tia sáng nhiếp hồn, đánh về liệt phong. Liệt phong một cước đá bay thanh phong, chu ma thương bay ra, phịch một tiếng, hai cỗ tôn khí mãnh liệt va chạm vào nhau, nhất thời tạo ra một hồi kinh thiên nổ vang, cả một vùng đất mơ hồ lay chuyển, hẳn là bị hai cỗ sức mạnh hợp kích tạo nên cơn chấn động chim mua ngàn giảm chạy tán loạn, rõ ràng là vô cùng sợ hãi cỗ sức mạnh bạo phát đó, dư âm chậm rãi khuếch tán từ từ lắng lại. Phụ thân, Yến Dương Thiên cùng Yến Tiểu Điệp vội vàng nâng Yến Hà lên. Nguyên Hải nhanh chóng bay đến đưa ngón tay đặt ở trên mạch đập của Yến Hà, vô ngại chỉ là lục phủ ngũ tạng rung động mà thôi, điều tức một hồi sẽ không sao. chu Vũ Nhi cũng sợ hết hồn vội vã đến gần Nguyên Hải, Thủy Vân không ở chỉ có đi theo Nguyên Hải Đại Sư mới có thể an toàn. Kinh Luân Tử cũng muốn quản chuyện vô bổ sao. Liệt phong chỉ thần thương ra, khí thế quanh thân càng thêm mãnh liệt. a di đà Phật, ngoài nơi này là kết giới tiên cấp chỉ có phá kết giới, mới có thể vào ẩn tinh vực. Trong đó cũng không có đồ vật trí bảo gì thứ duy nhất có thể hấp dẫn công tử hẳn là con thần thú kia đi. Nguyên hải tĩnh nghiệp Phật Châu, nhưng ánh mắt một mảnh thâm trầm. Không sai, trí bảo ở tiêu giao trận ta đã chiếm được con người của ta không tham. Có điều ẩn tinh vực này ta là lần đầu tiên tới các ngươi chẳng lẽ muốn cùng bổn tôn đối nghịch. Liệt phong vung tay áo một cái, trong con ngươi càng xem thường hơn. Hài tôn cấp ngươi cho rằng ngươi có thể chống đối được. Yến Hà đẩy giả Yến Dương Thiên lau đi vết máu trên khóe môi, khí thế quanh thân đột nhiên mạnh mẽ phóng ra. Nguyên hải cao mày, Yến Hà cư nhiên mạnh mẽ bức hết kim tôn khí tiềm tàng bên trong thân thể ra tạm thời có thể đột phá hai cảnh giới, có điều cũng chỉ là tạm thời mà thôi, khi qua đi liền phải chịu đựng sự thống khổ của chân khí nghịch chuyển, cái này gọi là di chứng về sau. Xì xì, các người căn bản không hiểu, không biết tu vi của đối thủ là một chuyện đáng sợ như thế nào. Liệt phong cuồng tứ cười một tiếng, kim tôn khí quanh thân trong nháy mắt tăng vọt mơ hồ cao đến 3 mét. Tồn cấp ngũ cảnh. Mọi người thất kinh tuyệt đối không ngờ rằng nam tử trẻ tuổi này lại có tu vi cao như thế. Ngay cả Yến Hà cũng không nắm chắc có thể thắng được hắn, Nguyên Hải càng kinh ngạc, không nghĩ tới một vị hộ pháp của Thanh Vũ lâu đã có tu vi ngũ cảnh, vậy thì Mạc Vô Hoan không phải là càng khó dự đoán sao? Một ngọn lửa được phóng lên cao, giữa trời đêm hình thành một con phượng hoàng, hòa phượng ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, liền hướng mấy người phía dưới phun ra ngọn lửa đầu tiên. Hô, kim tôn hỏa diễm rọi rào mãnh liệt thiêu đốt bắn ra. Hoàn toàn không cho mọi người kịp thở. Nguyên Hải và Yến Hà thấy vậy, hai mắt đồng thời híp lại, phóng ra hai đám sáng, hình thành bốn bàn tay khổng lồ chặn lại đoàn nhiệt diễm gần trong gang tức kia. Liệt phong nắm lấy thời cơn chua ma thương tỏa ra ánh bạc nhanh chóng đâm tới, mục tiêu là trái tim Nguyên Hải. Khi mũi thương đâm đến, trong lòng Nguyên Hải cảm thấy lạnh lẽo, căn bản không kịp hộ tâm. Yến Dương Thiên và Thanh Phong vội vàng tiến lên ngăn lại, nhưng bị Nhiệt Diễm mãnh liệt xung kích trở về, song song bị đánh rơi xuống đất, hoảng sợ hô. Nguyên Hải Đại sư. Vào lúc này, một bóng trắng phi nhiên thoáng qua, hào quang màu vàng mạnh mẽ nhanh chóng tấn công. Kim Quang cường hãn bất ngờ đánh vào giữa hai cỗ Kim tôn khí đang chống lại nhau kia, chỉ nghe ầm một tiếng không khí mãnh liệt vạn vẹo, dư âm siêu cường hóa thành từng mảnh khí lưu khuếch tán ra, mặt đất giống như bị thủy triều dội rửa trong nháy mắt từ rừng xanh biến thành một mảnh đất trống rỗng. liệt phong run lên, miễn cưỡng rút hỏa phượng về, ngân thương cũng biến mất đan điền cư nhiên chấn động một cái. phi thân trở về vị trí, liệt phong chừng mắt quát lên, người tới là người phương nào? bóng trắng lóe lên, ung dung yên lặng đứng trước mặt nguyên hải cười lạnh tựa hồ người quá ngông cuồng. Ngay cả kinh luân tự đều không để vào trong mắt hành vi lần này của ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi gặp xui xẻo. Tất cả đồng loạt giật mình, mặt thiếu niên này được che bởi một miếng vải vóc người đặc biệt gầy gò, bộ dáng yếu đuối mong manh, nhưng lời nói ẩn hàm sức mạnh cường hãn, thật sự khiến người ta nhìn không thấu. Yến Dương Thiên và Chu Vũ Nhi cả kinh, vóc người này thật sự rất giống Thủy Vân, nhưng người trước mắt này lại là một thiếu niên, mặc dù có chút gầy gò, nhưng bộ ngực ngang tràng tuyệt đối không thể là Thủy Vân Nguyên Hải động dung tuy rằng thanh tuyến của thiếu niên này có chút trầm thấp thế nhưng dáng người đúng là rất giống Thủy Vân. Ý nghĩ vừa lóe lên, Nguyên Hải đã lắc đầu cười khổ, hắn có bao nhiêu nhung nhớ Thủy Vân mới nghĩ thiếu niên này là nàng. Trước mắt xác thực là một thiếu niên ốm yếu, có điều, một thân khí thức phiêu giật hào hiệp này quả thật có phong cách riêng, dùng dây thường buộc tóc đen phân tán lên gây cho người khác cảm giác tùy ý mà thoải mái. Gặp xui xẻo, hừ, bổn tôn thấy, gặp xui xẻo chính là ngươi. Thân thể Liệt Phong di chuyển, Kim Tôn khí tăng vọt, hòa Phượng lần thứ hai ngưng tụ, tĩnh lặng hiện ra sau lưng hắn. Tiếng kêu mãnh liệt của hòa Phượng vang vọng khắp thiên địa, Kim Tôn cường hãn chói lọi mang theo hơi thở thần thánh, điều này làm cho Nguyên Hải cùng Yến Hà cực kỳ kinh ngạc. Thiếu niên nhíu mày, sau miếng vải màu trắng là đôi môi khẽ nhếch trong lòng đối với Liệt Phong rất ngạc nhiên, thiên phú của nam tử này thật là quỷ dị, cư nhiên trong thời gian ngắn như vậy đã đạt đến ngũ cảnh, quả thật còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Chương 63 Nguyên Hải đột nhiên tiến lên trước một bước kiên cường che trước mặt thiếu niên, ánh mắt chăm chú nhìn con hỏa phượng hung hăng kia nhưng miệng nói với thiếu niên, "Lúc nãy đa tạ tiểu công tử cứu giúp tiếp theo, để ta tự mình tới đi." Nguyên Hải đại sư là đệ tử duy nhất của Dịch Tâm Phương trưởng, cũng là cao tăng đắc đạo của Phật môn, gánh vác niềm hy vọng của hàng ngàn tu Phật giả, người tuyệt đối không nên cậy mạnh. Thiếu niên đẩy Nguyên Hải ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai tay thon dài đột nhiên chồng lên nhau, một tia sáng tím thoáng chốc lấp loé. Trên bầu trời, hòa phượng đang kêu to cảm nhận hơi lạnh đột nhiên giảm xuống, hai mắt gắt gao chừng việt sáng lúc ẩn lúc hiện kia càng thêm có kỉnh vẫy cánh. Liệt phong dùng mình tia sáng kia hiện ra trong tay thiếu niên, không khí ở chu vi trăm dặm thậm chí nghìn dặm đều mạnh mẽ ba động cây cỏ thì không, nhưng lơ đáng đã cúi đầu xưng thần. Khí tím, lại là từ tiên khí thuần khiết. Yến Hà giật nảy cả mình nhưng trong lòng kinh ngạc phi thường, lúc nãy gã thiếu niên này ra tay, rõ ràng là kim tôn khí thuần khiết vì sao bây giờ lại biến thành từ tiên khí rồi. Yến Dương Thiên và Chu Vũ Nhi liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều thở dài, xem ra hắn ta không phải Thủy Vân, bọn họ cũng từng nghĩ tới gã thiếu niên này là Thủy Vân nữ cải nam trang, đáng tiếc Thủy Vân không thể vận dụng từ tiên khí. Ý nghĩ này nhất thời khiến hai người nản lòng thoái chí. bọn họ thật sự rất nhớ Thủy Vân, không biết Thủy Vân thế nào rồi, hy vọng nàng bình an vô sự. Tôn cấp thu vi đã có thể vận dụng tiên khí, người đến tột cùng là thần thánh phương nào hả? Liệt phong tay nắm ngân thương, khí độ hung hăng càn quấy, cặp mắt nhô tình kia triệt để hóa thành lạnh lẽo. Thiếu niên khẽ mỉm cười, mắt sáng như sao, dưới nguyệt giả chiếu rọi càng thêm bình thản vô ba, nơi đây không có sức hấp dẫn như núi tiêu giao, sao công tử lại động thủ với những người này? Chẳng lẽ chỉ bằng một mình ngươi là có thể tiến vào ẩn tinh vực sao? Hơn nữa, sau khi ngươi đi vào, lẽ nào thật sự có thể đơn thân độc mã khế ước thần thú bên trong? Phóc quá nực cười, ngươi có ý gì? Liệt phòng hai mắt co rút hỏa phượng sau lưng mơ hồ tan biến, rõ ràng là kiên kỵ từ tiên khí kia mới bất đắc dĩ mà chống trọi. Ý của ta là, mọi người cùng nhau đi vào. hung hiểm trong đó vẫn là ẩn số, mọi người đồng hành cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Lại nói, mấy người này tu vi cộng lại đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cần gì phải sợ bọn họ sẽ tranh cướp thần thú với ngươi nhỉ. Thiếu niên xem thường, thái độ thản nhiên từ tiên khí đã bị hắn thu hồi, giờ phút này gió êm sóng lặng. Nghe đến đây, Yến Hà và Nguyên Hải hoàng sợ, chẳng lẽ hắn có biện pháp để bọn họ đi vào. Hơn nữa còn muốn làm bạn với hộ pháp thanh vũ lâu. Giỡn hà trời, Liệt Phong lạnh lùng rơi vào trầm tư, tình cảnh hiện tại đã không cho hắn cơ hội suy nghĩ. Nghe lời nói của thiếu niên này, hắn ta có lẽ không có ý định tranh cướp thần thú với mình, chẳng lẽ thật sự không có hứng thú với thần thú. Tâm tư tràn chọc liệt phong không xác định hỏi, vậy thì ngươi tới đây không chỉ là để cứu người đi, lẽ nào ngươi không có hứng thú với thần thú trong ẩn tinh vực sao? Ta đúng là tới cứu người, còn thần thú ngươi nói, ta thật sự không có hứng thú. Thiếu niên giang hai tay, bộ dáng không quan tâm, mọi người thẹn thùng, hắn là vô dục vô cầu chưa từng thấy qua người như vậy, đến ẩn tinh vực lại không phải vì thần thú bên trong mà là vì thuận tiện cứu bọn họ nhưng có cái gì quái gì ở đây? Liệt phong suýt nữa bị thái độ của thiếu niên chọc tức dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thu hồi ngân thương được rồi, mọi người cùng nhau đi vào cũng có thể. Có điều ta muốn ngươi thề, ngươi không thể theo ta cướp thần thú. Mắt thiếu niên tối sầm lại, bên môi giấy lên ý cười không tên, ngươi nhất định muốn ta thề. Ngươi có biết, có vài người là thật muốn cùng ngươi tranh đoạt thần thú. Là ai? Liệt phong lập tức cả kinh hỏi. Xa xa một cơn gió mạnh quét đến, trong nháy mắt xoay tròn đến trước mặt mọi người áo bào tím ở nguyệt quang chiếu xuống trông cực kỳ ung dung, nhưng khuôn mặt sưng đỏ một mảnh, rõ ràng là bị người khác tặng cho mấy cái bạt tay, 5 ngón tay hẳn sâu che lấp sung mạo tuấn lãng của hắn, thậm chí tâm tình của hắn cũng không ổn định. Xì xì Yến tiểu điệp không nhịn được cười ra tiếng, Yến hà sắc mặt tối sầm, vội vàng kéo nàng về phía sau, trong lòng càng kinh tâm hơn, lai lịch của người này, bọn họ không trêu chọc nổi. Từ đồ liên thành âm trầm nhìn hai phe đối lập khi nhìn đến thiếu niên mặc áo trắng thì ánh mắt giật giật, sau đó nhìn Liệt Phong, không vui nói, ngươi ở đây mở đại hội sao? Sao còn chưa vào, Liệt Phong nhíu mi một cái, hư lạnh nói chẳng lẽ ngươi cũng muốn chia chác bảo vật? Thần thú chỉ có một con, chúng ta vẫn là nên ở bên ngoài, hai mặt một lời nói rõ ra thì hơn. Cái gì, mạc vô hoan phái ngươi tới đây không phải vì hiệp trợ bồn hầu cướp đoạt thần thú, mà là muốn cùng bồn hầu tranh đoạt. Hừ, người cũng xứng sao. Lời tư đồ liên thành nói ẩn dấu châm chọc bất chấp tất cả, hắn đã chịu thiệt thòi dưới tay của nữ nhân hắn không biết tên kia, giờ phút này một thanh vũ lâu hộ pháp nhỏ bé cũng dám đối nghịch với hắn, quả thật là chán sống. Lửa giận của hai người động một cái liền bùng nổ thiếu niên thấy thế ở trong lòng thỏa mãn, lặng yên lùi đến cạnh Nguyên Hải và Yến Hà thấp giọng nói, xem ra không thể nghịch truyền tình thế được nữa chúng ta qua bên kia đi. Yến Hà vui vẻ, Nguyên Hải cũng cười cười, nhìn về phía trước hai người sắp sửa ra tay đánh nhau, lặng lẽ rời đi. Liệt phong khinh thường ta không dám đắc tội hầu ra, nhưng mục đích ta tới đây là vâng theo dặn dò của lâu chủ. Nếu hầu ra có dị nghị, có thể cùng lâu chủ của chúng ta thương nghị, nhưng không cần hạ thấp thân phận cùng tại hạ tranh luận. Cái gì? Mạc vô hoan truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Hắn quả thật không đem bồn hầu để ở trong mắt vừa vặn bồn hầu tâm tình không tốt ẩn tinh vực này còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay sắc mặt tư đồ liên thành lúc xanh lúc đen một trường đập tới hai người cuối cùng một lời không hợp ra tay đánh nhau bóng đêm đen ngòm và ánh sao óng ánh dung hợp im lặng soi sáng hai đám hào quang màu vàng ầm ầm ầm tiếng dao chiến thoáng chốc chấn động thiên địa mấy bóng người nhanh chóng lấp lóe lồng khí màu tím mơ hồ hiện ra thời khắc đáp xuống đất thiếu niên cao mày sao không thấy bóng dáng trường môn kình thiên phái đâu hết Chu Vũ Nhi khẩn trương hỏi, "Phụ thân ta cũng tới sao?" Yến Hà và Thanh Phong liếc mắt nhìn nhau, từng người thở dài, lúc nãy quá mạo hiểm, tình cảnh Chu Vĩnh bị lửa thiêu cháy mông, thật sự khiến người ta khó nói ra a. Thấy Chu Vũ Nhi lo lắng, Thanh Phong nói, "Phụ thân ngươi, hắn hắn đã rời đi trước rồi." "Rời đi? Đi đâu?" Chu Vũ Nhi nắm lấy áo Thanh Phong, hỏi dò. Thiếu niên thấy vậy, đột nhiên nắm chặt tay nàng, trong ánh mắt loáng thoáng ôn nhu, trái tim Chu Vũ Nhi nhảy lên một cái, ánh mắt này quen quá, cảm giác quen thuộc lại làm cho tâm nàng không thể giữ được bình tĩnh. Thành Phong bất đắc dĩ nói, hẳn là về Phi Vân Sơn trang đi, khi chúng ta giao thủ, hắn đã đi. Chu cô nương yên tâm đi, phụ thân ngươi không có chuyện gì. Đợi ta xông vào ẩn tinh vực sẽ trở lại cùng hắn hội hợp. Yến Hà nhẹ giọng khuyên nhủ. Chu Vũ Nhi cảm thụ mềm mại ôn nhu ở trên mu bàn tay, hai gò má không tự chủ đỏ ửng, nói nhỏ: "Được rồi, chỉ cần phụ thân ta không có chuyện gì là tốt rồi." Thiếu niên buông tay, trong lòng thở dài, xem ra nàng ngụy trang cũng không tệ lắm, chỉ ít người quen thuộc không có nhận ra nàng, nữ cải nam trang kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần buộc ngực. Nếu như Yến Dương Thiên biết Mộc Thủy Vân mà hắn ngày nhớ đêm mong đang ở trước mắt, sợ là sẽ kích động nhảy cao 3 mét đi. Hắn lúc nãy mới bỏ đi hoài nghi, sờ khắp này lại đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, trong ánh mắt có một tia quái lạ cùng kinh ngạc. Yến tiểu điệp nhìn ra chút đầu mối, lôi kéo cánh tay ca ca, nói nhỏ, dáng người hắn thật giống thủy vân tỷ tỷ, nào có nam tử yểu điệu như vậy chứ. Yến dương thiên chấn động, ngay cả tiểu điệp cũng hoài nghi hắn ta à. Hắn không xác định lại đưa mắt nhìn qua, lại bị một đôi mắt trong suốt lãnh đạm của thiếu niên cản lại, hắn âm thầm lắc đầu Thủy Vân sẽ không lộ ra khí thức lạnh lẽo như vậy, hắn ta không phải là nàng. A-di-đà Phật còn không biết tục danh của vị công tử này. Nguyên hải tĩnh nghiệp Phật Châu, đột nhiên hỏi. Mộc Thủy Vân nhớn mày, xoa xoa miếng vải trên mặt trong lòng ngẫm nghĩ, nàng rốt cuộc nên lấy bộ mặt thật gặp người hay là vẫn tiếp tục ngụy trang đây. Nhưng mà tư đồ liên thành là nỗi phiền toái lớn, vạn vạn không thể khiến hắn chú ý tuyết phong lại không ở bên người nàng, nàng không thể làm hỏng đại sự của nàng ấy. Nghĩ tới đây, một thủy vân cười nhạt nói ta tên Liên Phong. Liên Phong công tử, ngươi thật sự có biện pháp tiến vào ẩn tinh vực sao? Yến Hà tuy rằng hỏi dò, nhưng trong lòng từ lâu khẳng định chỉ cần Liên Phong công tử này đồng ý, bọn họ tất nhiên có thể đi vào, bởi vì người duy nhất có thể triển khai từ tiên khí chỉ có hắn ta mà thôi. Ta cũng là lần đầu tiên đến ẩn tinh vực cho nên không xác định có thể đột phá trận Pháp không. Thế nhưng nhiều người thì sức mạnh lớn, nếu như các vị không ngại, xin mời các vị hãy suốt toàn lực. Mộc Thủy Vân nhìn kết giới to lớn gần trong gang tấp cảnh tượng bên trong lại là núi sông Thái Bình, nhưng nàng biết đây chỉ là giả tạo thôi, sau khi đi vào, phòng trừng sẽ có chút biến hóa. Yến Hà và Nguyên Hải nói ngay, cần tuân công tử dặn dò. Các người lui về sau trước đã. Mộc thủy vân giang hai tay, một vệt sáng tím hiện ra trước ngực. Mọi người hơi sững sờ, đến gần mới nhìn thấy rõ ràng, là một cái dây truyền tinh xảo, mặt là hình dạng một giọt nước mưa, ngọc trụy tím. Mộc thủy vân nhìn thác nước cao vút được phủ lên bởi một lớp ánh sáng màu tím trước mặt lồng sáng ong ánh long lanh, hình thành một kết giới to lớn, từng cơn từng cơn sóng gợn bên ngoài lồng sáng tôn lên cảnh vật huyễn hoặc bên trong cho người ta cảm giác giống như mộng ảo. Cánh tay trắng nõn vuốt ve ngọc trụ, cười nhạt, ngọc trụ này là tuyết phong cho nàng, bên trong ẩn giấu từ tiên khí, vừa vặn có thể chống lại kết giới, nàng nên tìm vị trí của mắt trận trước, sau đó hãng tiến hành đột phá. Nàng rốt cuộc lý giải vì sao tư đồ Liên Thành muốn cướp đoạt ngọc thạch tím, hắn chính là muốn lợi dụng tiên khí trong ngọc thạch cùng từ quang tương giao, lấy lực lượng tôn cấp đột phá. Chương 64, nơi này nắm giữ tôn lực chỉ có ba người chúng ta, Nguyên Hải đại sư và Yến Trang chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Một hồi ta mở kết giới, chúng ta sẽ liên thủ oanh kích. Vẻ mặt Mộc Thủy Vân nghiêm túc, hai hàng lông mày nhíu chặt hai tay lần lượt trùng điệp ngọc trụy trước ngực rung nhẹ, trùng sáng từ từ phóng to. Nguyên Hải và Yến Hà đồng thời ngưng tụ kim tôn khí, đem toàn bộ sức mạnh trong đan điền hội tụ ở hai tay, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Những người khác đều căng thẳng quan sát hy vọng thật sự có thể đột phá. Một giọt mồ hôi từ chán mộc thủy vân nhỏ xuống, kim tôn khí quanh thân cùng ánh tím mảnh liệt trước ngực dung hợp với nhau, giây phút này hào quang trói lọi tôn lên dáng người của nàng, duy mỹ chẳng khác nào tiên cảnh. Bài trí cuồng loạn, tóc phấp phới nhẹ nhàng, tay áo mềm mại bồng bềnh, mắt sáng như một vũng nước thuần khiết hạo nhiên. dáng dấp tiên tư chắc tuyệt này khiến chu Vũ Nhi ở phía sau càng nhìn càng mê thủy vân ta biết nhất định là ngươi sự mềm mại cùng nhiệt độ đó nàng đời này đều không thể quên được tâm chu vũ nhi rối loạn hai mắt trong lúc vô tình nổi lên hơi nước ánh tím đột nhiên tỏa ra hóa thành một chùm sáng cường hãn nhanh chóng oanh kích kết giới cả hai dung hợp mộc thủy vân híp hai mắt thông qua ngọc trụ nhanh chóng tìm được mắt trận nàng vội la lên nhanh dưới góc trái nguyên hải và yến hà từng người đánh ra kim tôn khí mộc thủy vân lắc mình ba cỗ sức mạnh cường hãn trong nháy mắt oanh kích mắt trận ở dưới góc trái Ừ, một tiếng thiên địa rúng động kết giới tựa hồ xuất hiện vết nứt địa phương bị liên hợp công kích ở dưới góc trái mở ra một cánh cửa mọi người thấy thế lập tức vọt vào cửa lồng ánh sáng bởi vì lực xung kích của kết giới mà nhanh chóng khép kín nơi này vẫn bình tĩnh không lay động hai trùm sáng nhanh chóng rơi xuống đất nhìn kết giới mơ hồ nứt ra trước mặt liệt phong cùng tư đồ liên thành đồng thời sầm mặt không có nghĩ đến thiếu niên kia lại có thể mở ra kết giới còn nhanh hơn bọn họ một bước tìm tới thần thú quả thật là nằm mơ Hai người một khắc trước đấu một mất một còn, suýt nữa lưỡng bại câu thương, bị tiếng vang ầm ầm này làm cho thức tỉnh, song song chạy tới thì thấy cảnh này, bọn họ đều sắp tức điên. Còn chờ cái gì, liên thủ xuất kích đi. Liệt phong gầm rú một tiếng, một viên ngọc bội băng lam hiện ra trong tay hắn, khí thức nhất thời một trận vạn vẹo, khí tím bao trùm, nhưng so với ngọc trụi tím của Mộc thủy vân thì mờ hơn, rõ ràng là tiên khí vẫn chưa hình thành. Liệt phong sở dĩ phải đem những người kia bài trừ ở bên ngoài chính là vì không có nắm chắc thời cơ đột phá tiến vào ẩn tinh vực, vạn nhất khí tím kiên trì không được bao lâu, khó chống những người kia dây dưa, hắn đi một chuyến uổng công. Tình cảnh bây giờ không giống, có khối ngọc thạch của tư đồ liên thành, hai người hợp lực tiến vào trong dễ như chờ bàn tay, sao lại không nghĩ tới biện pháp này sớm hơn, thật sự là lãng phí thời gian, lãng phí tình cảm. Từ đồ liên thành đầy ngọc thạch vào trong kết giới, lặng lặng cảm thụ khí thức nhưng trong lòng tính toán một phen cùng liệt phong này liên thủ đột phá kết giới là chuyện bất đắc dĩ, bọn họ giờ khắc này cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Diệp cổ chết thiệt cùng hắn đối nghịch, Mạc Vô Hoan cũng đánh thái cực với hắn, hừ, sau khi tiến vào, liệt phong can đảm tranh đoạt thần thú, vậy thì không nên trách hắn không nghiệp ước hẹn minh hiểu. rầm rầm rầm một trận kinh hưởng chấn thiên cử kết giới mở ra. Vào lúc này, một chùm sáng màu xanh lam nhanh như chớp giật trong nháy mắt xẹt qua cánh cửa, không phí nửa điểm khí lực tiến vào ẩn tinh vực. Lẽ nào có lý đó? Từ đồ liên thành trừng rất đồng từ, xém chút ấm ức ngất xỉu, dáng người lóe lên vội vã bay vào. Liệt phong sợ bị bỏ rơi lại đằng sau, khi cửa kết giới sắp đóng lại, bay nhanh tiến vào. Một mảnh tinh tú trói mắt trên bầu trời bao la, hội thụ thành một hình vẽ kỳ dị. Nơi này là một khe núi Mỹ Hảo. Hai bên tất cả đều là đại thụ sầm thiên khí tức thanh tân của hương thảo xông vào mũi, không khỏi khiến người ta cảm nhận được thiên địa bao la tươi đẹp. Mộc Thủy Vân ngước nhìn tinh không tinh tú óng ánh sâu sắc khắc vào con ngươi của nàng, lòng vô ba vô động trong một khắc triệt để nhen nhóm một ngọn lửa tình. Theo sự biến hóa của tâm cảnh, môi Mộc Thủy Vân cười yếu ớt, nàng cảm thấy mỗi ngôi sao đều đang thong thả di động, từ từ hình thành một khuôn mặt quyến rũ, khuôn mặt này, nàng từng thấy trong mơ, đó là dung nhan tốt đẹp nhất mà nàng từng xem qua. Một bên chu Vũ Nhi lẳng lặng làm bạn nàng tự nhiên cũng chú ý ánh mắt của nàng biến hóa, nhẹ hỏi liên phong công tử có nhớ ai không? Mộc Thủy Vân nghe được danh xưng này, khẽ mỉm cười, nàng cũng không biết sao lại nghĩ ra hai chữ liên phong này, ý là thông luyến, quyến luyến sao? Quyến luyến cảm giác nàng cho quyến luyến ánh mắt lạnh lùng của nàng, thậm chí quyến luyến một thân lười biếng phong hoa kia. Đối với chu Vũ Nhi hỏi giò, Mộc Thủy Vân chỉ lắc đầu cười nhạt không lên tiếng. Cách đó không xa Yến Hà nhìn chằm chằm tinh không, đờ ra một lúc thần tình kia lại giống như là nhìn thấy đồ vật ly kỳ cổ quái gì, dẫn tới Thanh Phong đạo trưởng một trận hiếu kỳ. Yến Trang chủ, ngươi nhìn thấy gì? Thanh Phong đột nhiên ghé sát vào hỏi, vì hắn nhìn thấy âm dương bát quái ánh sao hội thụ cho hắn tâm cảnh khác biệt, hắn rất tò mò thư Yến Hà nhìn thấy cũng là hình đồ đó sao? Yến Hà cười thần bí nhưng cũng không có ý giấu giếm tinh tú nơi này xác thực kỳ dị, mọi người đều biết đao pháp gia truyền lôi phong kinh vân đao của ta có một chiêu cuối cùng, là một chiêu thức không trọn vẹn. Tổ tiên của ta vì vậy mà lưu lại tiếc núi, nhưng giờ khắc này, tiếc núi này đã đi xa. Thời gian ánh sao hội tụ, ta đã thấy trọn bộ chiêu thức kinh vân quyết. Ha ha ha ha. Thế nhưng Yến Dương Thiên lại không nhìn thấy chiêu thức đao pháp nào cả, mà là nhìn thấy một tấm mỹ nhan sạch sẽ, môi sao hội tụ tâm hắn đột nhiên rung động Thủy Vân, lẽ nào ngươi chính là nữ nhân mà số mệnh đã an bài cho ta sao? Yến Tiểu Điệp cái gì cũng không thấy, là một mảnh tán loạn, nàng hiếu kỳ quan sát cảm thấy mỗi người đều mê muội chìm đắm trong tinh không, thở dài lắc đầu tìm địa phương ngồi xuống, hai tay chống cằm tẻ nhạt nhìn bọn họ. Mà người mê muội nhất trong số bọn họ là Nguyên Hải ý niệm trong lòng tràn chọc hắn đột nhiên kéo tay Mộc Thủy Vân. chu Vũ Nhi ngẩn ra liền vội vàng kéo cánh tay khác của Mộc Thủy Vân nhưng trong lòng có chút quái lạ Nguyên Hải Đại Sư nhận ra Thủy Vân sao? Sao lại nắm lấy tay nàng không buông? Không phải nói không thể gần nữ sắc sao? Tình huống này là thế nào đây? Mộc Thủy Vân cũng kinh ngạc một hồi thấy Nguyên Hải thần sắc nghiêm nghị nhìn bầu trời theo ánh mắt của hắn nhìn lên nhìn đến một màn thì sâu sắc hít vào một hơi Con người thâm thúy lập lòe một mảnh thuần khiết trên bầu trời đêm, dung nhan mỹ lệ từ lâu thất tung, thay vào đó là một thế giới hắc ám quỷ dị. Huyết Phật châu trên cổ tay bỗng dưng nóng lên, một chùm sáng đỏ ngòm nhảy vào trời đêm, thế giới hắc ám đột nhiên phóng to. Đây là một chiến trường huy hoàng lớn lao, một ngọn lửa màu đen bùng lên, trên đỉnh lập lòe một đoàn sáng mãnh liệt ánh sáng tứ tán đã sắp sửa nổ tung, bỗng nhiên ầm một tiếng bóng lưng nữ tử áo đen làm người ta thương yêu đau tiếc thân thể gầy gò đó run rẩy trong gió chu vũ nhi nhảy dựng đột nhiên nhìn về phía mộc thủy vân nhưng lại thấy nàng khóc lúc đoàn sáng kia nổ tung mộc thủy vân phảng phất nghe được một câu nói suy yếu rồi lại mang theo kiên định ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta toàn bộ hình ảnh dần lu mờ nhưng bóng lưng của cô gái kia lại từ từ rõ ràng mái đầu đầy tóc bạc thê lương tung bay trong nháy mắt hóa thành hư vô không được Mộc Thủy Vân dùng sức bỏ tay nguyên hải ra, bầu trời đêm yên tĩnh trở lại, tinh tú vẫn đang biến ảo, nhưng nàng không nghĩ nhìn nó nữa. Trái tim nàng thật đau thời khắc này, nàng thở không được chỉ cảm thấy người bất lực nhất thiên hạ không phải là nàng, mà là nàng ấy. Vì sao người phải trải qua những đau đớn này, vì sao muốn chết, vì sao lại muốn phá diệt linh hồn của mình, vì sao? Chỉ vì một nữ nhân, đáng giá hay sao? Tìm Mộc Thủy Vân rất đau, không biết tại sao, nàng chính là không khống chế được cảm giác đau đớn này, lại như thờ giấy trắng mỏng bị xé rách nàng bi thống, co do rúc vào một chỗ, mọi người xung quanh thấy cảnh này thì không rõ vì sao. Nguyên Hải hiểu rõ ngụ ý trong đó, nhìn dáng dấp thống khổ của Mộc Thủy Vân, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bảo vai của nàng, Mộc Liên Phong công từ chuyện nên phát sinh, đã phát sinh ta chỉ có thể nói quý trọng tất cả những gì mình đang có. Chu Vũ Nhi ngồi xổm ở bên người Mộc Thủy Vân trong lòng đau đớn nhưng ôn nhu an ủi hình ảnh kia xác thực rất thương cảm ta tuy rằng không biết tất cả nhưng ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi người quá thiện lương thiện lương đến mức khiến ta đau lòng Yến Hà và Thanh Phong liếc mắt nhìn nhau cũng không hiểu lúc nãy phát sinh cái gì bọn họ đang nghiên cứu hang say đã thấy Liên Phong Công Tử kêu một tiếng sau khi thấy cảnh ấy bọn họ suy đoán hắn hẳn là nhìn thấy hình ảnh bi thương gì đi mỗi người đều có sự tình bi thương. Không thể thuận buồm xuôi gió yến dương thiên thở dài đi tới, nói nhỏ, không cần quá bi thương, chuyện của quá khứ hãy để cho nó qua đi, chúng ta cũng không thể vẫn nhớ về quá khứ. Chúng ta cần hướng về phía trước, cần dũng cảm tiến tới. Bên môi mộc thủy vân nổi lên một tia tự diễu, bọn họ căn bản không hiểu, căn bản không hiểu tâm tình của nàng, nàng đau lòng tuyết phong, vì một nữ nhân mà từ bỏ tính mạng của mình, sao lại không quý trọng bản thân. Làm cho tâm nàng càng thêm đau. Phật nói, sinh mệnh thức ảo ảnh trong mơ, nhưng trùng nhiên tất cả sinh linh. Đi qua luân hồi sống lại, sẽ là một loại tâm tình khác. Nên giải thoát đều sẽ giải thoát, nên vắng lặng cũng sẽ vĩnh viễn vắng lặng. Câu nói này của Nguyên Hải lại là một thủy vân nhảy dựng. Đúng, nàng còn sống sót, nàng làm sao sẽ sống. Yên lành sống sót, sống sót như một người bình thường. Sao lại như vậy, sao có khả năng? Mộc Thủy Vân cảm thấy nàng nhất định là đang nằm mơ, một người từ lâu biến thành cho bụi làm sao sẽ cùng nàng chuyện trò vui vẻ. Làm sao sẽ cùng nàng có quan hệ lợi ích. Tất cả những thứ này, hết thảy đều là một điều bí ẩn, bí ẩn này mọi thời khắc đều hấp dẫn nàng đi suy đoán, đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào biết được chân tướng, chỉ âm thầm chịu đựng nỗi lo lắng không nên chịu đựng. chương 65, Người không nên như vậy. Chu Vũ Nhi đau lòng ôm nàng vào trong ngực mọi người cả kinh không nghĩ tới chu vũ nhi sẽ hành động như vậy nàng và liên phong công tử này nhận thức không tới nửa ngày có thương tiếc người ta thì cũng không cần ôm ấp như thế nguyên hải hai mắt mờ mịt trong nháy mắt hắn cũng muốn như chu vũ nhi dịu dàng ôm nàng đáng tiếc phật tổ không cho thân phận của mình cũng không cho mi tâm yến dương thiên nhíu một cái chu vũ nhi làm sao sẽ đối với liên phong như vậy đột nhiên ôm trầm làm cho hắn kinh ngạc đến cực điểm Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, một thủy vân khẽ động chậm rãi bình phục rời vòng tay của Chu Vũ Nhi, đứng lên nói, xin lỗi, là ta thất thố. Ai cũng có chuyện buồn, liên phong công tử cũng là vì tình mà động chúng ta không để ý đâu. Yến Hà xem thường, cười nói, thanh phong vùng phất trần một cái, liên phong công tử, mục đích ngươi cứu chúng ta có phải là muốn đi vào trong núi, tham quan tìm tòi. Ta cảm thấy Ân Tinh vực chẳng có ảo diệu gì, trình tự sắp xếp của các ngôi sao trên trời đã cùng các vị tâm niệm tương thông, ta nghĩ các vị cũng xem được thứ tương ứng rồi đúng không?" Mộc Thủy Vân trầm mặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt mình, nhìn vệt nước mắt trên đầu ngón tay, trong lòng ẩn một tia khổ sở. Sự sắp xếp của các ngôi sao xác thực mang đến cho chúng ta không ít thứ tốt. Bất quá, chúng ta vẫn cần gặp thần thú trong truyền thuyết một chút. Hai mắt Yến Hà sắc bén, Hắn đã ghi nhớ những chiêu thức của kinh vân quyết vào tận đáy lòng, hiện nay quan trọng nhất chính là tìm được hình bóng của thần thú. Tìm mộc thủy vân rút lại, suýt chút nữa đã quên chính sự, nói, nếu đã như vậy, chúng ta có thể tiến lên sơn đạo phía trước, nhìn xem có chỗ nào đặc biệt hay không. Được, tất cả vui mừng đáp. Trong lúc tiến lên, Yến Tiểu Điệp đột nhiên đến gần, nhìn thiếu niên phong vận tiêu sái trước mặt, cười nói, ta rất cảm tạ ân cứu mạng của công tử, nhưng công tử dọc theo đường đi đều che mặt như vậy, không phải quá bức bối rồi hay sao Không bằng lột cái thứ dư thừa này ra, làm cho chúng ta nhìn khuôn mặt anh Tuấn của ngươi một chút. Dứt lời Yến Tiểu Điệp nhanh chóng duỗi tay tới, muốn lấy miếng vải che trên mặt Mộc Thủy Vân xuống để xem rõ ngọn ngành. Mộc Thủy Vân sao có thể để nàng tọa nguyện hai mắt nhắm lại, ngón tay vươn lên, khi Yến Tiểu Điệp đưa tay tới, liền điểm huyệt đạo trên cánh tay nàng. Yến Tiểu Điệp chỉ cảm thấy nửa cánh tay tê dại khó nhịn suýt động vào miếng vải rồi, nhưng cuối cùng lại trở về tay trắng. Chu Vũ Nhi thở vào nhẹ nhõm, hai tay vẫn kéo một cánh tay khác của Mộc Thủy Vân cả người lơ đãng cũng dán lên thân thể của nàng. Mộc Thủy Vân âm thầm lắc đầu, sao Chu Vũ Nhi yêu kề cận nàng như thế, trước đây nàng ở cùng bản thân cũng không giống như vậy, mọi thời khắc đều dính nhau, điều này làm cho nàng có chút không thoải mái. Ngay lúc Mộc Thủy Vân muốn nói chuyện thì không khí phía trước hợn sóng kịch liệt nương theo một tiếng gào thét cường hãn xông thẳng tới chân trời toàn bộ bầu trời rung động. Mọi người kinh hãi. Hai cơn gió mạnh kéo tới, bụi mù trên đất theo hai người, nhanh chóng khuếch tán như một vòng xoáy kim quang trong một thoáng toàn bộ tỏa ra. Sau khi Liệt Phong và Tư Đồ Liên Thành ổn định bước chân, ánh sáng quanh thân từng người vẫn đang tăng vọt không hề có xu hướng dừng lại. Nhìn mọi người giật mình, Liệt Phong nắm thương, kiêu ngạo hiêu trương, có phải ta quá nhường nhịn các ngươi các ngươi mới dám cướp cơ hội chạy vào trước. Vì nghiêm thanh vũ lâu không thể bị khiêu khích bổn tôn cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức rời đi nơi này bằng không ngân thương này của bổn tôn sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ a di đà phật ngươi quá kiêu ngạo nguyên hải đan tay một vị cự phật mơ hồ hiện ra sau lưng mọi người phật tổ từ bi ánh sáng chiếu khắp đại địa soi sáng toàn bộ trời đêm Từ đồ liên thành nhìn tượng phật hư huyễn trên trời một chút cực kỳ xem thường âm trầm nói quy nhất bát nhã đại pháp của kinh luân tự đúng không hừ ngươi cho rằng trừ ngươi và dịch tâm ra thì không còn ai có thể triển khai sao ha ha ha ha vậy thì ngươi sai 10 phần vô tiếng chuông thần thánh vang lên, sau lưng tư đồ liên thành đột nhiên bạo phát một tầng ánh vàng dày đặc bóng một vị cổ Phật đồng dạng hiện ra, dáng dấp phiêu giật kia không khác mấy tượng Phật sau lưng Nguyên Hải, suýt nữa chọc mù mắt tất cả mọi người. Yến Hà quả thật không thể tin nổi, chỉ vào vị cự Phật xa lạ, cả kinh nói, sao hắn biết bát nhã đại pháp chứ? Nguyên Hải hoàn toàn đờ ra, nhìn vị cổ Phật khổng lồ này, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo, không, cái này không thể nào. Mộc Thủy Vân hiếp mắt nhìn vị cổ Phật đang nhắm mắt này, trong lòng cân nhắc một phen, lại nói ánh sáng từ bi chính là đạo Pháp của cửa Phật. Vị công tử áo tím này xác thực hiểu được làm sao ngưng tụ Pháp môn, nhưng đáng tiếc vẫn không thể chân chính tinh thông Phật Pháp. Có thể triển khai, nhưng tuyệt không sánh bằng nguyên hải đại sư. Ồ, làm như ngươi hiểu rất rõ Phật Pháp, không bằng chúng ta thử xem sao. Từ đồ liên thành cười ta tứ cả người bay lên, cổ Phật chiếu xuống, thân hình hắn mơ hồ lộ ra vận ý thần thánh. Nguyên hải hơi nhíu mày, đồng dạng vọt lên trên không tượng Phật tượng sau lưng đột nhiên tỏa ra ánh sáng, hai hàng lông mày phiêu giật của Phật tổ đón gió tung bay tiếp theo mở hai mắt. Phật tổ mở mắt tiếng vang cổ điển thần thánh vọng ra, mỗi người nghe được thanh âm tâm trong nháy mắt đều yên tĩnh lại. Từ đồ liên thành giật mình, trong lòng có chút e ngại tượng Phật tổ này nói trắng ra là dùng kim tôn khí ngưng tụ nhưng quá trình đó vô cùng gian khổ cần phải nghiên tập bát nhã đại pháp. Hắn thân là hoàng thân quốc thích lấy được pháp môn trí cao của Kinh Luân tự cũng không khó khăn gì tự nhiên có thể ngưng tụ Phật Tổ, nhưng uy nghiêm lại không bằng Nguyên Hải. Nghĩ tới đây tư đồ liên thành cuồng ngạo cười, Nguyên Hải Đại Sư Quả Nhiên là cao tăng đắc đạo thiên nhãn của Phật Tổ vừa mở khó tránh khỏi sẽ có một trận giao chiến. Bồn hầu cũng không muốn trêu cho Kinh Luân tự đáng tiếc người cố ý giúp bọn họ, vậy thì không nên trách bồn hầu không tuân theo đạo nghĩa mà làm chuyện ác. Liệt Phong, còn không mau giúp ta. Ánh mắt Liệt Phong thâm túy, hai tay nhấp thả liệt diễm, hỏa diễm phượng hoàng to lớn ngưng tụ giữa trời, nó ngửa mặt lên, mọi người nghe được tiếng gào thét chấn động đất trời, hỏa phượng lệ thiên. Rầm rầm rầm, đám người yến hà khiếp sợ thất sắc, còn chưa thấy rõ hai phe ra tay, không trung đã là một mảnh quang hoa, muôn màu muôn vẻ nổ tung. Mộc Thủy vân bay đến gần Nguyên Hải, vung tay một cái, mấy trăm quang tuyên ám kim bắn ra từ ống tay áo rộng lớn của nàng. Ám kim chẳng chịt khắp nơi, chẳng khác nào một chuỗi xích vàng, thời điểm xoay tròn thì kéo ra trận gió ác liệt thoáng chốc rền vang. Tất cả ở phía dưới nhìn đến kinh tâm, Yến Hà phóng người lên, đến độ cao nhất định liền tung đao bổ ngang, sấm gió kinh hưởng, xét đánh đồng đùng vừa hiện ra liền lập tức hướng vị cổ Phật giả lập bổ xuống. Liệt phong ngửa mặt lên trời điên cuồng hét to tóc đen cuồng loạn tung bay, ngân thương ở trong tay trong nháy mắt tỏa ra ánh bạc, mũi thương hơi rung nhẹ, từng làn từng làn vầng sáng cực nhanh khuếch tắn, bóng dáng hắn xoay tròn trên không, tư thế cương quyết tàn nhẫn thoáng chốc đã bay đến trước mặt Mộc Thủy Vân. Mộc Thủy Vân lắc mình lùi về sau, tóc rối tung, nàng nhìn mũi thương bén nhọn ở trước mắt, ánh mắt khẽ nâng, liền gặp cặp mắt nhô tình kia của Liệt phong. Trong giây phút này, Liệt Phong hiếp mắt tim nhảy lên một cái, hắn nhìn Mộc Thủy Vân đột nhiên phát hiện đôi mắt trong suốt này cực kỳ quen thuộc như đã gặp qua ở đâu đó. Thả kim tôn khí cường hãn, một giọt mồ hôi ngưng tụ trên trán Mộc Thủy Vân sau lưng một mảnh cực nóng tự hồ cảnh tượng ở núi tiêu giao ngày ấy lại trình diễn, nếu như bị liệt hỏa của hắn tập kích lần hai, thân phận của nàng tất sẽ bại lộ. Nguyên Hải và Yến Hà cách đó không xa liên thủ đối kháng tư đồ liên thành, miễn cưỡng đấu ngang hàng Mọi người lo lắng không ngớt nhưng cũng không sen tay vào được. Thành phong không thể làm gì, đành cắn răng đánh chiêu lạc trần cửu thiên, mấy trăm phất trần lập tức tụ lại giữa trời trực tiếp bay về phía tư đồ liên thành. Ánh mắt yến dương thiên gát gao chăm chú nhìn mộc thủy vân, hòa hồng tung bay kia, lại như khói lửa đến từ địa ngục. Hắn lo lắng liền vội vàng sông tới tuy rằng cùng liên phong công từ quen biết không lâu, nhưng hắn cảm thấy trên người hắn ta có khí thức đặc biệt hấp dẫn hắn không kìm lòng được muốn bảo vệ người kia. Chu Vũ Nhi cũng muốn cứu Thủy Vân, vừa muốn bay lên lại bị Yến Tiểu Điệp kéo, không nên vọng động ngọn lửa kia quá lợi hại, chỉ cần dính chút xíu cũng đủ lấy mạng của ngươi. Nhiệt diễm thiêu đốt Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ chỉ có thể vận hành đan điền, huyết Phật Châu trên cổ tay nóng lên, nhưng không có dấu hiệu tỏa ánh sáng, điều này làm nàng vô cùng lo lắng. Ngay khi nhiệt diễm sắp sửa bắn đến, trong không khí lại lấp lóe một vệt sáng màu xanh lam. Yến Dương Thiên vừa tiếp cận đã bị nhiệt diễm rất cường liệt tập quyền, hắn vội vã tránh né, nếu hắn không lần đi nhanh e là đã biến thành heo quay rồi. Liệu quang xanh lam phóng xả khinh đắng, nương theo mà đến là một tiếng tiêu vô cùng dễ nghe. Mộc Thủy Vân kinh ngạc thân thể căng thẳng bị người ta ôm vào trong lòng, nhìn Dung nhan Tuấn Mỹ gần trong gang tấc tim nhảy lên một cái, là hắn. Nhiệt diễm đi xa, hai người xoay tròn, vóc dáng thon dài, một thân lam bào hào hoa phú quý, nam từ ánh mắt như nước, lẳng lặng cùng nữ từ trong lòng đối diện. Cảnh tượng hai người ôm ấp nhau làm mọi người giật này cả mình, nam tử lạ mặt kia lại làm anh hùng cứu anh hùng trước mặt bọn họ, đáng tiếc ai không biết tình huống thì đều ngoài ngoại lắc đầu, hai nam từ ôm nhau chuyện gì đang xảy ra vậy. Nhưng mà mọi người không thể không thừa nhận, bóng dáng bay xuống của hai người này mỹ đến cực hạn, lá rộng bay loạn lại tô điểm cho sự ăn ý của bọn họ. Hai người vững vàng đáp xuống mặt đất Mộc Thủy Vân liền rời đi Nam Tử ôm ấp thật không nghĩ tới hắn cũng đến ẩn tinh vực này, lúc nãy bốn mắt giao nhau, lại làm cho nàng hoài nghi, hắn có phải là đã nhận ra nàng. Trong nháy mắt nhìn thấy Nam Tử Yến Dương Thiên hơi sững sờ, suýt nữa thì hô lên tên của hắn trước mặt mọi người, nhưng dây tiếp theo lại im bặt sao Tiêu Hằng xuất hiện ở đây. Trường 66, Liệt Phong sắc mặt lạnh lẽo, đáp xuống cách đó không xa ầm một tiếng tư đồ liên thành cũng bay trở về bên cạnh hắn. Nguyên Hải và Yến Hà song song thua tay lại, đồng thời rút về bên cạnh Mộc Thủy Vân, hai phe ra sức giằng co. Chù Vũ Nhi thấy nàng không có chuyện gì, lập tức thở vào nhẹ nhõm, bỏ tay Yến Tiểu Điệp chạy tới nắm lấy tay Thủy Vân, ngươi không sao chứ. Mộc Thủy Vân lắc lắc đầu, nói ta không có chuyện gì. Xì, xì thật không nghĩ tới, nữ nhân kia của Bích Hải cũng có hứng thú với ẩn tinh vực còn phái một tên tiểu bài kiềm tới, hừ. Từ đồ liên thành xử sự, sự lão lạt, vừa nghe tiếng tiêu thì biết thân phận của nam tử. Liệt phong rừng dưng, không nói tiếng nào, hắn vẫn nhìn mặt Mộc Thủy Vân, hận không thể lập tức tháo miếng vải che trên mặt nàng xuống, xem rốt cuộc có phải hắn suy nghĩ đúng. Diều bà kiềm tiêu hằng run run, nhưng cũng không tức giận, nhạt nói, Bích Hải vẫn cùng Hoàng thất nước giếng không phạm nước sông, hầu gia muốn động thủ với ta, không cần đả kích bằng lời nói như vậy. Nếu ngươi có ý đó, ta sẽ tiếp tới cùng. Bổn hầu không rảnh tiếp nhận phụng bồi của ngươi, nếu ngươi không muốn Bích Hải trong một đêm bị tiêu diệt thì nên lập tức rời đi. Cùng bổn hầu đối nghịch thật sự không kết quả gì tốt. Từ đồ liên thành biểu môi xem thường, chỉ cần hắn nghĩ thiên quân vạn mã sẽ lập tức san bằng ngọn núi này, ở trên đại lục ngoại trừ thanh vũ lâu có thể làm cho hắn e ngại, những thế lực khác căn bản không đủ gây sợ hãi. Mộc Thủy Vân vỗ tay cười, hầu ra đúng là kiêu ngạo của Hoàng Thất, thậm chí nếu kính vương đương chiều ở đây, người cũng sẽ không để vào mắt. Ta muốn biết ngươi dự định lấy cái gì đến uy hiếp bích hải linh âm các đây. Tất cả mọi người giật mình, ngay cả Nguyên Hải cũng hơi ngây người, nam tử áo lam này là người của bích hải linh âm các chẳng trách tiếng tiêu lúc nãy đặc biệt như vậy, người có thể tiến vào ẩn tinh vực tu vi có thể tưởng tượng được. Nam tử này còn có gan khiêu chiến hoàng thất và thanh vũ lâu, trong lòng mọi người thán phục, người được bích hải các các chủ tự tay bồi dưỡng, quả thật không giống người thường. Từ đồ liên thành cao mày, chăm chú nhìn Mộc Thủy Vân, nhìn thấy cặp đồng từ trong suốt bình tĩnh kia của nàng thì trong lòng hơi kinh hãi, lúc đầu hắn không có chú ý đến thiếu niên này, nhưng bây giờ càng xem hắn ta càng thấy đặc biệt vừa đặc biệt vừa mang theo cảm giác quen thuộc. Có điều cảm giác quen thuộc không tên này lại bị mạnh mẽ ép xuống, hắn không khống chế được tình thế lần này rồi âm trầm nói, địa vị của bồn hầu cực cao cũng có thiên quân vạn mã dốc sức cống hiến, sao lại không có thế lực san bằng tất cả. Được rồi, nhưng ta chỉ nhìn thấy một mình hầu ra cũng không nhìn thấy thiên quân vạn mã của ngươi. Mắt bộc thủy vân có tiêu ý, nhưng trong đó lại hiện ra một tia lạnh lẽo, nhìn tư đồ liên thành thay đổi sắc mặt nàng xem thường, nhỏ nhẹ nói, nơi đây là ẩn tinh vực thiên quân vạn mã cũng không tiến vào được. Bên chúng ta có bốn tôn cấp thử hỏi hầu ra làm sao mịch truyền tình thế. Cho dù ngươi dự định san bằng nơi đây, cũng phải chờ ra ngoài mới được giờ khắc này đơn thân độc mã ngươi phải suy nghĩ thật kỹ còn sống thật tốt ngươi ngươi dám uy hiếp bổn hầu hai mắt tư đồ liên thành chừng một cái suýt nữa tức sốc hông tại chỗ tiêu hằng hơi run run bên môi nổi lên ý cười ánh mắt hơi động lặng yên đưa tay kéo ống tay áo của mộc thủy vân thấp xuống triệt để che lấp một vệt đỏ trên cổ tay nàng chi tiết này không ai phát hiện ngay cả chu vũ nhi cũng chưa từng lưu ý nàng chỉ một mực lưu ý thủy vân cũng sẽ không lưu ý những chuyện khác Tâm tư mộc Thủy Vân hơi động nguyên lai hắn đã nhận ra nàng, trong lòng thở dài, nói, không biết các vị có nghe âm thanh đặc biệt nào không? Nghe được nàng nói câu này, Nguyên Hải và Chu Vũ Nhi mặt lộ vẻ kinh dị, câu nói này trước đây không lâu nàng đã nói qua, lúc đó giới dẫn bị hai nữ tử chèn ép Thủy Vân thi kế mà cứu. Giờ khắc này, bọn họ không khỏi nghi hoặc cái này chẳng lẽ lại là kế sách của Thủy Vân hay sao? Hai người suy tư, mọi người kinh hãi, thanh phong nghi ngờ âm thanh đặc biệt gì? Hoàn toàn không nghe thấy. Liệt Phong và Tư Đồ Liên Thành liếc mắt nhìn nhau, đều cho rằng thiếu niên này đang triển khai kế sách kéo dài thời gian, vừa muốn song song xuất kích bên tai lại truyền đến một tiếng thở dài quỷ dị. Ta nghe được, Yến Tiểu Điệp đột nhiên kinh hô một tiếng, tiếng thở dài này quả thật làm nàng sởn cả tóc gáy. Yến Dương Thiên lập tức ôm chặt em gái cao mày nhìn bốn phía trong mắt cất chứa phòng bỉ Tiếng thở dài xuất phát từ đâu khiến người ta nhìn không thấu, nhưng lại cảm thấy là ở bốn phương tám hướng, bàn tay tiêu hằng hướng lên, ngọc bích tiêu xoay tròn hiện ra, hắn đứng trước người mộc thủy vân, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Khi tất cả bình tĩnh lại, mọi người cho rằng nghe nhầm rồi, mới vừa thở vào nhẹ nhõm âm thanh thở dài quỷ dị lại truyền tới. Ngay cả tư đồ liên thành cũng suýt nữa tạc mau, đột nhiên kêu lên, rốt cuộc là thứ gì? Mau ra đây! Mọi người cuồng hãn, người có thể nhỏ giọng một chút, khiêm tốn một chút hay không, người gọi như vậy, không phải là đem phiền phức hấp dẫn lại đây sao? Ngô đòi mảng, Nguyệt Quang tĩnh tung, thanh tùng lục thảo, xa xa giữa núi rừng đột nhiên có một đoàn sáng. Đoàn sáng này nguyên bản ẩn nấp trong góc nhưng không biết có phải là bị khí thức của mọi người ảnh hưởng, càng lóe sáng hơn. Đó là một dòng sông nhỏ yên tĩnh, ánh sáng mơ hồ bồng bềnh trong đó yến hà đột nhiên cả kinh, nói nhỏ, linh hồn nguyên châu. Cái gì? Mắt bọc thủy vân ngưng lại, hèn chi nàng thấy đoàn sáng quen thuộc như vậy, hóa ra là linh hồn Nguyên Châu. Quả là chiếm được mà không uổng phí chút công phu, nhưng tuyệt đối không thể phô trương, vạn nhất bị những người khác biết đó là ánh sáng của Linh Châu, sợ là chốc lát sẽ cùng nhau tiến lên. Cũng còn tốt Yến Hà nói nhỏ không người phát hiện, bọn họ chỉ lo phân tích tiếng thở dài đó khởi nguồn từ đâu, căn bản không thể nào chú ý chi tiết này. Mộc Thủy Vân nhìn chằm chằm đoàn sáng, cách đó không xa trên mặt đất chiếu ra một bóng dáng đen kịt nàng hãi hùng chỉ tay nói, mau nhìn kìa. Mọi người nghe tiếng thì nhìn lại, nhưng dây tiếp theo suýt nữa rớt luôn con mắt. Bóng dáng trên mặt đất từ từ mở rộng ánh trăng chiếu dọi thân thể cao lớn kia. Mọi người sợ hãi lùi về sau, ngửa đầu nhìn sinh vật khổng lồ, đáy mắt tràn đầy sợ hãi cùng e ngại một đôi sừng rồng mở rộng uốn lượn dài cỡ 2 mét, toàn bộ thân thể còn đang bành trướng không ngừng, hai con mắt đỏ kích cỡ tương đương hai cái đèn lồng hiện ra ánh sáng cuồng tứ, thể phách mạnh mẽ hùng tráng y như báo săn, tứ chi thô thả cùng răng nanh hung ác dọa yến tiểu điệp sợ chết khiếp, lên tiếng rít gào. Đầu rồng thân báo, khí tức hung tàn, là nhai tí trong truyền thuyết. Nguyên Hải ngơ ngác thất sắc, hắn từ trước tới nay chưa từng kinh hồn như thế. Hung thú nhai tí Liệt Phong và tư đồ Liên Thành rất hưng phấn, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, song song hướng nhai tí bay qua. Mộc Thủy Vân lôi kéo Chu Vũ Nhi nhanh chóng lùi về sau, hai mắt nhắm lại, nàng không có hứng thú với thần thú, chỉ muốn bắt được linh châu. Tiêu Hằng thần sắc nghiêm túc thấy hai người kia chán sống sông lên, dùng mình cũng nắm ngọc bích tiêu bay đến, hắn vạn vạn không nghĩ tới thần thú này lại là nhai tí, nhai tí trong truyền tuyết là loài rồng hung tàn nhất nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác nếu đã đến đây rồi thì không thể đem cơ hội nhường cho người khác được. Lớn mật, người dám can đảm ngăn chờ ta, liệt phong xoay thần thương một cái càng thêm liều lĩnh đâm tới. Tiêu Hằng xem thường, bích tiêu trong tay bay ra thân tiêu màu xanh biết tỏa ra kim quang chính là kim tôn khí thuần khiết. Tư đồ liên thành hương phấn trong lòng, đánh nhau là tốt các người tốt nhất là đánh đến một mất một còn, sẽ không còn ai có thể cùng hắn cướp giật nhai tí, ha ha. Lúc từ đồ liên thành hương phấn kích động phía trước một trận kinh hưởng, hai cỗ lệ khí cường hãn đột nhiên bay đến, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, mạnh mẽ va chạm. Phịch một tiếng, xì xì một ngụm máu tươi phun trên không. Thân thể thưa đồ liên thành cứ như diều đứt dây, cực nhanh bay ngược trong trời đêm, dáng người giống một tử tinh chịu đựng máu nhuộm bi ai, mạnh mẽ đánh vào trên vách núi. Hống, một tiếng giống vang vọng thiên địa, bầu trời đầy sao hỗn loạn, đại địa rung động kịch liệt. Hai mắt hung ác bốc lên huyết quang, hai lỗ mũi lần lượt phun hai luồng lệ khí thân thể nhai tí ngưng bành trướng, nó lặng lặng nhìn xuống phàm nhân nhỏ bé bên dưới, khi nhìn đến mộc thủy vân ánh mắt hơi động, nhưng chưa có hành động gì nó ở ẩn tinh vực đã hơn trăm năm nó không hiểu vì sao tên nam nhân áo tím kim mặt mày hương phấn bay về hướng nó nhưng mà tiềm thức không để cho nó chầm mặc hai lỗ mũi phun trào lệ khí thành công đánh bay nam từ kia nhưng nó vẫn mê man thời gian trăm năm nó thật giống như cái gì đều không có trải qua phịch một tiếng hai cỗ tôn khí tương giao rồi bạo phát liệt phong và tiêu hằng đánh ngang tay trong nháy mắt lúc tư đồ liên thành bị đánh bay bọn họ đồng thời cả kinh giờ khắc này song song đáp xuống đất triệt để rời xa sinh vật nguy hiểm kia Một màn tư đồ liên thành bị đánh bay lúc nãy đều bị mọi người thu hết vào đáy mắt, giật mình đổ mồ hôi hột hai luồng lệ khí này cư nhiên là phun ra từ trong hai lỗ mũi to lớn của nhai tí có cần đáng sợ như thế hay không a Thở một hơi liền có thể đánh bay một cao thủ tôn cấp đỉnh cao, một thủy vân không biết nói gì, nhưng nàng lại phát hiện một chi tiết nhỏ thú vị. Tất cả mọi người đều sợ hãi sức mạnh của nhai tí, nhưng lại quên trong mắt nó đang bốc lên màu đỏ như máu cho dù thoạt nhìn rất khát máu, nhưng nàng hiểu rõ là nó đang mê man. Thần thú làm sao lộ ra thần vận mê man như vậy, mộc thủy vân không nghĩ ra, bình thường thần thú khi gặp phải kẻ xâm lược lãnh địa của mình thì sẽ lộ ra mê man sao. Hẳn là không đi, trùm sáng rực rỡ mơ hồ nhấp thà, nhưng không như ẩn như hiện, mà là tỏa ra toàn bộ quang hoa. Bảy màu rực rỡ triệt để hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân, liệt phong cả kinh nói, là bảo bối. Nhai tí đột nhiên phát hiện ra biến cố này, sự mê man trong tròng mắt đã không còn tồn tại nữa, nó không để ý ánh mắt nghi hoặc của mọi người, nhằm về phía dòng sông kia. Mộc thủy vân run rẩy tuyệt đối không thể để nhai tí đắc thủ cả người lóe lên, bay lướt về phía dòng sông. Mọi người giật mình, chẳng lẽ liên phong công tử muốn cùng nhai tí cướp đồ vật hả? Muốn chết cũng không cần nhanh như vậy nha. Lỗ mũi liệt phong phun khí trong nháy mắt, vọt tới bên cạnh Mộc Thủy Vân, ngân thương mạnh mẽ đâm tới tiêu hằng ở mặt sau kinh hãi liền phi thân chống đối, xì xì, ngực bị đâm thủng, chảy máu không ngừng. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc chuyện.com, trường 67, Tiêu Công Tử, Mộc Thủy Vân không thể tin tưởng, la lên, nhìn vết thương đỏ tươi trói mắt trước ngực hắn, một tia máu xẹt qua con người, Phật Châu trên cổ tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. a Mộc Thủy Vân ngửa mặt lên trời hét lớn Sắc đỏ phi thường mãnh liệt huyết Phật Châu thoát ly khỏi cổ tay nàng, bay lên không. Thủy Vân, chu vũ nhi kinh hô một tiếng, trong lòng lo lắng không ngớt. Yến Dương Thiên và Yến Tiểu Điệp há hốc mồm tại chỗ, nàng là Thủy Vân. Đám người Yến Hà không thể tin nổi, một Thủy Vân cư nhiên nữ cải nam trang, lừa gạt hết những lão già bọn họ. Nhìn huyết Phật Châu tỏa ánh sáng, hai mắt liệt phong trợn tròn, hắn cuối cùng cũng biết sao lại thấy đôi mắt kia quen thuộc rồi, nguyên lai nàng là một Thủy Vân. Mộc thủy vân kéo tấm vải xuống, dung nhan mỹ lệ nhất thời hiện ra, nhưng hiện tại tâm tình của nàng có chút quỷ dị, cặp đồng từ tinh khiết kia hiện ra một ít hào quang hòa lẫn với huyết mâu của nhai tí. Quái dị trong mắt nhai tí thăng vọt nhưng trong phút chốc dừng bước tiêu Hằng bị Yến Dương Thiên ôm lùi về sau, Mộc thủy vân nhân cơ hội vồ đến linh hồn Nguyên Châu. Trong nháy mắt ngoái đầu nhìn lại, lại phát hiện trên mặt của mỗi người đều hiện ra sự sợ hãi, đây là thế giới cường giả vi tôn. Tâm tư Mộc Thủy Vân Linh Động trên bầu trời tràn ngập ánh đỏ của huyết Phật Châu, sau khi đắc thủ nhất định phải gửi tín hiệu cho Thuyết Phong, bằng không, lấy sức lực của một mình nàng tất nhiên không xông ra được. Mộc Thủy Vân, bồn hầu liều mạng với ngươi, từ đồ liên thành không biết từ nơi nào bay ra, tôn khí quanh thân thiêu đốt sôi trào tới cực điểm, gương mặt lại vạn vẹo như tu la vọt tới. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy một tia sáng tím lấp lóe trước mắt từng đạo từng đạo dư âm nhiếp hồn khuếch tán ra từ người hắn, đồng thời ngăn cách bọn họ ở bên ngoài. Nguyên hải giật mình sông lên, cha con Yến hà thà liều mạng cũng phải bảo vệ Mộc Thủy Vân. Ngàn cân treo sợi tóc hai mắt nhai tí trừng to, mũi nhanh chóng phun ra hai cỗ lệ khí cường hãn chống lại bước tiến của mọi người. Cùng lúc đó, Mộc Thủy Vân nhún chân cả người lóe lên, đã không thấy bóng dáng nhài tí thấy thế bốn chân dẫm một cái nhanh chóng đuổi theo đó là bảo vật mà nó thủ hộ tuyệt đối không thể để một phàm nhân đoạt đi gió đêm trầm chậm thổi tóc đen cuồng loạn tung bay mộc thủy vân một bên phi hành một bên lưu ý động tĩnh ở phía sau bên tai nghe tiếng bước chân ầm ầm ầm nội tâm có chút run rẩy gặp phải sinh vật khổng lồ truy kích tâm nàng muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh nổi ánh sáng của huyết phật châu đột nhiên biến mất tự chủ quấn quanh cổ tay tay khẽ vung linh châu bị nàng thu vào nhẫn chứa đồ chân khí nhấc lên tăng nhanh tốc độ phi hành nhài tí xem thường bước tiến từ từ tăng nhanh đạp một bước bằng bay trăm mét nó không tin nó không đuổi kịp nàng không biết bay bao lâu bước chân mộc thủy vân có chút nặng nề chân khí ở trong đan điền sắp cạn kiệt nàng bấm chỉ tay tính toán một chút được rồi nàng đã bị nó dí ba canh giờ rồi Ánh sao tung xuống, sắc thái mông lung huyễn hoặc nhưng lập lòe hai chùm sáng màu máu. Mộc Thủy Vân thở dốc một hơi, rốt cuộc dừng bước xoay người ám kim quang trong tay kéo dài, hồn nghiệp kiếm một khi bày ra, lập tức cắt xuống giữa trời. Hào quang màu vàng sậm mạnh mẽ cuốn quanh một chuỗi kinh văn tinh xảo màu vàng óng, không ngừng hướng nhai tí phóng tới. Nhai tí hung ác trừng mắt, huyết quang vọt lên, gào thét một tiếng vang trời, nhanh chóng sông lên trên, đại trưởng dài rộng hướng Mộc Thủy Vân nhỏ bé vỗ xuống. Mộc thủy vân phi thân tránh né, miễn cưỡng tránh thoát bàn tay nhai tí phịch một tiếng, mặt đất sụp đổ, móng tay bén ngót của nó triệt để ánh vào trong mắt của nàng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may là né nhanh, nếu không thì hương tiêu ngọc vẫn rồi. Nhai tí đột nhiên gào thét một tiếng, bên trong ngữ điệu ẩn hàm thống khổ. Mộc thủy vân quay đầu nhìn lên, vậy là kinh văn nàng thả ra đã có tác dụng. Mấy trăm chuỗi kinh văn giống như dây xích trăm chú cuốn quanh thân thể cao lớn của nhai tí càng xếp càng chặt cặp mắt đỏ như máu ẩn ẩn một thi hung ác phịch một tiếng toàn bộ kinh văn bị phá nát bị nó dùng hết sức lực căng đến nước ra. Nhai tí hung ác hướng một thủy vân nhào tới, đã thấy cánh tay nàng xoay ngang, một việt sáng đỏ lóe ra là ánh sáng tỏa ra từ huyết Phật Châu. Một luồng gió đỏ ngầu từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến, sen lẫn tiên linh khí vô tận. nhai tí đành chừng mắt nhìn bản thân bị huyết phong tập quyền toàn bộ phần vải cứng rắn ở trên lưng nó trong nháy mắt bị cắt nát thoáng chốc máu nhuộm tinh không. Hống, nhai tí đau đớn thét lên ẩm ý thân thể to lớn lão đà lào đào trong cặp mắt hung áp tràn ra nước mắt nó đây là chiêu ai nhà ai, đụng tới một nữ nhân cường hãn như thế, không phải chỉ muốn đoạt lại đồ vật mà nó thủ hộ sao, nàng có cần phải đối phó với nó tàn nhẫn như vậy không Mắt Mộc Thủy Vân khẽ nhúc nhích xoay một cái, vọt đến gốc cây thông gần đó, xuyên qua lá cây trùng điệp nhìn nhai tí đau đớn không ngớt thấy trong con ngươi nó phun ra nước mắt tâm nàng xẹt qua một cảm giác kỳ lạ. Mộc Thủy Vân dự định thu hồi huyết Phật Châu, phòng trừng nó đã không còn uy hiếp được nàng nữa rồi, Linh Châu cũng đã tới tay, vậy thì thả nó một con đường sống đi. Nhưng khi nhìn đến một màn phía dưới thì Mộc Thủy Vân hết sức kinh ngạc dầm một tiếng, nhai tí đau đớn không thôi, thân thể cao lớn từ từ thu nhỏ, nó không còn khí lực dễ dụa tuy rằng là thần thú cao quý, nhưng cũng chỉ có tu vi trăm năm tổ tiên truyền thừa chưa mở ra, nó căn bản không có cách chống lại chuỗi Phật châu quỷ dị này. Nhìn nhai tí thu nhỏ lại, Mộc Thủy Vân kinh ngạc mãi đến khi kim quang bộc phát ra, thì tất cả mới lắng xuống. Sau khi khói tản đi, Mộc Thủy Vân đi tới, kinh ngạc nhìn xung quanh, nàng rõ ràng nhìn thấy nhai tí nhỏ đi, làm sao lại đột nhiên không gặp. Đang nghỉ hoặc nàng nghe được một tiếng gào khóc suy yếu, Mộc Thủy Vân nhìn tới, liền không khỏi chừng mắt tạc lưỡi. Lá cây dày đặc đè lên một sinh vật bé bé thân thể nhỏ nhắn đến cực điểm chỉ to bằng bàn tay, như một con chó nhỏ đáng thương, run rẩy nằm nhoài ở dưới chân Mộc Thủy Vân, móng vuốt nhỏ còn gãi gãi dày của nàng. Tình huống gì đây? Mộc Thủy Vân chừng mắt không nói gì, nếu không từng thấy một mặt hung ác của nhai tí, nàng còn thật sự cho rằng sinh vật trước mắt này là tiểu khả ái manh xuân A, đôi mắt to lập lòe ánh sáng, oan ức nhìn nàng, màu máu vẫn còn, chỉ là mê man phóng to vô hạn. Mộc Thủy Vân cuối cùng cũng biết sao nó mê man rồi, nhai tí này còn rất non nớt. Tiểu tử run run rẩy dày, dày di chuyển hai lần, toàn bộ thân thể nằm ngoài trên giày Mộc Thủy Vân, hai chân trước khát gao ôm cổ chân của nàng, hai mắt long lanh, nước mắt lưng trong nhìn nàng. Mộc Thủy Vân không lên tiếng, nó đang làm gì? Dính nàng, gào tiểu tử thương tích khắp người như con chó nhỏ đáng thương, cát gào ôm cổ chân của nàng. Mộc Thủy Vân xem không đành lòng, đành ngồi sổm xuống ôm nó vào ngực máu nhuộn đỏ vạt áo trước của nàng, nàng lại không cảm thấy dơ chỉ cảm thấy nó rất đáng thương. Toàn thân đô đô thịt Mộc Thủy Vân đặt nó lên lòng bàn tay, nhìn thẳng cặp huyết mâu kia, người có thể nói không? Thần thú đều biết nói, nói một câu cho ta nghe nhai tí lắc lắc đầu thống khổ thở dài một hơi, yên tĩnh nằm ngoài trong tay nàng, trong con ngươi vẫn còn có chút mê man. Mộc thủy vân nhách môi cười, ngồi dưới đất xoa xoa lớp vải của nhai tí thấy nó đau nhè răng nhách miệng, động tác của nàng càng mềm nhẹ hơn. nhai tí từ từ nhắm chặt mắt lại, cảm thụ một lát lại mở ra huyết mâu, trong lúc vô tình nhìn thấy ngọc trụy tím trước ngực nàng, đột nhiên ánh mắt nó sáng ngời. Mộc Thủy Vân cùng nó đối diện đã thấy quanh thân nó đột nhiên tỏa ra kim quang, một tia quang hoa từ chán nó bắn ra trực tiếp nhắm đến ngực của nàng. Mộc Thủy Vân cho rằng nó muốn tập kích mình, hai tay đột nhiên dùng sức lại nghe thấy nhai tí kêu đau trong lòng xẹt qua một chút thương hại buông lòng tay ra. Trùm sáng vàng óng tiến vào ngọc trụy tím thông qua từ tiên khí dẫn dắt chảy vào thần thức của Mộc Thủy Vân khi tiếp xúc với linh hồn của nàng thì triệt để hòa vào nhau. Mộc Thủy Vân hơi run run, nó muốn ầm ầm ầm. Đột nhiên sấm sét nổ vang, xa xa vân đằng cuồn cuộn tường vân bảy màu mau chóng vọt tới. Mộc thủy vân nhìn tường vân ở phía chân trời, trong lòng cuồng loạn, nhai tí này là muốn cùng nàng kết khế ước. Tường vân tranh tương phun trào như tên lửa bay tới, quang hoa mềm mại tung xuống bao vây lấy mộc thủy vân và nhai tí. thân thể mộc thủy vân chậm rãi bay lên không, một đường nét kim sắc đột nhiên hiện ra từ mũi dày của nàng chậm chậm cuốn lên nhai tí hiếp mắt hưởng thụ nhiệt độ của hào quang bảy màu phóng xạ thật sự là quá thoải mái, lớp vầy nguyên bản huyết nhục mơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được cấp tốc khép lại. Mộc thủy vân mở rộng hai tay, nhai tí trôi nổi trên không, lẳng lặng kề sát bên người nàng. Tia sáng màu vàng cuốn quanh ba vòng, từ từ biến mất trong không khí, mộc thủy vân vững vàng đáp trên mặt đất, trong linh hồn có thêm một tia dẫn dắt một âm thanh lanh lành mềm mại truyền tới chủ nhân. Mộc Thủy Vân nhảy lên, bọn họ thật sự kết khế ước rồi, đem tiểu tử trôi nổi giữa không trung nắm vào trong tay, nhìn toàn thân vàng chói, nhẹ giọng nói, vì sao phải cùng ta khế ước. Nhài tí trợn mắt rũi đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm lắp ngón tay của nàng, vừa liếm vừa nói, ngài đánh ta, lại cứu ta. Ta từ trong linh hồn nhận biết ngài không phải người xấu. Chỉ bởi vì ta cứu ngươi, ngươi mới đồng ý theo ta. Có phải người khác đối với ngươi phát thiện tâm, ngươi cũng sẽ cống hiến cho hắn. Mộc Thủy Vân tuy rằng thần sắc bình tĩnh, nhưng trong con ngươi hiện ra một tia sắc bén. Ánh mắt này càng khiến nhai tí hãi hùng khiếp vía, run dày nói tuyệt tuyệt đối không phải. Mộc Thủy Vân bình thản, nhai tí này có vẻ như rất sợ nàng, suýt chút nữa đã quên tình cảnh lúc đó, huyết Phật Châu quả nhiên uy lực vô cùng, có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, nhai tí này hẳn là lưu lại di chứng về sau đi. Nghĩ tới đây, Mộc Thủy Vân không khỏi thả nhẹ ngữ khí, xoa xoa thân thể nho nhỏ của nhai tí, không cần sợ ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi tên là gì? Ta không biết phụ thân ta là thần long, các huynh đệ của ta đều ai đi đường nấy? Lúc đó ta mới vừa ra đời mà thôi, không có tên tuổi gì cả. Nhai tí lắc đầu thở dài, một tiếng thở dài này lại làm lòng Mộc Thủy Vân hơi đau. chương 68 Nhai Tí trong truyền thuyết rất hung tàn lại vô cùng hẹp hòi, nhưng theo Mộc Thủy Vân tiểu sủng vật trong tay nàng rất manh, không có tên tuổi thật sự không tiện, nàng cười nhạt, "Vậy ngươi liền gọi tiểu thất thấy sao?" "Thật hả?" Hai mắt Nhai Tí tròn xoe, nhưng nói thầm trong lòng, tên gì mà nghe bình thường quá. "Ngươi bao lớn?" Mộc Thủy Vân nở nụ cười, danh tự tiểu thất này xác thực rất phổ thông, nhưng nghe rất xuôi tai a. Nhai Tí này cũng thật là, nó cho rằng chỉ cần oán thầm thì có thể giấu được nàng sao? Chẳng biết vì sao ý nghĩ trong lòng nó chỉ cần nàng muốn biết sẽ nghe được. Ánh mắt tiểu thất xoay một cái, nó có nên nói rõ cho nàng biết nó mới có 10 tuổi không nhỉ? Nàng có cười mình hay không? Tuổi thọ của thần thú dựa vào tu hành tu luyện 500 năm, vừa vặn là 10 tuổi. Ánh mắt bộc thủy vân ôn hòa lên, thật nhỏ a Ta 10 tuổi, tiểu thất cuối cùng lựa chọn nói thật nó cũng không muốn giấu đến giấu đi tuổi tác mà thôi. Mộc Thủy Vân thỏa mãn gật đầu, tay nàng xoa xoa thân thể của nó, luôn cảm thấy sần sùi, khổ ghê, vải của ngươi rất cứng rắn nha. Ta có thể thu hồi. Tiểu Thất chừng mắt thân thể nho nhỏ loáng một cái, vải phủ toàn thân trong nháy mắt biến mất, lộ ra mềm mại nhẵn nhụi. Mộc Thủy Vân ôm nó, khẽ vuốt thân thể của nó, xúc cảm mềm mại ấm áp làm nàng tâm tình khoan khoái, ha ha, thật sự là như một con chó nhỏ vừa mới ra đời. Cì cì chơi vui vẻ ghê. Một tiếng trêu đùa lười biếng đột nhiên truyền đến, bầu trời tỏa ra quang hoa, hổ bạc tư trong một vòng xoáy tím bay ra ngoài. Nữ tử áo đen lười nhác ngồi trên lưng hổ bạc, hai mắt sau mặt nạ tĩnh như sóng nước im lặng nhìn Mộc Thủy Vân cùng tiểu sủng vật trong lòng nàng, bên môi nổi lên ý cười, xem ra lần này bảo vật xong thu rồi. Mộc Thủy Vân nhìn tuyết phong tới gần, nàng nóng ruột nàng ấy, trong mắt bỗng dưng nổi lên hơi nước tâm đột nhiên đau một hồi. Ngân Nguyệt đáp xuống đất nơi này từng là giấc mộng của nó, nhưng hiện tại giấc mộng này đã đi xa, bây giờ nó thuộc về tuyết phong, làm bạn bên người tuyết phong chính là số mệnh của nó. Xích mâu hơi đổi, nhìn thấy nhai tí ở trong lòng Mộc Thủy Vân thấy nó đang hiếp mắt nhìn mình tứ chi Ngân Nguyệt run run, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng vững, vạn vạn không nghĩ tới con vật nhỏ này lại là thần thú nhai tí thượng cổ. Chẳng trách lúc cách thật xa thì nó đã có cảm giác không thoải mái, nhai tí là con trai thần long, địa vị vượt xa nó tuy rằng tổ tiên của nó là Bạch hổ, nhưng trải qua nghìn năm, huyết thống không thuần khiết nữa cho nên ngoại trừ tu vi, thân phận lẫn địa vị của nhai tí đều cao quý hơn nó. Tuyết Phong hững hờ xoa lông của Ngân Nguyệt nàng thấy hai mắt bộc thủy vân ươn ướt dáng vẻ bi thương, trong lòng nhảy dựng cau mày nói, lo lắng làm gì còn không mau tới đây. Ờ... Mộc Thủy Vân ôm tiểu thất ngồi lên lưng hổ bạc yên tĩnh tựa vào lòng Tuyết Phong. Ngân Nguyệt không bình tĩnh, thần thú nhai tí lại ngồi lên lưng nó, điều này làm cho nó run như cầy sấy, một luồng tiên khí tràn vào thân thể, khiến linh hồn run rẩy của nó phấn chấn hẳn lên, lúc này tứ chi mới phát lực bay lên bầu trời. Mộc Thủy Vân ngồi ở trong lòng Tuyết Phong, nàng khẽ nhắm hai mắt cảm thụ nhiệt độ thân thể của nàng ấy, khóe mắt đột nhiên ướt. Tuyết Phong ôm chặt nàng, thấy khóe mắt nàng ướt át, mở miệng hỏi, mới vừa rồi bị thương à? Sau khi thiên địa hợp nhất toàn bộ vết thương đều khép lại. Huống hồ ta không bị thương. Mộc Thủy Vân thở dài nên hỏi nàng ấy thế nào đây? Nàng muốn biết một ít chuyện trước đây của nàng ấy. Xá lợi tử nổ tung trong nháy mắt tất cả đau xót đều dừng lại ở hình ảnh kia tâm nàng vẫn là rất đau. Vậy vì sao ngươi khóc? Ta biết ngươi sẽ không có vẻ mặt bi thương thế này. Ngươi vẫn luôn lãnh đạm, cho dù núi có sụp thì mặt vẫn không biến sắc. Giờ khắc này làm sao sẽ rơi lệ? Tuyết Phong có chút không rõ tất cả cũng rất thuận lợi, nhưng Mộc Thủy Vân lại khóc. Mộc Thủy Vân chỉ cười, nói nhỏ chúng ta đi đâu. Bên môi Tuyết Phong nổi lên một nụ cười yếu ớt, như ánh mắt càng xa xăm, đi một địa phương rất yên tĩnh. Không khí đột nhiên một trận vạn vẹo, liền như sóng nước rập dờn khuếch tán, một hoàng sam nữ tử bước ra, đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn Tuyết Phong, nói chính xác hơn là xuyên thấu qua mặt nạ của nàng, tỉ mỉ vẽ dung nhan của nàng. Ngân Nguyệt dừng bước lại, hai mắt huyết phong tràn trọc lặng yên nhìn nàng. Mộc Thủy vân run run, nữ tử áo vàng này cho người ta cảm giác rất tĩnh giật hơn nữa dung nhan của nàng phi thường ôn nhu, tóc dài đen tuyền đón gió bồng bềnh, đồng thử mỹ lệ tràn ra hơi nước. Ta đi tìm ngài tìm hết trăm năm, ta vẫn không chịu tin tất cả những gì phát sinh lúc trước. Ta ôm ấp một hy vọng, là hy vọng có thể tìm được ngài. Giờ khắc này ta rốt cuộc tìm được rồi. Ánh mắt hoa như thương mờ mịt nước mắt triệt để trượt khỏi viền mắt nàng không nhìn thấy mặt tuyết phong lại nhận ra được hơi thở của nàng ấy trăm năm cô độc rốt cuộc kết thúc. Cho dù trong lòng hoa như thương hết khát vọng rồi lại hy vọng tuyết phong không mờ miệng mà là lặng lặng quay đầu chỉ nói một chữ đi. Ngân Nguyệt vừa muốn đạp bước nhưng hoa như thương lại chắn ở phía trước trầm thống nói công chủ. Ngài muốn đi đâu? Bích Hải mới là nhà của ngài. Ta không có nhà ta vẫn luôn là một người cô độc. Tránh ra đi. Hai mắt tuyết phong lạnh lùng, không muốn cùng hoa như thương dây dưa, khí thế quanh người đột nhiên nhiếp thả, một mảnh sáng tím rực rỡ tỏa ra ở thời khắc lạnh lẽo này. Hoa như thương vung tay che chắn từ quang chói mắt nhưng không có vận may chống lại, trùm sáng đánh vào thân thể nhỏ yếu của nàng, trong nháy mắt bị cường lực đánh văng xa, nhưng không bị thương, đợi đến lúc hoàn hồn lại, bầu trời đêm từ lâu trống rỗng, cũng chỉ còn sót lại nàng một người cô đơn. Công chủ, vì sao ngài không theo ta trở lại chứ? hoa như thương bị ai nhắm chặt mắt lại, không thể làm gì, đành rời đi. Trăng sáng vung vãi tâm người mê say. Mộc thủy vân nhìn chằm chằm trăng tròn trên trời, trong lòng càng thêm nghi hoặc chẳng lẽ nữ tử áo vàng kia đã từng quen biết tuyết phong. Nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng, còn có sương hô với tuyết phong, hai người hẳn là quan hệ chủ tớ, nhưng vì sao tuyết phong lại có thái độ như vậy? Một tia lạnh ý truyền vào cốt thủy, tuyết phong cao mày nhìn trăng tròn lướt qua không chung, sắc mặt sau mặt nạ tái nhợt như tuyết. Ngân Nguyệt tự nhiên biết rõ ẩn tình trong đó, lập tức tăng nhanh tốc độ bay. Tiểu thất núp ở trong lòng Mộc Thủy Vân buồn ngủ ngáp một cái cùng linh hồn nàng truyền âm chủ nhân ta tiến vào nhẫn chứa đồ của ngài ngủ một hồi, có chuyện gì thì nhớ gọi ta dậy. Ừ tốt, Mộc Thủy Vân nhẹ nhàng xoa xoa nó một hồi, ánh sáng lé lên tiểu thất đã không gặp. Tuyết phong đạm mạc nói, xem ra số ngươi cũng may, lại thua được nhai tí. Sắc mặt của ngươi trắng bạch có phải không thoải mái hay không? Mộc Thủy Vân có lúc không muốn quan sát kỳ ai, nhưng nếu như nàng đã chú ý một người, thì sẽ lưu ý mọi cử động của người kia, nàng nhìn thấy khuôn mặt trắng xám dưới tấm mặt nạ này, trong lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ ẩn tật của Tuyết Phong lại phát tác? Tuyết Phong không trả lời, Ngân Nguyệt đáp xuống, Phương Thảo um tùm, nơi này là một đảo nhỏ yên tĩnh, rừng tùng đầy khắp núi đổi, cách đó không xa còn có một đầm nước màu bích lục. Chính mình tự tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tuyết Phong bàn giao xong câu này, liền một mình xuyên qua rừng cây, không thấy bóng dáng. Mộc Thủy Vân càng lo lắng hơn, có thể nào ngoan ngoãn rời khỏi, vừa muốn đuổi theo lại bị Ngân Nguyệt ngăn cản. Cô nương vẫn là nên tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, không cần quấy rối ngài ấy. Ngân Nguyệt nghiêm nghị, kỳ thật nó cũng muốn đi nhìn nàng, nhưng phải cố gắng nhịn xuống. Mỗi người đều có một mặt yếu đuối, Tuyết Phong lạnh lùng như vậy, không muốn chia sẻ sự yếu đuối của mình với người khác, cũng không muốn người khác đồng tình. Nếu ta cố ý muốn đi, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi thì có thể ngăn được ta sao? Mặt Mộc Thủy Vân chuyển lạnh kim tôn khí trong tay nhiếp thả. Tứ chi Ngân Nguyệt căng thẳng, con người mơ hồ có chút nghiêm nghị, một tầng khí thể như sóng nước tỏa ra từ trên người nó, miễn cưỡng thủ thế chờ đợi. Linh hồn bỗng nhiên chấn động Ngân Nguyệt có chút khó tin. Khi Mộc Thủy Vân muốn ra tay, ánh sáng quanh thân Ngân Nguyệt thu lại cúi đầu lui ra. Mộc Thủy Vân kinh ngạc vừa rồi còn dáng dấp như lâm đại địch bây giờ sao lại lui ra rồi Nhưng nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa vội vã bay vọt vào rừng cây Bên tai mơ hồ nghe được một tiếng rên gì thống khổ ở đêm trăng yên tĩnh này có vẻ đặc biệt rõ ràng Tuyết phong, Mộc Thủy Vân đau xót sự đoán nguồn gốc phát ra âm thanh dựa vào cảm giác đi đến một chỗ cỏ cây rậm rạp. Trăng tròn giữa trời tỏa ra ánh sáng mông lung, soi sáng bóng người đang cuộn mình trên cỏ Nàng run rẩy vòng ôm thân thể, như một người đáng thương bị vứt bỏ, bị thống khổ giằn vặt, không đỡ nổi một đòn. Cơ thể lúc lạnh lúc nóng, nhưng không có cách nào trục xuất nỗi xé rách đau đớn đến từ trong linh hồn, đôi môi trắng xám vô sắc nửa tấm gò má tuyệt mỹ che kín vệt nước, không biết đó là mồ hôi hay nước mắt, nàng cảm giác mỗi khúc xương đều đang mạnh mẽ vặn vẹo, nàng chỉ có thể gắt gao nắm lấy lục thảo dưới thân, khẩn cầu đau đớn trong cơ thể có thể chậm lại. Chút nữa thôi, chỉ cần nguyệt quang vừa qua, nàng lập tức sẽ được giải thoát. Tuyết Phong là nghĩ như vậy, nhưng Nguyệt Quang vẫn quyến luyến thân thể nàng, thời khắc quang hoa soi sáng, nàng phảng phất nhìn thấy một bóng người lo lắng chạy tới. Mộc Thủy Vân không dám tin, nữ nhân phong hoa tuyệt đại kia, nữ nhân đầy mưu kế kia, nữ nhân vừa ra trận đã lấy khí thức lạnh lùng xuất trần chinh phục hết thầy kia, giờ khắc này lại trở nên đáng thương và bất lực đến thế. Nhìn cánh tay trộp vào trên cỏ tinh tế trắng nõn nhưng không có chỗ nào không thoát ra trắng xám cùng vô lực trái tim Mộc Thủy Vân rất đau, nàng ôm Tuyết Phong vào lòng lo lắng hỏi giò, ngươi thế nào? Ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Ngươi nói cho ta, ngươi đau ở chỗ nào? Tuyết Phong cười khổ lắc đầu trong nụ cười vẫn thoát lên ý lạnh không cần thương hại ta, ta đau là ta tự tìm Cùng ngươi không có quan hệ, rời đi đi. Ta không phải thương hại ngươi. Mộc thủy vân khẩn cấp ôm tuyết phong vào trong ngực, vì sao thân thể này lạnh lẽo như vậy? Làm cho nàng trong lúc giật mình còn cảm giác mình ôm chính là một tượng băng, một tượng băng còn đang run rẩy, còn đang tỏa ra hơi lạnh. chương 69, vậy ngươi đi mau, tuyết phong đẩy mộc thủy vân ra, rời đi cái ôm ấm áp của nàng, rời đi ánh mắt thương tiếc còn có trái tim rực lửa kia. Nàng từ nhỏ đã lạnh lùng, lạnh lùng đối xử sự vật thế nhân, nàng cũng cầu người khác đối xử lạnh lùng với nàng, bởi vì nàng không có cảm tình, tình cảm của nàng từ lâu đã theo minh giới nổ tung mà biến mất tình ý đong đầy, cũng theo linh hồn phá nát mà biến thành cho bụi. Khóe môi tuyết phong lộ ra nụ cười tự diễu, nàng cuộn mình trong góc dựa vào cỏ dày che chắn, che lấp bản thân yếu đuối. Hai mắt mộc thủy vân tràn ngập hơi nước đây là lần thứ nhất nàng đau lòng một người như thế, đau đến nỗi tâm đều đang run dày. Nhìn nữ nhân núp ở trong góc một mình chịu đựng thống khổ, nàng khẽ nhắm hai mắt miễn cưỡng ổn định nhịp tim của chính mình. Mây đen tản đi, trăng lại chiếu xuống, xuyên thấu qua cây cối soi sáng người nàng. Linh hồn dung truyền lần thứ hai thức tỉnh, mỗi lần xương cốt vạn vẹo, giống như một luồng chân khí mạnh mẽ mở rộng không ngừng, biến hóa ở trong nháy mắt suýt nữa khiến đan điền nàng khổ công tái tạo lại nước ra. Hương tuyết phong cắn răng nhẫn nại nhưng ý thức suýt tan vỡ, 5 ngón tay trượt xuống nham thải cứng rắn, máu theo dấu ấn chậm rãi chảy xuống. Khói tím mơ hồ tràn ngập trên áo, nhưng khí thể tiên cấp này trung quy không phải tiên tức chính thống, không cách nào chống lại bản chất tà ma đến từ sâu trong linh hồn, nàng lợi dụng pháp môn tà tứ ngưng tụ linh hồn, hậu quả tiên lực tự nhiên không có khả năng áp chế cuối cùng phải chịu đựng nỗi thống khổ dằn vặt người này. Mộc Thủy Vân cũng không nhịn được nàng không thể chơ mắt nhìn tuyết phong thống khổ, nằm vết máu rõ ràng kia triệt để đâm trái tim nàng đau nhói. Lần thứ hai chạy tới ôm lấy tuyết phong, Mộc Thủy Vân nhìn ánh mắt của nàng, ngưng trọng nói, cho dù ngươi chán ghét ta, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Ngươi sợ ánh trăng đúng không? Chúng ta vào hang động bên kia đi. Mộc Thủy Vân ôm ngang eo tuyết phong, nhanh chóng lách vào sơn động không người đặt chân đến, địa hình nơi này nàng đã quan sát qua. Hang núi này rất bí ẩn, cửa động bị cỏ dày che lấp, nếu không nhìn kỹ thì thật sự rất khó phát hiện. Tiến vào bên trong, phía trước là một bích trì mát mẻ, hai bên đều là nham thạch cảnh vật nơi đây chỉ cần liếc mắt một cái sẽ thấy hết, địa phương tuy nhỏ nhưng rất yên tĩnh, chỗ tốt duy nhất là nơi này không có ánh trăng. Mộc Thủy Vân ôm Tuyết Phong ngồi dưới đất, nhìn dáng vẻ nàng khẽ nhắm con ngươi, trong lòng càng thêm thương tiếc, rốt cuộc phát sinh cái gì? Vì sao ngươi lại sợ chăng sáng đến như vậy? thần thể tuyết phong mới đầu có chút run rẩy nhưng chậm rãi bình tĩnh lại có điều vẫn thật lạnh lạnh như không có huyết dịch được rồi nơi này không có nguyệt quang soi sáng người có phải là cảm thấy khá hơn một chút mộc thủy vân chăm chú ôm thân thể lạnh lẽo của nàng hai tay cũng nắm hai tay nàng đem nhiệt độ của mình truyền cho nàng giờ khắc này đối với sự bất lực của tuyết phong nàng lại cảm thấy thương tiếc Tuyết Phong chậm rãi mở mắt ra, đã thấy trước mắt là một mảnh muôn màu muôn vẻ, là màu sắc mà nham thạch năm màu trong bích trì giỏi sáng ra, cảm giác đau đớn trong cơ thể giảm đi rất nhiều, thân thể còn có chút ôn độ, hơi nhấc mắt lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mộc Thủy Vân. Dung nhan gần trong gang tấc, mỗi lần hít thở đều có thể cảm thụ khí tức của đối phương, trái tim Tuyết Phong nhảy lên, đôi môi trắng xám mỉm cười suy yếu, "Cảm ơn ngươi." "Ngươi cảm thấy khá hơn chưa?" Mộc Thủy Vân hỏi, có chút căng thẳng. Tuyết Phong nhìn nàng một cái, liền buông xuống mi mắt tốt hơn một chút rồi. Người rốt của có ẩn tật gì? Sao lại sợ ánh trăng? Mộc Thủy vân vẫn muốn hiểu thấu bệnh tình của Tuyết Phong, cùng với hình ảnh trên vùng tinh không kia tình cảnh chân thực như vậy, không thể là giả tạo được cho nên nàng cảm thấy đau lòng. Tuyết Phong trầm ngâm chốc lát lại nói, bắt được Linh Châu rồi à? Ừm, trên tay ta hiện tại có 3 viên Linh Châu, nhưng nếu muốn tập hợp đủ 5 viên khác còn cần một quãng thời gian. Bệnh của ngươi có phải có quan hệ với việc tập hợp Linh Châu? Mộc Thủy Vân chú ý tới, trong ánh mắt nàng xẹt qua một việc đau thương, rất nhanh liền biến mất trong lòng nôn nóng, hai tay không khỏi ôm chặt thân thể của Tuyết Phong. Tuyết Phong cảm thụ thân thể bị sức mạnh cầm cố, nở nụ cười, ngươi rất thông minh. Bảy viên Linh Châu đối với ta xác thực rất trọng yếu. Ngươi biết vì sao ngươi có thể đi tới nơi này, vì sao sẽ gặp phải ta không? Ngươi sẽ không cho rằng tất cả những thứ này đều là trùng hợp đi. Lúc đó cho rằng như vậy, thế nhưng sau đó, ta cảm thấy tất cả những thứ này giống như là có chú định từ nơi sâu xa. Ta chỉ muốn biết bệnh tình của ngươi rốt cuộc thế nào, có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Mộc Thủy Vân quan sát mặt nạ của Tuyết Phong, dường như muốn xuyên thấu qua nó tỉ mỉ vẽ dung nhan của nàng ấy, nàng muốn đưa tay lấy mặt nạ xuống biết bao, nhưng nàng không thể, bởi vì nàng hiểu được hàm nghĩa của hai chữ tôn trọng cánh tay trắng xám xoa mặt nạ tuyết phong ánh mắt thâm thúy nhẹ nhàng kéo dây buộc bên tai mặt nạ lướt xuống mộc thủy vân nhìn thấy tấm dung nhan mỹ đến mức đủ để làm người ta nghẹt thở tuy lấm tấm mồ hôi nhưng không thể che lấp được nét quyến rũ trên hàng lông mày toàn bộ đường viền như tác phẩm nghệ thuật được tinh điêu thế chắc khuôn mặt hoàn mỹ phối hợp tóc bạc hoa lệ dưới sự phản chiếu của đá năm màu hiện hiện một vẻ đẹp mông lung người thật đẹp a Mộc Thủy Vân nhìn đến sững sờ chẳng trách nàng sẽ che giấu rung nhan của mình, khuôn mặt tuyệt sắc như vậy, quả thật mê hoặc chúng sinh. Diện mạo xinh đẹp như vậy cũng chỉ thích hợp đi ở ẩn, bởi vì nàng nguyên bản đã không thuộc về phàm trần, càng không thể để cho thế nhân thưởng thức bởi vì nhìn nhiều, đều sẽ cảm thấy là một loại khinh nhờn. Xì xì tấm dung nhan phong trần đã lâu này không ngờ lại được ca ngợi. Tuyết phong cười nhạo. Không thèm để ý ném mặt nạ qua một bên, chuyển mắt lặng lặng nhìn Mộc Thủy Vân đã thấy nàng hai mắt sững sờ, lại như là nhìn thấy bảo bối gì đó, là thần vận mê muội. Tuyết Phong cảm thấy đau đớn trong cơ thể đã biến mất, linh hồn cũng không rung động nữa, chân khí bên trong đan điền cũng đang lặng lẽ ngưng tụ từ từ khôi phục thể lực. Cũng không phải vì hang núi này che chắn tiêu giảm đau đớn, mà là đêm nay mây đen tương đối nhiều chỉ có tầng mây xung quanh trăng tròn mới có thể ngăn được thì thật nàng mạnh mẽ chống đỡ đã thành thói quen, nàng là tiên, bất luận thống khổ cỡ nào, nàng đều có thể chịu đựng, cho dù linh hồn có phá tan, nàng vẫn có thể hội tụ trở về. Nỗi đau khổ này theo nàng trăm năm, chỉ là lần này có chút không giống, vì nàng phát hiện có một số việc nàng không khống chế được tỉ như bây giờ nàng rõ ràng có sức lực đẩy ra một Thủy Vân, nhưng vẫn yên tĩnh tựa vào lòng nàng ấy, là lưu luyến nhiệt độ ở trên người nàng ấy, hay là quyến luyến sự ôn nhu đặc thù kia. Nàng bối rối không biết làm sao. Mộc Thủy Vân nói nhỏ ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Mỹ nhân ta gặp qua không ít nhưng ngươi là người thứ nhất khiến ta động lòng. Động lòng, Tuyết Phong khẽ mỉm cười, gò má quyến rũ ánh mắt mơ màng nhưng mơ hồ lộ ra lạnh lùng ta có thể lý giải là người yêu thích ta sao? Cái đó thì không có ta là gái thẳng. Mộc Thủy Vân mặc dù miệng nói như vậy nhưng trong lòng thở dài cái gì thẳng hay không thẳng Tuyết Phong cũng có hiểu đâu. Ở hiện đại có cái gì mà nàng chưa từng thấy, đam mỹ hay bách hợp dù chưa lan rộng ra toàn cầu, nhưng cũng gần như là đại danh từ nổi tiếng rồi, chỉ là xu hướng tình dục của nàng vẫn rất bình thường, nàng cảm thấy bất kể là nam nam hay nữ nữ cũng không có gì ngạc nhiên cho nên đối với phương diện này rất nhạt. Nhưng xuyên qua đúng là khiến nàng kinh hãi, không nghĩ tới cổ đại cũng có bách hợp luyến tiền nhậm của tuyết phong, à không, không thể nói là tiền nhậm xem hình ảnh kia, nữ tử áo tím còn nắm tay một cô gái khác, ế, đừng nói tuyết phong là tiểu tam nha. Ái tình không chiếm được mãi mãi là tiếc nuối, nhưng bởi vì một đoạn cảm tình không đáng, chấp nhận trả giá hết thảy, vậy thì hết thuốc chữa. Cái gì thẳng cơ?" Tuyết Phong nghi ngờ hỏi. Chính là người bình thường." Mộc Thủy Vân cười yếu ớt, tay lặng lẽ vuốt tóc bạc nhu thuận của nàng, cùng xúc cảm trong mộng rất là tương tự, mềm như thế, mượt như thế. Lẽ nào ta không nhìn ra ngươi là người bình thường à, còn cần ngươi cường điệu như vậy?" Tuyết Phong nhíu mày, chờ chân khí trong đan điền khôi phục lập tức rời khỏi vòng tay Mộc Thủy Vân. Vị trí của bốn viên Linh Châu còn lại ta đã cảm ứng được phân biệt là Thanh Vũ Lâu Thiên Sơn, Vân Nhai Cốc Hoàng Lăng. Tuyết Phong chỉnh trang lại quần áo một hồi, nhưng trước ngực thủy trung lộ ra một mảnh trắng nõn. Đây là thói quen dĩ vãng, nàng quen dùng thái độ lười biếng thưởng thức nhân sinh càng yêu thích dùng tâm tình ung dung cảm thụ tự nhiên phong tình cho nên nàng không hề câu nệ thế giới của nàng vốn không bị ràng buộc, không có bất cứ chuyện gì có thể trói trụ nàng, bao quát cả áo choàng rất phổ thông này. Theo Thuyết Phong, ăn mặc là một sự tình rất tùy ý, nhưng Mộc Thủy Vân lại cao mày, trong lòng không khỏi oán thầm, cảnh xuân xả tiết này cũng quá nghiêm trọng đi, nếu ra ngoài chẳng phải là để cho người khác chiếm tiện nghi sao. Vạt áo của người có thể buộc chặt thêm chút nữa không hả? Mộc Thủy Vân nói xong liền đi tới túm lấy áo Tuyết Phong, dưới ánh mắt kinh ngạc của ai kia cẩn thận buộc chặt sợi dây lỏng lẻo ở bên hông nàng. Tuyết phong chỉ kinh ngạc mà thôi, nhưng không có ra tay ngăn cản, trong ánh mắt sệt qua ý cười, đột nhiên áp sát tới, ở bên tai nàng thổi nhẹ một hơi, ngươi hầu hạ ta rất hài lòng nha. Mộc thủy vân lui về phía sau so một bước, bình thản nói ta chỉ cảm thấy làm nữ nhân, nhất định phải đối với quần áo của mình yêu cầu nghiêm khắc. Nói hay lắm, làm như ngươi là quản gia của ta vậy, ta mặc thế nào còn chưa tới phiên ngươi quản đâu. Tuyết Phong tuy rằng nói như vậy, nhưng không chỉnh sửa áo nữa, nàng đi tới bên cạnh ao, nhìn ảnh phản chiếu trên mặt nước phát hiện có vài sợi tóc nhiễm một chút đỏ tươi. Mộc Thủy Vân không để ý đến lời nói của Tuyết Phong, mà là đi tới bên cạnh nàng, từ trong lồng ngực lấy ra khăn lụa thấm nước, sau đó vắt khô đưa cho nàng. Tuyết Phong nhíu mày cười, giả vờ kinh ngạc nói, vì sao không lau dùng ta trái lại đưa cho ta. Chuyện của ngươi, đương nhiên ngươi tự mình làm. Mộc Thủy Vân dơ khăn lụa, vẫn dáng dấp bình thản. Tuyết Phong nhận lấy, hai ngón tay lơ đãng đụng vào nhau trong nháy mắt đó cảm giác đối phương run nhẹ lên trong mắt sệt qua một tia cân nhắc nàng cảm thấy Mộc Thủy Vân rất thú vị. chương 70, Mộc Thủy Vân nhìn động tác lao tóc của Tuyết Phong thật là duyên dáng, biểu hiện quyến rũ hoàn toàn tách biệt với khí thức lạnh lùng, tư thái toạt nhìn lười biếng nhưng lại vô cùng trang nhã, nàng vì sự thay đổi của nàng ấy mà cảm thán. Sao ngươi lại cảm ứng được vị trí của Linh Châu? Mộc Thủy Vân ổn định tâm tình hỏi, tuyết phong nhẹ vỗ tóc nói, vì ta đã từng tiếp xúc với xá lợi từ từ khí thức phân liệt của nó ta có thể cảm ứng được. Nhưng cũng chỉ là phương hướng chung chung thôi, từ đó ta mới suy đoán ra có bốn nơi. Linh Châu cụ thể ở nơi nào ta không cách nào biết được. Thì ra là như vậy, Mộc Thủy Vân gật gật đầu ôm ngực trầm trước nói, hoàng lăng mà ngươi nói ta ngược lại có thể đi vào. Ta đáp ứng kính vương rồi, ta muốn đi hoàng cung một chuyến. Tuyết phong sâu sắc nhìn nàng, đột nhiên nói, ngươi rất có bản lĩnh, hiện nay hai người có quyền lực nhất hoàng chiều đều để bụng ngươi. Hoàng lăng, ta căn bản không cần lo lắng. Kính vương đối với ta như vậy là bởi vì ở thiên kiếm đại hội ta không làm mất mặt hoàng thất còn hiếu thành hầu là vì huyết Phật châu của ta. Mộc thủy vân khẽ vuốt cằm, xem ra lần này tư đồ liên thành hẳn là hận nàng lắm, chỉ cần hắn không có tâm tư kia với nàng, những thứ khác đều dễ xử lý. Năng lực hiện tại của ngươi chưa đủ chống lại tư đồ liên thành và thanh vũ lâu, nơi này cách dược tiên cốc rất gần, ngươi có thể thử đến dược tiên cốc tìm kiếm Linh Châu. Tuyết phong nhúng khăn lụa vào trong ao, nhìn mặt đỏ tươi kia từ từ khuếch tán, tâm trở nên khác thường. Tồn cấp tam cảnh, xác thực kém xa. Thanh vũ lâu cao thủ tầng tầng lớp lớp mặc vô hoan đối với huyết Phật Châu cũng chắc chắn không dễ dàng dừng tay. Thế nhưng hiện nay ta thật sự muốn đến dược tiên cốc một chuyến bởi vì ta có bằng hữu ở đó Mộc Thủy Vân có chút bận tâm chu vũ nhi, không có huyết phật vô trấn áp, e là tà khí trong cơ thể nàng rất nhanh sẽ thức tỉnh nữa. Tuyết Phong sao không nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, xoay người nói, không cần khiến người ta sốt ruột chờ đợi, hiện tại ngươi đi đi. Mộc Thủy Vân kinh ngạc nhìn bóng lưng nàng ấy, tim nhảy lên một cái, chỉ cảm thấy dáng người của Tuyết Phong thật sự rất gầy gò, làm cho nàng kích động muốn ôm ấp. Trong lòng giật thoát, dọa Mộc Thủy Vân ra mồ hôi lạnh sao nàng lại có ý nghĩ này. Ngươi thật sự ổn rồi sao? Ẩn tật trong cơ thể không quan trọng lắm chứ? Mộc Thủy Vân có chút không xác định Tuyết Phong có mạnh khỏe hay không, nàng luôn cảm thấy nếu nàng vừa đi, không biết Tuyết Phong trải qua thống khổ lần nữa thì có thể chịu đựng hay không, dù sao, vạn nhất nàng ấy có chuyện gì bất trắc, nàng cũng vô vọng về nhà. Nàng chỉ có thể nghĩ như vậy, cũng chỉ có nghĩ như vậy tâm mới có thể yên ổn. Nhưng mà yên ổn lại không ngừng được bồi hồi, lúc đó một chút thương tiếc kia là tình cảm vĩnh viễn vung không đi. Ta không có ẩn tật, biểu hiện tuyết phong lạnh xuống, nhưng nét quyến rũ trong ánh mắt càng ngày càng mãnh liệt loại thần vận này từ lúc sinh ra đã mang theo, dù cho mặt không hề cảm xúc đường nét vẫn là quyến rũ, bởi vì nàng trời sinh liền như vậy. Mộc Thủy Vân cho rằng nàng đang giận, liền đi tới trước mặt nàng, hỏi, ngươi vẫn không có nói cho ta, vì sao ngươi lại sợ chăng? Mấy lần trước ta thấy ngươi, ngươi đạp chăng mà đến cũng không có như vậy. Thế nhưng hôm nay, lại làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tuyết Phong, trong lòng ngươi đến tột cùng ẩn giấu cái gì? Ngươi hỏi hơi nhiều, Tuyết Phong lạnh lùng nhìn nàng một cái, liền xoay người. Mộc Thủy Vân hít sâu một cái, nàng chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi bản thân, vì sao phải ép bức Tuyết Phong, vì sao nhất định phải biết năm đó phát sinh tất cả trong lòng thở dài, nàng chỉ muốn vì sự đau lòng của mình tìm một lý do thôi. Được rồi, nếu ngươi không muốn nói, vậy ta đi. Mộc Thủy Vân cuối cùng vẫn rời khỏi nơi này, rời khỏi nữ nhân làm cho nàng đau lòng này. Tuyết phong nghiêng đầu nhìn bóng lưng của nàng, vẻ mặt lờ mờ nhưng sệt qua một tia dị dạng, trong lòng vẫn bồi hồi, không thể phỏng đoán. Sáng sớm đến trong lúc vô tình, vạn vật lại bắt đầu thức tỉnh. Thanh vũ lâu tối tăm không thấy mặt trời, khí thức ở tầng cao nhất càng quỷ dị hơn. Sau tầng tầng liều vải, nam Tử lật xem kiếm phổ màu vàng ở trong tay, nói thanh mộc từ, người từng thấy qua phục ma phổ. Bản trên tay bồn lâu, đúng là phục ma phổ sao. Thanh Mộc Tử trột dạ, lâu chủ hỏi câu này, rốt cuộc là có ý gì đây? Chẳng lẽ hắn hoài nghi phục ma phổ không phải hàng thật? Lúc đó mấy trưởng môn chúng ta tìm được phục ma phổ, vì tránh để người khác đắc thù, đã lập tức phong ấn nó. Ngày đó ở vạn lý Sơn Trang, ta tự mình nhìn bọn họ liên thủ giải trừ phong ấn, chắc chắn không phạm sai lầm. Thanh Mộc Tử cách liêm trướng trực tiếp nhìn kiếm phổ kia, xác thực là bản phong ấn lúc trước. Nhưng bồn lâu cảm thấy kiếm chiêu bên trong quá bình thường, bình thường đến nỗi đem ra chợ bán cũng sẽ không có người mua. Đây không phải bàn kiếm phổ trí tôn đệ nhất thiên hạ quả thật không đáng một đồng. Mạc vô hoan trầm mắt hừ lạnh bột một tiếng quang phục ma phổ văng xuống bên chân Thanh Mộc Tử. Thanh Mộc Tử hoảng sợ vội vàng nhặt phục ma phổ lên, lật xem chốc lát không thể tin nói, sao lại như vậy? Đây rõ ràng chính là phục ma phổ, làm sao sẽ biến thành kiếm phổ phổ thông? Sương hoa đoạt lấy phục ma phổ, lật xe một phen rồi cười lạnh, nói nó là kiếm phổ phổ thông, chỉ sợ là quá khoa trương. Thanh mộc tử dầm một tiếng quỷ trên mặt đất run như cầy sấy chắp tay nói, lâu chủ ngài nhất định phải tin tưởng ta, đây thật sự chính là phục ma phổ. Được rồi, đây có phải là phục ma phổ không, bổn lâu tử có bình luận. Mạc vô hoan nhìn móng tay mới vừa tu bổ xong, trong lòng không khỏi nghi hoặc thanh mộc tử đã đi đến tình cảnh như vậy. Hắn ta không dám lừa gạt hắn, nhưng phục ma phổ là kiếm phổ thiên hạ trí tôn, sao nội dung lại như vậy? Trên đường không bị đánh cháo, chỉ có một khả năng. Thanh Mộc Tử, lúc đó các ngươi tìm được phục ma phổ ở đâu? Mạc Vô Hoan nhíu mày hỏi. Thanh Mộc Tử suy nghĩ một chút nhân tiện nói, là ở trong sơn động phía tây Hồ Phong Ngọc. Hồ Phong Ngọc Mạc Vô Hoan nhẹ nhàng nỉ non, hai mắt sau mặt nạ đồng xanh xuất hiện một tâm ý không tên, phân phó, sương hoa người lập tức cùng hắn tới hồ phong ngọc bổn lâu hoài nghi hang núi kia ẩn giấu bí mật có thể che giấu phục ma phổ e sợ không đơn giản có chuyện tức khắc báo lại vâng lâu chủ xương hoa lĩnh mảnh trong lòng thanh mộc tử hơi động chẳng lẽ hang núi kia thật sự ẩn giấu bí mật gì xem ra phục ma phổ không đơn giản như vậy non xanh nước biếc mùi hoa phân tán đây là một sơn dã yên tĩnh khắp nơi hoa cỏ nở ra tĩnh giật mỹ hảo khe suối trong suốt phản chiếu ra một khuôn mặt thuần tịnh nàng dùng hai tay nhẹ nâng lên thanh thủy nhàn nhã rửa mặt cảm giác mát mẻ thư nhuận tập quyền cả người nơi này yên tĩnh sơn thủy như họa quả thật tươi đẹp thoải mái mộc thủy vân không cột tóc nữa mà là xóa dài phân tán sấn dáng người yểu điệu của nàng càng thêm tinh tế ôn nhu nàng nhìn dung nhan trong khe suối mỉm cười đường viền nhất thời phát sinh thay đổi đó là một cảm giác kỳ diệu khi mỹ lệ kết hợp thanh thuần mặt mày ẩn ẩn thần vận thánh khiết Mộc thủy vân ngẩn đầu nhìn vách núi xa xa có mê mù mờ ảo, đi thêm 300 dặm sẽ đến vân nhai Cấp một đường phi hành tiêu hao không ít chân khí, trước tiên ở đây nghỉ một chút đi. Mộc thủy vân ngồi lên nham thạch có má còn đọng nước, gió phất phơ thổi, đặc biệt mát mẻ. Một mùi thơm nức mũi truyền đến, trên đỉnh núi lại xuất hiện một đoàn sáng trắng, mộc thủy vân ngẩn ra, nàng lần đầu chú ý tới. Chẳng lẽ là kỳ hoa dị thảo? Lúc Mộc Thủy Vân tâm niệm tràn chọc trong không khí có hai cơn gió cực nhanh kéo tới, trực tiếp bay về phía đoàn sáng lấp loé kia. "Hắc, tiên thảo kia là ta thấy trước, người xuống đây cho ta." Một tiếng quát truyền khắp khe núi, một bóng người bay vọt tay áo vung lên, đánh ra mấy chục quang ảnh màu trắng. Liếc mắt mấy chục phất trần từ trên trời giáng xuống, bao vây toàn bộ rừng cây, từng tia từng sợi tràn ra từ trên phất trần, bao phủ nửa bầu trời. Hai thanh búa lớn đánh ngang trời, nam tử lỗ mãng trợn mắt lăng không vươn mình. Phịch một tiếng, ánh sáng của phất trần lập tức tiêu tan, bị man lực mạnh mẽ làm cho nổ tung. Bụi bặm trắng xóa bay múa, mộc thủy vân thấy vậy liền phi thân lên tay áo vung vẩy trục xuất các mảnh vụn của phất trần. Đạo bào nam tử thấy thế, liền nhảy dựng hắn ta có thể phá tan mưa bụi của mình. Tâm tư hơi đổi, hắn vội vã từ bỏ dây dưa, bay thẳng đến tiên thảo tỏa ra bạch quang phía trên ngọn núi. Đó là một cây linh chi quanh thân che kín tiên khí tỏa ra giữa trời đất hương vị nước mũi nhất thời tràn ngập toàn bộ khe núi, hai người truy tìm người mùi thơm lại phát hiện mục đích của đối phương liền ra tay đánh nhau. Hừ, tên nam từ lỗ mãng tay cầm song trùy, lực cánh tay kinh người quanh người hắn phủ một tầng sáng trắng cùng đạo bào nam từ tu vi không phân cao thấp. Mộc thủy vân nhíu mày trong lòng hiểu rõ, hóa ra là hai tông cấp vì một cây linh chi nở rộ dưới nắng ấm, không tiếc ra tay đánh nhau. Xem thư thế vùng cặp chùy lên, Nam từ lỗ mãng hẳn là đệ tử kình thiên phái, còn đạo bào Nam từ lại đánh ra phất trần, chiêu thức liệt diệu y như lạc trần cửu thiên của Thanh Phong đạo trưởng. Mộc Thủy Vân Yên lặng cười, Thanh Phong và Chu Vĩnh tuy rằng bên ngoài sống trung hòa bình nhưng bên trong lại lén lút tranh đấu, đệ tử hai phe đều không đem đối phương để vào mắt, rõ ràng là kết quả của việc hai nhà ám đấu lâu dài tới nay. Đạo bào nam tử xem thường lườm hắn một cái, chỉ chút nữa là bắt được cây linh chi kia rồi, nhưng không ngờ gió mạnh lại ùn ùn kéo tới. Hai cây búa lớn một trước một sau áp sát bước bách nam tử lùi về sau mấy chục bước, hắn tức giận phất trần trong tay lần thứ hai xuất kích nội tâm càng thêm phẫn nội trần cát. Đây là người buộc ta đó. Mấy chục phất trần lần thứ hai đánh ra nhưng trong nháy mắt biến thành mấy trăm quang ảnh ánh sáng quanh người hắn tăng vọt bầu trời nhất thời loạn xạ. Phất trần bay múa trên không trung xanh thảm hình thành một tấm võng lớn chụp xuống đầu trần cát. chương 71, trần cát hoảng sợ chân vừa tiến bước ánh sáng quanh thân đã tụ về song trùy, đột phá cự võng, sông lên phía chân trời. Mộc thủy vân kinh ngạc tư thế hai người này rất gọn gàng, dây dưa hơn nửa khắc nhưng ai cũng không có ý định bại thầu liếc nhìn hai người tranh đấu không ngớt trên trời, một thủy vân nhoẻn môi cười, cả người lóe lên, bay thẳng đến cây linh chi tỏa sáng lộng lẫy trên ngọn núi. Phịch một tiếng, song chùy và phất trần đụng nhau trong mắt hai người lộ ra tảng lớn hông quang. Dư quang của đạo bào nam từ chạm đến một vệt màu trắng, quay đầu lại nhìn thì suýt nữa tức giận phá không tại chỗ, hắn liều sống liều chết đối kháng, nữ nhân kia ngược lại tốt muốn lấy đồ sẵn có, không có cửa đâu. Trần cắt cũng liếc về phía Mộc thủy vân, ngẩn ra, song truy phát lực đánh đạo bào nam từ văng ra xa, hai chân đạp xuống, truy kích nữ từ bài thi bồng bềnh. Sau khi đạo bào nam từ ổn định thân hình, liền vội vàng đuổi theo, hắn không thể để nữ nhân kia chiếm được Linh Chi. Cảm thụ gió mạnh sau lưng kéo tới, Mộc thủy vân hơi nghiêng đầu, cười nhạt một tiếng, nụ cười xuất trần tuyệt lệ này nhất thời khiến trần Cát cùng đạo bào nam từ đang đuổi theo phía sau sừng sốt, loáng một cái, Linh Chi trên đỉnh núi đã bị nàng nhẹ nhàng lấy xuống. Bóng người lấp lué như tiên nữ đáp xuống cạnh vách đá. Đạo bào nam từ tỉnh táo lại quát lên tiểu nữ tử nhanh giao linh chi ra đây. Phịch một tiếng, song chùy đan sen đánh cho không khí một trận dung chuyển trần cắt chừng lớn hai mắt nhưng không lên tiếng ánh mắt như trước chăm chú nhìn mỹ nhan sạch sẽ của một thủy vân trong mắt lấp lué một tia sáng không tên trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Sao ta phải giao nó ra các ngươi vì nó mà tranh đấu? Lại còn không tiếp tính mạng, dưới cái nhìn của ta, là một trận đấu vô nghĩa. Mộc thủy vân thản nhiên xoa linh chi dịp mạch nhũ khí màu trắng quân lấy ngón tay, giống như đang ngâm mình ở trong ôn tuyền ấm áp mê người thư nhuận thanh tân. Đạo bào nam từ thức giận đến sắc mặt đỏ lên, nữ nhân này nói cái gì? Lại còn nói bọn họ tranh đấu không có ý nghĩa? Lẽ nào có lý đó? Hắn vừa muốn ra tay, lại bị trần cắt ngăn cản, đạo bào nam từ theo bản năng trợn mắt nhìn sang, tránh ra. Đàm Phi, người là đệ tử Thanh Phong Quán, làm sao sẽ cãi nhau với một cô gái? Vừa nãy chúng ta chiêu nào chiêu nấy ngang hàng, người này không thể làm gì được người kia. Nàng tất nhiên là nhìn thấu điểm này, mới ra tay cướp đoạt Linh Chi. Trần Cát Trầm giọng giải thích bọn họ không phân cao thấp, nếu tiếp tục đánh nhau như vậy, phòng trường đánh tới trời tối cũng không thể phân thắng bại, lần này tranh tài, không phải không có ý nghĩa sao? Mộc thủy vân hờ hững mỉm cười, lúc nàng cảm thụ khí thức của Linh Chi cũng đã nghe hai người họ thì thầm to nhỏ. Đàm phi xem thường, lạnh nhạt nói, cho dù như vậy thì thế nào, Linh Chi hiện tại ở trên tay nàng. Trần cắt quay đầu nhìn nữ từ thản nhiên đứng ngạo nghễ, tim nhảy mạnh một cái, ở trên người cô gái này hắn cảm nhận được khí thức thiệt trần thoát tục ngữ khí thô cuồng không khỏi thả nhẹ, nói, Linh Chi ở lăng tuyệt phong trăm năm mới nở rộ một cây có hiệu quả chữa bệnh thần kỳ. Thật không dám giấu giếm ta chính là đệ tử kình Thiên Phái, hôm nay cướp đoạt Linh Chi, là vì sốt ruột cứu người, mời cô nương nhường Linh Chi lại kình Thiên Phái chúng ta sẽ bái tạ đại ân. Xì xì, chữa bệnh cái gì chứ, không phải chính là vì vị đại tiểu thư thể nhược nhiều bệnh kia của các ngươi sao. Cây Linh Chi này hấp thụ tinh hoa của trời đất mà nở ra, đem luyện tiên đan mới sẽ không lãng phí a Đàm Phi không thèm để ý thanh phong quán bọn họ từ trước đến giờ coi nhẹ chuyện sinh từ truy tìm tiên đạo mới là chính sự, phàm có cơ hội thành tiên, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Một cái mạng nhỏ bé, đương nhiên sẽ không để ở trong mắt. Mộc Thủy Vân nghe lời này, trong lòng căng thẳng, nguyên lai trần cát này cướp đoạt linh chi là vì cứu chu Vũ Nhi, như vậy thì cùng mục đích nàng tới đây bất mưu Nhi hợp rồi, mới vừa muốn nói chuyện sau lưng đột nhiên sông tới một luồng gió lạnh. Mộc Thủy Vân cao mày, dáng người vừa di chuyển, lại nghe Trần cắt hét lớn một tiếng. Ngay phía trước thanh âm phá không truyền đến là hai cây búa lớn kia của hắn. Song chùy trên không trung tự động vẽ ra một đồ cong hoàn mỹ kéo dài ra trong nháy mắt vòng qua thân thể Mộc Thủy Vân, trực kích luồng gió lạnh kia. ầm một tiếng, một trận bạo phát kinh hường, đánh bay điều quần trong rừng, mà các núi đá cũng bị lây lan nghiêm trọng, bọt nước dưới khe suối văng lên, còn có thể thấy rõ bầy cá đang vùng vẫy. ầm Song Truy bị đánh trở về, lúc Trần Cắt cầm vào trong tay, chỉ cảm thấy hai tay mạnh mẽ run lên, lực lượng chấn động khiến hai cánh tay hắn mơ hồ đau đớn, suýt nữa ném cây búa xuống đất cắn răng nhìn tới, đã thấy một bóng người vọt ra từ một góc trong khe núi. Mộc Thủy Vân kinh ngạc nhìn bóng người bay đến, người này chỉ mặc bạc sam, thân thể gầy gò, là một cô gái. Nữ tử áo xám lẳng lặng nhìn mộc thủy vân, mi tâm một mảnh trầm tĩnh trong lòng nhấc lên sóng lớn, nữ nhân này lại có thể né suốt kích của nàng, tu vi nhất định trên thánh cấp. Đàm phi nhìn trang phục của nữ tử cười lạnh xem ra không chỉ có chúng ta bị linh chi hấp dẫn, ngay cả người dược tiên cốc cũng bị hương vị của nó đưa tới. Vân nhài có cách đây hơn trăm dặm mỗi vị cô nương này đúng là quá nhạy bén nữ tử vừa nghe lời này khó tránh khỏi nóng giận, bốn ngón tay lặng im khép lại rồi vung lên, hung tàn đánh ra bốn luồng gió. chiều gió ác liệt đánh thẳng đến mặt đàm phi kéo theo không khí một trận đình trệ. bốn luồng gió này quá nhanh, ngay cả trần cắt cũng không có thấy quỹ tích của chúng nó, không ngăn cản được, đương nhiên hắn cũng không muốn ngăn cản. nhưng mộc thủy vân lại xem rõ rõ ràng ràng, đây không phải bốn luồng gió. Mà là bốn cây ngân châm tinh xảo tâm tư chằn chọc nàng cũng không ra tay bởi vì nàng căn bản không muốn lo chuyện bao đồng. Thành âm phá không kéo tới chỉ nghe ai u một tiếng hét thảm, hai cây ngân châm mạnh mẽ bay vào hai vai đàm phi, mà hai cây khác phân biệt bay vào hai đầu gối của hắn, hai chân mềm nhũn dầm một tiếng quỷ trên mặt đất. Lần này là dạy cho ngươi một bài học về sau nói chuyện chú ý một chút cho ta. Nữ tử ôm ngực thái độ ngạo mạn. Mộc Thủy Vân âm thầm lắc đầu, nàng còn tưởng rằng đụng tới kỳ nữ từ A thoạt nhìn yếu ớt nhưng tính cách lại tàn nhẫn cũng chỉ như thế mà thôi. Ngươi, đàm phi suýt nữa chừng rớt con ngươi, mồ hôi lớn trừng hạt đậu từ trên chán nhỏ xuống, hắn thống khổ ngã xuống đất, đôi mắt nổi lên một tia hung tàn, số nữ nhân chết thiệt hắn nhất định phải báo thù. Trần Cát lắc đầu nói, xem ra lại là một đối thủ muốn tranh cướp linh chi. Mộc Thủy Vân cười một tiếng, lúc hai người kinh ngạc nàng dơ lên Linh Chi trong tay, Linh Chi này có công hiệu chữa bệnh ta cũng muốn đi cứu người. Đáng tiếc, không thể cho các ngươi. Trần Cát Hoàng sợ, nàng cũng muốn cứu người. Nữ từ cười nói, ngươi cho rằng, ngươi có thể đi sao. Thánh cấp đỉnh cao thật sự rất không dễ dàng. Chỉ có điều thái độ của ngươi, đã quyết định thành bại. Tay Mộc Thủy Vân khẽ vung, đem Linh Chi thu vào túi chứa đồ, cả người lóe lên, hình bóng liền biến mất. Nữ tử sững sờ, lập tức giận tái mặt, nhưng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, lúc nãy vẫn còn có thể phát hiện khí tức của nữ nhân kia, đáng tiếc hiện tại chu vi trăm dặm hoàn toàn chạm không tới, không khỏi làm cho nàng hoài nghi cô gái kia thật sự chỉ là thánh cấp sao. Bên trong Lăng Nhai cao vút tràn ngập khói tiên, tiên linh khí dày đặc, A Di Đà Phật nơi đây nhai phong hiểm trở chỉ bằng mượn chân khí leo lên, sợ rằng rất khó đến đỉnh. Nguyên Hải lắc đầu thở dài, Chu Vũ Nhi phía sau có chút nản lòng thoái chí. Đại sư, vậy chúng ta nên đi tiếp thế nào đây? Đều đã tới Vân Nhai Cốc cũng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ a. Nếu như Thủy Vân ở đây, nhất định sẽ có biện pháp. Yến Dương Thiên Hữu tâm khuyên nhủ, nhưng cũng bất đắc dĩ, hắn đối với lang nhai cực cao này không biết nói sao, vách núi cao như vậy làm chi thật sự là bất tiện. Hắn lại nhớ tới Thủy Vân, tình huống ở ẩn tinh vực lúc đó rất không lạc quan, sau khi Thủy Vân dẫn nhai tí ra tư đồ liên thành và liệt phong bất chấp tất cả ra tay với bọn họ tới lúc Yến Hà cùng Nguyên Hải Đại sư hợp lực chống lại, bọn họ mới nhân cơ hội đó chạy ra ẩn tinh vực. Tư đồ liên thành chắc chắn không giảng hòa, thanh vũ lâu nhất định còn có hậu chiêu. Từ đồ liên thành lòng dạ hẹp hỏi, khó tránh khỏi không sẽ vì chuyện đó mà tìm Phi Vân Sơn Trang gây phiền phức cho nên phụ thân và thanh phong đạo trưởng quyết định đi về Sơn Trang trước dù sao ra khuyến đều ở trong Trang, vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ, hối tiếc cũng không kịp. Bệnh tình của chu Vũ Nhi cũng không thể dở dàng, Phi Vân Sơn Trang luôn luôn cùng kình thiên phái giao hảo yến dương thiên tự nhiên theo ý thức của phụ thân mà bầu bạn với chu Vũ Nhi, đưa nàng đến dược thiên cốc chờ giải chứng bệnh trên người nàng xong, lập tức trở lại Sơn trang Dù Yến Hà không nói, Yến Dương Thiên cũng sẽ chủ động tùy tùng bởi vì Thủy Vân nhất định sẽ đến Vân Nhai có cùng Nguyên Hải gặp nhau cho nên, hắn liền chắc chắn sẽ gặp được Thủy Vân, lần này hắn muốn nắm lấy cơ hội ôn chuyện với nàng. Tâm tình chua Vũ Nhi không tốt dọc theo đường đi nàng phát bệnh hai lần, đều là Nguyên Hải Đại Sư vì nàng tiêu hao chân khí, tạm thời ngăn chặn đau đớn, vạn nhất tới dược tiên cốc không được e là nàng cách đi đời nhà ma không còn xa xôi. Thủy Vân, ngươi đang ở đâu? Chu Vũ Nhi thở dài nghĩ từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng nhớ nhung một người như thế, huống hầu người này, vẫn là một nữ nhân. Nguyên Hải làm như nhìn ra tâm niệm của nàng tiến lên khuyên nhủ, không nên suy nghĩ nhiều chúng ta đã đến đáy vực vân nhai cốc ta nhất định sẽ giúp ngươi nhìn thấy vân cốc chủ. Đa tạ Nguyên Hải đại sư chăm sóc dọc đường, nếu không có ngươi ta khẳng định sẽ không chịu nổi. Chu Vũ Nhi nói nhỏ nhẹ đau đớn đã dằn vặt nàng toàn thân vô lực hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nàng đột nhiên cảm giác trái tim rét run cùng thời gian phát bệnh trong dĩ vãng không đồng nhất chu Vũ Nhi ôm ngực thân thể mềm nhũn lại bị yến dương thiên tiếp được thất kinh hỏi ngươi làm sao vậy. Nguyên Hải kinh hãi lập tức đặt ngón tay lên cổ tay nàng kim tôn khí lẻn vào kinh mạch tham dò tình huống trong cơ thể nàng. chương 72 cỗ tà khí phân tán nếu sư phụ không bố trí cấm chế tiên khí chống đối e là nó từ lâu đã đánh vào tâm mạch của chu Vũ Nhi Nguyên Hải vội la lên chúng ta lập tức đăng nhai. Nhưng chúng ta không lên nổi. Yến Dương Thiên chỉ cảm thấy ôm trong lòng chính là một băng nhân, hắn vận chuyển toàn bộ chân khí, ngưng tụ một đoàn sáng màu vàng chặt chẽ bao bọc thân thể Chu Vũ Nhi, hiện tại chỉ có thể truyền nhiệt lượng cho nàng như vậy. Chu Vũ Nhi cảm thấy trái tim bị khí tức lạnh như băng gắt gao khóa lại, xung quanh lại có một cỗ khí tức khác đang đối kháng nó, thân thể của nàng giống như một chiến trường, hai phe đánh nhau sống chết từ lâu tâm lực quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng, nàng hình như nhìn thấy một tấm dung nhan, dung nhan thanh thuần mỹ lệ này đang mỉm cười với nàng. Nguyên Hải điều động chân khí trong đan điền, toàn bộ tràn vào kinh mạch của Chu Vũ Nhi, cùng cỗ tà khí cương mãnh kia không ngừng chống lại, đáng tiếc chung quy không cách nào chiến thắng. Phịch một tiếng, Nguyên hải mạnh mẽ văng đến vách đá cách đó không xa, hắn vì không có đúng lúc rút về chân khí, bị cỗ tà khí kia phản phể, xì xì, phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên hải đại sư, Yến Dương Thiên không thể tin tưởng, lúc nãy rõ ràng còn khỏe mạnh sao nguyên hải đại sư lại bỗng dưng bị đánh bay. Một bóng trắng gấp gáp bay đến, xoay tròn đến trước mặt mọi người, lập tức đưa ngón tay đặt trên mạch của Chu Vũ Nhi. Thủy Vân, quá tốt rồi, người rốt cuộc đến rồi. Yến dương thiên kích động nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mộc Thủy Vân quên cả giờ khắc này hắn còn ôm một cô gái khác một đôi mắt chăm chú tỉ mỉ nhìn dung nhan của nàng trong lòng cực kỳ nhớ nhung. Mộc Thủy Vân cao mày nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Hải gần đó ánh mắt hơi động vọt đến trước mặt hắn nâng hắn dậy đại sư không có thương tổn đến tim phổi chứ. Nguyên Hải lau vết máu bên môi lắc đầu nói ta vẫn còn tốt điều tức một hồi là không sao. Tình huống của Chu cô nương sao rồi. Tạm thời không quan trọng, có điều tà khí ở trong cơ thể nàng có chút quái lạ. Có lẽ là lúc chống lại từ tiên khí, đột phát dị biến. Mộc Thủy Vân đỡ Nguyên Hải trở về, nhìn Chu Vũ Nhi suy yếu, Mộc Thủy Vân hơi nhíu mày, nơi đây chính là Vân Nhai cốc chúng ta nhanh đang nhai đi. "Vọng tưởng." Một tiếng kêu khẽ truyền đến, bầu trời lấp loé thân ảnh trong nháy mắt rơi xuống mặt đất. Ánh mắt Mộc Thủy Vân sắc bén lên, thật sự là oan gia da ngõ hẹp, không ngờ nữ nhân này đuổi theo nhanh như vậy. Nguyên Hải cao mày nói, A Di Đà Phật không biết thí chủ đây là ý gì. Nữ tử liếc mắt nhìn Chu Vũ Nhi trong lòng yến dương thiên, hai tay ôm ngực đi dạo, thái độ khá ngạo mạn. Ta biết mục đích các ngươi đến Vân Nhai cốc chính là vì cứu cô gái này. Đáng tiếc trong cốc chúng ta gần nhất đang đón khách. Cốc chủ đã thông báo không tiếp nhận bất luận người nào tới đây cầu y hỏi dược. Cái gì? Nguyên Hải giật mình, bọn họ vạn dặm đi tới Vân Nhai Cốc nữ nhân này lại nói Dược Tiên Cốc từ chối cầu y, đây không phải là rằn vặt người sao. Mộc Thủy Vân nhíu mày, Dược Tiên Cốc chính là địa phương trị bệnh cứu người, Vân Cốc chủ cho dù đang bận cũng không truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Ta xem cô nương có phải vì việc tranh cướp Linh Chi mà làm khó dễ chúng ta. Vậy đi, nếu người mang chúng ta tới Vân Nhai Cốc ta liền hai tay dâng cây Linh Chi kia, người thấy thế nào? Nghe được Mộc Thủy Vân nói như vậy, nữ tử trầm mặt nhưng trong lòng đang do dự, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, có cây linh chi kia, nàng sẽ có thể ở đại hội luyện đan luyện ra một viên đan dược đỉnh cấp. Dược tiên cốc tổ chức đại hội luyện đan 3 năm một lần, cốc chủ cũng mời hai vị tiên tôn ở thất tiên phong tới đây tham dự luyện đan, hai phe hội tụ nhưng so đấu là đệ tử. Nàng sở dĩ muốn lấy được linh chi chính là vì để tranh giải quán quân, được cốc chủ khen thưởng, vinh quang biết mấy. Mộc thủy vân nhìn ra sự do dự của nàng ta, đột nhiên nhìn bầu trời giả vờ kinh ngạc nói, ai ra, sắc trời không còn sớm. Nếu không lên nổi vân nhai cốc chúng ta phải trở về A. Nguyên hải đại sư, trên ngọn núi đó ta trùng hợp thấy được một cây linh chi có công hiệu chữa bệnh. Chúng ta có thể không cần đăng nhai, nhanh trở về cứu chua cô nương đi. Nguyên hải sững sờ, không có chú ý nhạt nhẽo bên môi nàng, lập tức la lên, vậy còn không mau lấy ra cứu trị cho chua cô nương không vội nàng tạm thời không ngại chúng ta tìm địa phương cứu trị khác cũng không muộn Mộc Thủy Vân ôm lấy Chu Vũ Nhi từ trong lòng Yến Dương Thiên không nói gì muốn rời khỏi mới vừa đi hai bước trước mắt loáng một cái nữ tử lặng lặng nhìn Mộc Thủy Vân ánh mắt thâm thúy nói lấy linh chi ra ta mang bọn ngươi đăng nhai ta xưa nay không miễn cưỡng người sau khi đăng nhai tất nhiên dâng linh chi Mộc thủy vân cười yếu ớt, vẻ đẹp ấy khiến Yến Dương Thiên đứng kế bên choáng váng đầu óc thậm chí Nguyên Hải cũng không ngừng được chăm chú nhìn thêm. Nữ tử ở đối diện nơi nào chống đỡ được nàng nguyên tưởng rằng đại sư thì đã đủ xinh đẹp, không nghĩ tới cô gái mặc áo trắng này không chỉ khí chất thoát tục ngay cả dung mạo cũng là cực phẩm tuyệt sắc. Nữ tử hơi tỉnh táo lại, liền đi tới một núi đá khổng lồ ở đáy vực đưa tay đặt trên một khối đá vuông cao bất ngờ, vách núi lập tức phát sinh thay đổi. Cửa đá trên vách núi từ từ bay lên, nữ từ quay đầu nói, đây là đường đăng nhai tắt nhất, vào đi. Mộc Thủy Vân lắc đầu cười, thì ra là như vậy. Nguyên Hải và Yến Dương Thiên không nói gì, biện pháp này tính đến bây giờ là dùng sức ít nhất, đến tột cùng là ai phát minh. Nhìn Chu Vũ Nhi suy yếu ở trong lòng, mắt Mộc Thủy Vân ôn hòa lên, đừng quá sốt sáng, bệnh của ngươi lập tức sẽ tốt lên thôi. Chu vũ Nhi hoảng hốt cho dù suýt nữa mất đi ý thức, hai tay vẫn ôm lấy cổ Mộc Thủy Vân, bản thân áp sát vào người nàng, cảm thụ nàng mang đến ấm áp tâm thật yên bình. Mọi người theo nữ tử đi vào cửa đá kia, khi cửa đóng lại, là một không gian đen kịt. Mộc Thủy Vân chóng mặt xây sẩm nàng âm thầm nhuấn mắt, không nghĩ tới đến cổ đại rồi, cũng có thể lĩnh hội cảm giác đi thang máy, vân nhài cốc cao nghìn trượng, theo tốc độ này, tính toán cần khoảng 20 phút mới có thể đến đỉnh. Một tia quang hoa màu vàng lẳng lặng uốn lượn ở đầu ngón tay, soi sáng hoàn cảnh chung quanh, Nguyên Hải mở rộng bàn tay, nhìn vách tường bốn phía, đây là một không gian nhỏ hẹp. Gần đó có hai cái ghế đá, mộc Thủy Vân liếc nhìn nữ từ mặt không hề cảm xúc bên cạnh liền cười nhạt đi tới ghế đá, nghiêng đầu nói, Nguyên Hải đại sư, lúc nãy ngươi đã bị thương, lại đây nghỉ ngơi một chút đi. Nguyên Hải lắc đầu nói, một cô nương nghỉ ngơi là tốt rồi, ta đã không ngại. Thủy Vân, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Người bị nhai tí truy kích ta lo lắng không ngớt may mà ngươi không có chuyện gì. Yến Dương Thiên đi tới, ngồi bên cạnh nàng, trong tròng mắt hiện ra nồng đậm vui sướng cùng quan tâm. Mộc Thủy Vân thở dài, đối với Yến Dương Thiên quan tâm, chỉ cười nhạt ta đi tới một đảo nhỏ gần Đông Hải, sau khi nghỉ ngơi xong sẽ nói cho ngươi nghe. Thì ra là như vậy, Yến Dương Thiên không hỏi nữa, hắn biết Thủy Vân yêu thích yên tịnh, liền lặng lặng ngồi bên cạnh nàng, bảo vệ nàng. Đúng rồi, vết thương của tiêu hằng thế nào? Tình cảnh ở ẩn tinh vực đó quá mạo hiểm tiêu hằng lại vì nàng bị thương, Mộc Thủy Vân thập phần lo lắng hắn. Yến Dương Thiên nói nhỏ, hắn không có chuyện gì, người của Bích Hải tới tiếp hắn đi rồi. Mộc Thủy Vân lúc này mới yên tâm, tiêu hằng vốn là người của Bích Hải, trở lại nơi đó nên được trị liệu tốt nhất nhân tình này, nàng xem như là ghi nợ Nữ từ áo xám liếc bọn họ một chút trong lòng cả kinh, lúc nãy nam từ kia nói nhai tí. Nhài tí là thần thú trong truyền thuyết, bọn họ làm sao thấy qua thật sự là buồn cười. Nguyên Hải đứng một bên tĩnh nghiệp Phật Châu tình cờ nhìn về phía Mộc Thủy Vân, dựa vào kim tôn quang hoa soi sáng, gò má của nàng càng thêm tinh khiết, lặng lẽ nở nụ cười. chu Vũ Nhi có chút mê man, cũng may cái ôm này khiến nàng an tâm, dựa vào tia sáng le lói nhìn lên, thấy Mộc Thủy Vân đang nhắm mắt dưỡng thần tìm nàng nhảy lên một cái ánh sáng le lói làm nàng sản sinh kích động muốn tới gần cánh tay vô lực nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo mộc thủy vân chu vũ nhi chậm rãi đứng dậy nụ hôn trong bóng tối ánh mắt nàng ôn nhu đến nỗi có thể nặn ra nước chỉ lát nữa là chạm đến cái cầm chân bóng mộc thủy vân lại đột nhiên mở mắt ra kinh ngạc nhìn chu vũ nhi nhìn thấu triệt động cơ mà nàng ta dãy rụa để tiếp cận nàng ngươi muốn làm gì a không không có gì cả Chu Vũ Nhi một lần nữa nằm trở về trong lòng nàng, nguyên bản mặt mũi tái nhật nổi lên một vệt hồng hào. Mộc Thủy Vân cảm thấy quái lạ, nhưng cũng không truy cứu. Mặt đất khẽ run lên, không gian độc lập này đã tăng đến một độ cao nhất định. Quả nhiên đúng 20 phút Mộc Thủy Vân nghiêng đầu đi, nhìn cửa đá từ từ bay lên, từng tia sáng chiếu vào, phóng tầm mắt qua, tiếp theo lại tạc lưỡi, khiếp sợ. Đập vào mi mắt chính là một tòa cung điện tráng lệ, hơn trăm tầng thềm ngọc thê không dính một hạt bụi, bốn phía lượn lờ khói tiên, chẳng khác nào tiên cảnh duy mỹ. a di đà Phật đây thật sự là tiên cảnh, ngay cả Nguyên Hải cũng không ngừng thán phục, Yến Dương thiên trừng thẳng mắt so với nơi này, Phi Vân Sơn trang quả thật trở thành nơi dung tục rồi. Hai nam tử áo sám từ trên bậc thang đi xuống, thấy nhị sư tỷ mộ ngôn đang đứng với mấy người lạ, liền lập tức đi lên phía trước cùng kính nói, nhị sư tỷ. Mộ Ngôn lãnh đạm gật đầu, đột nhiên xoay người nhìn Mộc Thủy Vân, đưa tay nói: Linh chi. Mộc Thủy Vân đỡ Chu Vũ Nhi, tay khẽ vung, liền đưa cây linh chi tỏa ra bạch quang cho nàng ta. Nguyên Hải và Yến Dương Thiên thực tại có chút đau lòng. Lời Thủy Vân nói sẽ không có sai, linh chi này nhất định có thể cứu Chu Vũ Nhi, nhưng đáng tiếc bị cô gái kia cầm đi. Không đáng kể, Mộc Thủy Vân nở nụ cười, linh chi trong tay, không hẳn có thể cứu Chu Vũ Nhi. Nếu bỏ qua linh chi, Chu Vũ Nhi tất nhiên sẽ được cứu trợ. Mộ Ngôn giống như nhặt được trí bảo, xoa xoa linh chi, nghiêng đầu nói: "Cốc chủ có đó không?" Một trong hai tên nam tử nói nhỏ: "Cốc chủ đang tiếp khách." Mộ Ngôn gật đầu, sau đó chỉ vào đám người Mộc Thủy Vân, Huyền Sâm, Thương Lục: "Các ngươi giàn xếp bọn họ ở phòng khách nhớ kỹ, không nên để cho bọn họ quấy rối Cốc chủ." "Vâng, nhị sư tỷ yên tâm đi." Hai nam tử cung kính đáp. Chương 73 Nhìn bóng lưng mộ môn rời khỏi, mắt Mộc Thủy Vân hơi động, chu Vũ Nhi nói cảm ơn ngươi Thủy Vân, nếu không phải ngươi ta sợ là vân nhai cốc này đều không lên được. Ngươi không cần vội vã cảm ơn ta, vị vân cốc trù kia có chịu thấy ngươi hay không, vẫn là ẩn số. Mộc Thủy Vân lắc đầu cười yếu ớt, ánh mắt ôn hòa trước nay chưa từng có. chu Vũ Nhi nhìn ánh mắt của nàng trong lòng ấm áp sinh sôi, khí lạnh trong cơ thể tiêu tán không ít nàng rũ xuống mi mắt mặc cho số phận đi. Nguyên Hải có chút không đành lòng, đã thấy hai tên nam từ kia ở một bên trao đầu ghé tay, không biết đang thảo luận cái gì. Yến Dương Thiên không kiên nhẫn chờ hai nam từ đàm luận xong xuôi, hắn rốt cuộc tiến lên, nam từ tên gọi huyền Sâm đưa mắt định ở trên người Nguyên Hải, kinh ngạc hỏi, không biết tục danh đại sư là gì quý tự nơi nào. A-di-đà-phật bẩn tăng đến từ kinh luân tự. Nguyên Hải hướng hai người chắp tay, hai người cả kinh thương lục nói, đại sư đến rực tiên cốc của ta, không phải để cầu y đi. Chính là cầu y, Nguyên Hải trịnh trọng trả lời. Huyền Sâm lắc đầu, đáng tiếc ở trong cốc chúng ta đang tổ chức đại hội luyện đan. Trong vòng 10 ngày, không thể đón người ngoại lai, đây là lời cốc chủ của chúng ta dặn dò. Nhưng nhị sư thì đã mang các ngươi đăng nhai, các ngươi phải an phận. Sau 10 ngày đại hội luyện đan cử hành xong, chúng ta mới cứu trị được. Sau 10 ngày, thức ăn cũng nguội rồi. Yến Dương Thiên không khỏi lo lắng, cái đại hội luyện đan chết tiệt sớm không ra muộn không ra, một mực chờ bọn hắn đến cầu y thì cử hành, đây cũng quá trùng hợp rồi. Hai nam tử đồng thời lắc đầu, sư mệnh khó trái, vọng chưa vị lý giải. Được rồi, nếu đã như vậy thì làm phiền hai vị sắp xếp cho chúng ta nơi ở đi, việc này chắc không làm khó dễ hai vị đâu. Mộc Thủy Vân hiểu lễ, cho dù còn ôm một cô gái, nàng cũng muốn nhanh lên một chút tìm chỗ yên thân, nhưng cũng không thể thất lễ. Xin mời các vị theo ta. Huyền sâm lần thứ nhất nhìn thấy nữ tử đặc biệt như vậy, cảm giác đầu tiên chính là nàng quá sạch sẽ, cò má tinh khiết lại rất tươi đẹp, đặc biệt là toàn thân áo trắng, càng hiền lộ vẻ đẹp suốt trần tuyệt lệ. Sư huynh, vậy để đi trước a. Thường lục nháy mắt ra dấu, người ngoài đến rực tiên cốc làm sao sẽ không thông báo cho cốc chủ, hắn nhân lúc bọn họ không để ý, đi bẩm báo cốc chủ. Huyền sâm cười cười, liền dẫn mọi người đi tới một nơi u tĩnh sau núi. Bốn phía khói tiên mờ ảo, dường như chỉ cần hô tay một cái là có thể lĩnh hội cảm giác hư vô. thu nạp hết cỗ tiên linh khí này, đan điền Mộc Thủy Vân rồi rào, đồng thời tâm tình cũng khoan khoái lên. Nhưng vóc dáng mềm mại trong khuyều tay lại làm nàng cảm thấy quái dị, Mộc Thủy Vân khẽ liếc nhìn chu Vũ Nhi nằm ở trong lòng, thấy sắc mặt nàng khôi phục bình thường liền buông lòng tay. chu Vũ Nhi ngẩn ra, chỉ cảm thấy cánh tay kia rời đi, nàng nhất thời không còn cảm giác an toàn. Thủy Vân Chu Vũ Nhi ánh mắt nhu hòa, nhưng dáng vẻ lão đà lảo đào. Mộc Thủy Vân thấy thế lại ôm lấy nàng, nói nhỏ thân thể ngươi quá hư nhược, lúc nãy còn cho ta một loại ảo giác. Xin lỗi, ngươi khá hơn chưa? Không, hẳn là ta nên nói xin lỗi mới đúng. Thủy Vân, phiền ngươi rồi. Chu Vũ Nhi ngoan ngoãn tựa ở trong lòng Mộc Thủy Vân, bên môi bất chi bất giác nổi lên tiêu ý. Thì thật nàng có thể tự mình bước đi, nhưng nàng vẫn yêu thích cảm giác được ôm, cái cảm giác này rất mỹ diệu, làm cho nàng không tự chủ được muốn gần kể ai đó cho nên nàng chỉ có thể giả vờ như vậy thôi. Khói tiên khuếch tán, mấy ốc xá giản dị hiện ra trước mắt mọi người. Huyền sâm dừng lại bước tiến, quay đầu nói, các vị, nơi này là yên lặng nhất. Những gian phòng này, các ngươi hãy tùy ý lựa chọn nhưng không thể tiến vào trong cốc. Sau 10 ngày chúng ta sẽ đến đây xem bệnh cho vị cô nương này. Yến Dương Thiên muốn nói cái gì, lại bị Mộc Thủy Vân ngăn cản, nói, đa tạ huyền công tử. Huyền Sâm ngẩn ra tất nhiên là lúc nãy nhị sư thì gọi tên bọn họ bị cô gái này nhớ kỹ, hắn không khỏi cười nói cô nương hiểu tâm. Các người cứ yên tâm ở lại đây, cơm nước ta sẽ đúng giờ đưa tới, cáo từ." Thấy huyền Sâm chuẩn bị rời đi, Nguyên Hải lại nói, xin chờ một chút. Sao thế, huyền Sâm nghi hoặc quay đầu, Nguyên Hải xòe bàn tay, một phong thư đột nhiên hiện ra hắn đưa nó cho Huyền Sâm mời công tử giao phong thư này cho Vân Cốc Chủ hắn nhìn sẽ biết ngay Huyền Sâm kinh hãi tiếp nhận lá thư trong lòng cực kỳ sừng sốt đệ từ kinh luân tự là có chuẩn bị mà đến xem dáng dấp đã định liệu trước của vị hòa thượng này chẳng lẽ ở trong thư có ẩn giấu điều kỳ lạ Mộc Thủy Vân nhìn ra ý nghĩ của Huyền Sâm nhân tiện nói lá thư này chỉ là để thăm hỏi bình thường mà thôi công tử không cần suy nghĩ nhiều yên tâm giao cho Vân Cốc Chủ là tốt rồi tốt lắm chư vị nghỉ ngơi đi. Huyền Sâm chắp tay nói, liền cầm lá thư rời đi. Chu Vũ Nhi có chút lo lắng, lá thư đó là vật duy nhất giúp nàng có thể nhìn thấy Vân Cốc Chủ. Vạn Nhất tên đệ tử kia không coi đó là việc to tát mà quên bánh mất vậy thì bệnh của nàng không cần lo lắng. Chúng ta vào nghỉ ngơi trước một chút đi. Mộc Thủy Vân đỡ Chu Vũ Nhi đi vào phòng. Nguyên Hải và Yến Dương Thiên tự nhiên không thể vào theo, đành phải tìm hai gian phòng khác. Lúc này đã là giờ ngọ, ánh mặt trời vẫn vô cùng trói chang. Thật ra, thời gian này thích hợp nhất là ngủ trưa, nhưng lòng Mộc Thủy Vân không sao thanh thản nổi, mục đích tới Dược Tiên cốc là phi thường cấp bách, cho dù nàng có thể chờ thêm 10 ngày, nhưng Chu Vũ Nhi không thể chờ, nàng muốn nghĩ một biện pháp tiến vào Dược Tiên cốc tìm xem trong cốc đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Mộc Thủy Vân cười nhạt nhấc lên ấm trà, rót một chén, đưa tới trước mặt Chu Vũ Nhi, "Uống một ngụm trà đi." Chu Vũ Nhi vội vã nhận ôn nhu hỏi, "Người đối với bằng hữu của ngươi đều tỉ mỉ như thế sao?" Ta thấy ngươi quá mảnh mai, cho nên trong lòng không khỏi nổi lên thương tiếc. Thật không dám giấu giếm trước đây mỗi lần gặp hai tỷ muội của ta, đều là các nàng chiếu cố ta. Ta rất hiếm khi chăm sóc người khác, ngươi xem như là người thứ nhất. Mộc Thủy vân vẫn, vẫn cười yếu ớt, nhưng trong lòng nhớ tới tuyết phong kỳ thật người mà nàng muốn săn sóc nhất là nàng ấy. Câu nói này rất bình thường, lại làm tim chu vũ nhi không ngừng nhảy lên, mặt lại phiếm đỏ chỉ cảm thấy hương vị của chén trà bỗng trở nên cực kỳ ngọt ngào. Khấu khấu khấu, hai vị cô nương cơm nước của các ngươi đã đưa tới. Một tiếng nói vang lên ngoài cửa, Mộc Thủy Vân đi lên trước mở cửa ra, đã thấy thương lục mang theo hồ cơm đứng ở ngoài cửa, hắn nhìn lướt qua tình huống trong phòng, liền đưa hồ cơm cho nàng, thỉnh chậm dùng, nhưng ta vẫn muốn nói một câu, là tuyệt đối không nên đi loạn. Nơi này cách dược tiên cốc rất gần, bốn phía lại có bố trí trận pháp mê ảo, chỉ cần sơ ý một chút sẽ vạn kiếp bất phục. Trước tiên vẫn nên nhắc nhở hai vị thì tốt hơn, ta không quấy rầy nữa. Đóng cửa phòng lại, Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, đặt hộp cơm lên bàn, lấy ra hai món ăn bên trong, một huân một tố, cũng không tệ lắm. chu Vũ Nhi nhìn hai món ăn, cười khẽ, món ăn ở Dược Tiên Cốc này thật là có một phong cách riêng, gia đình bình thường không thể ăn mấy món như vậy đâu. Nhanh ăn đi, Mộc Thủy Vân đưa đũa cho nàng, chính mình liền bắt đầu gắp rau ăn. Mộc Thủy Vân nhai kỹ nuốt chậm trong lòng khá kinh ngạc xem ra nơi tiên linh này xác thực có không ít chỗ tốt. Hai món ăn này bất kể là vẻ ngoài hay mùi vị, đều không thể soi mói nửa phần. E chỉ có thiệt chù cao cấp nhất mới có thể làm ra tay nghề có thể so với bếp trường đỉnh cấp ở hiện đại nha. Sau khi ăn xong, Mộc Thủy Vân thu thập bát đũa rồi đứng bên cửa sổ, lặng lặng ngóng nhìn cảnh mặt trời lặn. Chu Vũ Nhi đi tới bên cạnh nàng, cẩn thận tỉ mì nhìn một bên mặt của nàng, tim vẫn không ngừng rung động, bên môi nổi lên một vệt cong, có thể làm bạn bên cạnh giai nhân, giờ khắp này lại cảm thấy một niềm hạnh phúc. Tà Dương dần lạc, gió nhẹ thổi tới. Trên tầng cao nhất một tòa lầu các cổ kính trang nhã, cô gái áo trắng nhíu chặt mày, gió nhẹ thổi loạn tóc nàng, nàng thủy chung nhìn chăm chăm Tà Dương. Trong lòng không khỏi nản chí sư phụ rốt cuộc làm sao vậy cả ngày phái người trông chừng nàng, ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng không buông tha, nói cái gì mà không cho phép con rời đi thiên huyền môn. Cái này không thể được nàng rất lo lắng tình hình của Thủy Vân, vạn nhất không tìm được cơ hội đi ra ngoài, nàng sẽ đánh liều. Hòa ngừng buông xuống mi mắt nhìn thấy hai nữ đệ tử trông coi trong viện dung nhan lãnh đạm càng thêm lạnh lùng, nàng chỉ có thể làm như vậy, mặt không cảm xúc đẩy hai chậu điếu lan trên bàn xuống. Bộp một tiếng, hai nữ đệ tử trong viện nghe thấy tiếng động liền cả kinh, lập tức bay lên lầu các. Vào trong thì thấy phong trướng phấp phới, vừa xem liền hiểu, đây là gian phòng của thất sư tỷ, nhưng nơi nào còn có hình bóng của nàng. Hai người kinh hãi, lập tức tìm tỏi xung quanh, trong chốc lát liền giả soát hết trong viện lẫn ngoài sân, nhưng cũng không tìm được hoa ngưng, xem ra chỉ có thể bẩm báo sư phụ thôi. Gió thổi bay sợi tóc mềm mại Hoa ngừng hai tay ôm ngực đứng trên đỉnh lầu cát tận mắt chứng kiến hai tên đệ tử lo lắng không ngớt mà bất đắc dĩ bay đi, vậy là đi thông báo cho sư phụ rồi. Hừ, sư phụ à sư phụ có trách thì chỉ trách người quản con quá nghiêm, chờ người biết được tin con rời đi thì con đã từ lâu trời cao mặc cho chim bay. Chỉ nghe thấy một tiếng gió xẹt qua, hoa ngừng trong nháy mắt biến mất ở lầu cắt là đi truy tầm giấc mộng của nàng, hay là đi truy tìm bóng người không tầm thường trong lòng nàng, chỉ có một mình nàng mới biết. Lăng Vân phong tiên khí lượn lờ thiên điện thiên huyền môn lại vô cùng bình tĩnh. Mặc thiên ngồi nhìn thanh niên anh tuấn phía dưới, mỉm cười nói, không nghĩ tới đệ tử của thất tiên phong sẽ xuất chúng như thế, ưng điều trận cũng không thua kém băng tiêu kiếm pháp là bao a. Tỷ thí ở thiên kiếm đại hội ta nghĩ không còn bất cứ kết quả gì so với thế hòa càng khiến người ta thư thái hơn. Điều này cũng là ý nguyện của gia sư, tại hạ có thể may mắn lãnh hội sự tinh diệu của băng tiêu kiếm pháp thực tại rất may mắn, mà trình độ kiếm đạo của ta cũng tăng lên không ít. Giang Nam vẫn một thân áo chàm, khuôn mặt anh Tuấn mang theo nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Mục đích hắn đến lần này không chỉ vì bái kiến vị mặc trưởng môn này thôi, hắn thuận tiện cũng muốn nhìn một chút hoa ngưng ra sao rồi, xa nhau đã lâu thật là nhớ nhung. Hơn nữa, sau khi sự tình ở vạn Lý Sơn Trang lắng xuống, hắn trở về thất tiên phong một chuyến, bẩm báo sự tình cho sư phụ biết, lúc đó chỉ có sư phụ và hai tiên tôn ở đây. Thái độ của lâm pháp tiên tôn đúng là rất bình tĩnh, nhưng tử vân tiên tôn lại dị thường thoải mái. chương 74, lúc đó hắn kinh ngạc hỏi vì sao tử vân tiên tôn chỉ cười, nói một câu, danh sư xuất cao đồ. Câu nói tưởng chừng rõ ràng, lại không minh bạch Giang Nam cho tới bây giờ cũng còn đang suy đoán ý thứ của những lời này từ vân tiên tôn rốt cuộc có ý gì đây. Có danh sư tất có cao đồ, không phải nói hắn cùng sư phụ sao. Xem vẻ mặt nàng lúc đó, không phải như vậy à, ai thật sự là không hiểu nổi. Sau đó từ vân tiên tôn đem hắn đơn độc gọi đi, dặn hắn cần phải tìm cho được một thủy vân kêu nàng đến thất tiên phong làm khách giang Nam kinh ngạc đang yên đang lành từ vân tiên tôn làm sao nghĩ tới mộc thủy vân quái lạ cực kỳ quái lạ. Một bên thanh yên thấy vậy, mím môi cười nói, băng tiêu kiếm pháp chính là kiếm pháp đỉnh cấp của môn phái ta, mà kiếm thức ngươi vận dụng cũng là kiếm quyết thất tiên phong một mình sáng tác. Hai phe so kè chỉ có thể nói mỗi người đều có sở trường riêng thôi. Mục đích hiền chất đến đây không chỉ là vì bái kiến trường môn đi. Giang Nam có cảm giác như bị tóm lấy bím tóc lắc đầu cười, thanh yên cư sĩ quả thật mắt sáng, tiểu bối tới đây, là muốn nhìn hoa ngưng một chút. Thanh yên cười dạng dỡ, vừa muốn nói gì thì đã thấy hai nữ đệ tử hấp tấp chạy vào, nàng co mày nói, vội vội vàng vàng làm gì. Không thấy chúng ta đang tiếp khách sao, thật không có quy củ. Hai người kia làm sao còn lo lắng được bọn họ có quy củ hay không, vội vàng nói, sư phụ. Thất sư tỷ tỷ ấy đào tẩu rồi. Cái gì? không chỉ có thanh yên kinh hãi, ngay cả giang nam cũng không ngừng cau mày. vì sao lại nói là đào tẩu? chẳng lẽ thiên huyền môn này còn có vụ giam lòng đệ tử nữa hay sao? mặc thiên thấy dáng vẻ thất thố của thanh yên, không khỏi kinh ngạc. thanh yên luôn luôn bình tĩnh, lại có thời điểm mắc sai lầm. hoa ngưng trong lòng nàng là có phân lượng nhất định. trưởng môn, muội còn việc, muội lui xuống trước. thanh yên thi lễ xong, loáng một cái, hình bóng liền biến mất. Giang Nam thấy vậy cũng chắp tay nói, Mạc trưởng môn, vậy tại hạ cũng cáo tư. Hiền chất đợi chút ngươi muốn đi tìm Hoa Ngưng sao? Mạc thiên nhíu mày hỏi, xem ra Hoa Ngưng này không đơn giản a, làm cho lòng của sư phụ nàng dối như tơ vỏ kiếm khách anh Tuấn này e là cũng đối với nàng phương tâm ám hứa. Giang Nam lựa chọn nói thật thật sự là chuyện gì đều không gạt được Mạc trưởng môn. Ta và Hoa Ngưng là bạn tốt đương nhiên ta phải quan tâm tung tích của nàng. Thành yên đã đi, ngươi không cần sốt ruột đâu. Mặc thiên nhẹ nhàng chỉnh sửa phục bào thấy Giang Nam lúng túng, liền cười thất tiên phong đang phát sinh một chuyện trọng đại có đúng hay không? Giang Nam đột nhiên nhíu mày, chẳng lẽ hắn ta biết à? Hắn nói thật không dám giấu giếm thất tiên phong đã từng có ước hẹn với dược tiên cốc. Lầm pháp tiên tôn đam mê luyện đan cho nên hắn đã cùng vân cốc chủ định ra ước hẹn 3 năm, lần này tổ chức đại hội luyện đan ta đến cũng chỉ vì thuận tiện và quan sát bọn họ luyện đan. Dù sao, đệ tử của Lâm Pháp thiên Tôn và ta từ nhỏ giao hảo, lần này hắn muốn bộc lộ tài năng, ta đương nhiên phải đi cổ vũ. Ừ, có điều Phục Ma Phổ mà ngươi nói, ta có thể chỉ cho ngươi một con đường. Mạc Thiên khẽ mỉm cười, thấy Giang Nam dáng dấp muốn biết, đưa tay ra chỉ, Hồ Phong Ngọc. Thì ra là như vậy, đa tạ mặc trưởng môn chỉ dẫn, Giang Nam đứng dậy hành lễ tức khắc cáo biệt rời đi. Nguyên lai chỗ tìm ra Phục Ma Phổ chính là trong hang núi gần Hồ Phong Ngọc nếu đã như vậy. Hắn liền đi vân nhai cốc trước rồi đi hồ phong ngọc sau. Trên đường không biết có thể tìm được hoa ngưng hay không, nhưng có thanh yên cư sĩ ra tay, hoa ngưng sẽ không sao. Giang Nam nghĩ tới đây, liền an tâm không ít hơn nữa hắn mơ hồ có trực giác. Thủy Vân muốn tìm kiếm phục ma phổ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ tra được hồ phong ngọc lần này đến đó, nhất định có thể đợi được Thủy Vân đêm đến ánh trăng mê say chiếu dọi vách núi cất cao ánh bạc óng ánh khói tiên mờ ảo cuồn cuộn giữa những tầng mây cho dù là đêm tối vân nhai cốc vẫn chẳng khác nào tiên cảnh một bóng trắng sệ qua giữa trời lại như một con linh yến tùy ý bay ngang qua cung điện nhìn vầng trăng khuyết trên trời mục thủy vân ôm ngực đứng ở trên đỉnh tòa cung điện to nhất môi cười yếu ớt xem ra dược tiên cốc cũng không phải chỉ đơn giản cứu người như bao thế nhân truyền lại tiên cảnh còn có thể kiến tạo cung điện nhiều tầng quả thật còn hoành tráng hơn hoàng cung. Mà tòa cung điện dưới chân nàng, là chủ điện nằm ngay trung ương của rực tiên cốc. Mộc thủy vân nhàn nhã ngồi xuống, liếc nhìn trời đêm đầy sao còn lười biếng nằm trên mái ngói cảm thụ gió thổi thoải mái. Trong chủ điện đèn đốt sáng rực, nam tử ngồi trên ghế một thân hoa phục cầm tú, mái tóc nhô thuận khoác trên vai, hắn có một đôi mắt sáng như hạo nguyệt môi mỏng so với nữ nhân còn hoàn mỹ hơn, nhưng hắn không câu nệ tóc dài phân tán, khí thức không bị ràng buộc. Ngũ Châu thời cơ luyện đan gần như đã đến, là ba ngày sau. Người định lúc nào lấy bảo bối ra. Một thanh niên dung mạo anh tuấn tùy ý dựa vào ghế, từ trên xuống dưới lời nhắc cực hạn, dáng người lại như không xương, ai không biết còn tưởng rằng hắn bị bại liệt. Lão lâm, ngươi không cần quá sốt ruột, thứ kia còn đang bị trấn áp trong vách đá sau cốc trong thời gian ngắn nó bứt không ra nổi. Vân ngũ châu xoa tóc ở trước ngực con người ẩn giấu thâm ý chỉ cần đại hội luyện đan lần này thành công ta lập tức mở ra lớp cấm chế cho bảo bối kia tái hiện nhân gian. Lầm pháp dướn người, nghiêng về phía trước vân ra thượng cầu các ngươi là thủy tổ rực giới đời đời kiếp kiếp theo ta được biết bảo bối kia cũng không phải là vật chân truyền của các ngươi. Đến tột cùng là từ đâu ra, người giấu giếm ta đã lâu à. Hai người cứ như vậy nói chuyện, nữ tử áo xanh đối diện đưa mắt nhìn nữ tử áo nhạt phía sau vân ngũ châu, cười to, linh hồn nguyên châu chính là bảo bối thượng cổ, dù chưa được liệt vào danh sưng thánh vật nhưng sức mạnh to lớn. Điểm này, đại đệ tử dưới chướng cốc chủ hẳn là tận mắt nhìn thấy đi. Mộc thủy vân trên cung điện hơi run run, trong lòng hơi động, chẳng lẽ bảo bối trong rực tiên cốc này, là linh hồn nguyên châu hay sao? Nghe lời ấy, Vân Ngũ Châu kinh ngạc nhíu mày, nhưng đầu lít nhìn nữ tử ở bên cạnh nói nhỏ, Ngân Nhi, lần trước ở Phi Vân Sơn Trang còn có tận mắt nhìn thấy uy lực của Linh Châu không? Vâng, Cốc Chủ, lần trước ở Phi Vân Sơn Trang, linh hồn Nguyên Châu bạo phát sức mạnh cực kỳ khổng lồ, suýt nữ hủy hoại toàn bộ Sơn Trang chỉ trong một ngày. Có điều sau đó hiểu kinh vô hiểm, chuyện này liền lắng xuống. Lúc đó trở về vội vàng, đệ tử đã quên không bẩm báo, xin Cốc Chủ thứ lỗi. Thượng quan ngân thần thái công kính kỳ thật là thờ cũng không dám thờ, vãn nhất cấp chủ nổi giận, nàng chắc chắn chịu không nổi. Ai cũng biết tính khí của vân ngũ châu không hòa thuận như vẻ bề ngoài, phong cách xử sự, sự của hắn rất quái dị, bọn họ cũng không dám nói sai câu nào vì sợ sẽ chạm đến vài ngược của hắn, hắn có thể không để ý người khác khiêu khích nhưng tuyệt không cho phép đệ tử của mình tồn tại tâm tư lừa gạt. Thế nhưng lần này lại làm Thượng Quan Ngân bất ngờ, Vân Ngũ Châu không hề thức giận, mà khẽ mỉm cười, uy lực của Linh Châu ta cũng đã từng nghe nói, nhưng chưa thực tiễn. Nhưng vì sao lại là hữu kinh vô hiểm? Thượng Quan Ngân suy nghĩ chốc lát châm trước nói, là bởi vì một cô gái, Linh Châu đình chỉ bạo phát. Một cô gái có thể nghịch chuyển tình thế, nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào nha? Lầm pháp này sinh hứng thú, có thể chống đối uy lực của linh hồn Nguyên Châu, cô gái này, không thể khinh thường. Nàng chỉ là thánh cấp mà thôi, câu nói này của thượng quan ngân lại làm cho toàn bộ ba người ở đây khiếp sở. Chỉ là thánh cấp, sao có thể có chuyện đó chứ? Hai hàng lông mày của nữ tử áo xanh trao vào nhau quả thật khó mà tin nổi. Thu Nguyệt ngươi bình tĩnh đi, nghe thượng quan cô nương nói một chút ở đây nhất định còn có ẩn tình. Lâm pháp vội và ngăn cản nữ tử kích động. Nhìn Trúc Thu Nguyệt tỉnh táo lại, Vân Ngũ Châu ra hiệu Thượng Quan Ngân nói tiếp, hắn cũng rất tò mò, vì sao một nữ tử thánh cấp sẽ có năng lực ngăn cản Linh Châu bạo phát. Thượng Quan Ngân than thở, bởi vì nàng là tốc chủ huyết Phật Châu, đó là bảo vật thời kỳ viễn cổ chỉ đứng sau Thánh Quang xá lợi. Cái gì, huyết Phật Châu hả? lâm pháp lần này cũng không bình tĩnh, hai mắt gắt gao chăm chú nhìn mặt Thượng Quan Ngân, dường như muốn xác định nàng nói có phải là thật hay không chúc Thu Nguyệt lạnh nhạt nói, lão lâm, bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Vân Ngũ Châu thu hết phản ứng của hai vị tiên tôn đỉnh cấp vào mắt chỉ có chút giờ khóc giờ cười. nhíu mày nói, một nữ từ thánh cấp cộng thêm một chuỗi huyết Phật Châu, liền làm cho các ngươi giật mình. Đâu chỉ giật mình quả thật là khiếp sợ a Một nữ từ thánh cấp làm sao sẽ là tốc chủ huyết Phật Châu. Nếu chuyện này là thật thì quỷ dị khiến người ta giận sôi cách hồn huyết phật châu trong truyền thuyết chính là lọ chứa linh hồn tiên gia ngưng tụ hết sức âm tà. nếu huyết phật châu hiện thế một lần nữa thiên hạ tất nhiên cách đại loạn không xa. hai mắt lầm pháp ám trầm, mặt cũng xuống sắc. không nghĩ tới đến dược tiên cốc một chuyến, lại sẽ nghe được một tin tức xấu. xem ra lần trước tinh biến cũng không phải là nói chơi. viên hằng tinh ẩn nấp kia sẽ báo trước cái gì đây? Vân Ngũ Châu không biết có thể nở nụ cười hay không, cũng không ngạc nhiên, huyết Phật Châu chính là thánh vật viễn cổ có linh tính, nếu như nó tuyển chọn một người, căn bản sẽ không lưu ý tu vi và thiên tư của người đó, ai có thể được huyết Phật Châu lựa chọn bản thân đã là một truyền kỳ rồi. Trúc Thu Nguyệt âm thầm lắc đầu trong lòng nhớ tới lúc trước Phương tỷ tỷ ngắm xem sao đêm, tỷ ấy nói tà tinh xuất thế, ở trên đại lục nhất định gió nổi mây vần, xem ra là cùng huyết Phật Châu có quan hệ trực tiếp. Tâm tư thượng quan ngân thay đổi, nàng nghĩ đến phong thái của cô gái kia còn có cặp đồng từ trong suốt của nàng ấy âm thầm lắc đầu, bỏ qua hình ảnh quỷ dị này, nàng làm sao sẽ nhớ tới Mộc Thủy Vân chứ? Quả thật là buồn cười mà. Nằm nghiêng trên mái ngói, Mộc Thủy Vân thản nhiên đến cực điểm, nàng dựa vào ánh trăng lẳng lặng quan sát huyết Phật Châu trên cổ tay, trong lòng tự hỏi, ngươi sẽ nhấc lên sóng gió sao? Ngươi sẽ làm thiên hạ đại loạn sao? Hay là ngươi sẽ thả ra lực lượng tiên linh, sáng tạo hảo kiếp Trường 75, ánh sáng của huyết Phật Châu vẫn lộng lẫy như mặt nước yên tĩnh, không chút biến hóa. Mộc Thủy Vân nở nụ cười, trong đêm tối, không khỏi ngáp dài một cái, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, phía sau vách núi dược tiên cốc là chỗ bọn họ ở sao. Tâm tư chẳng chọc Mộc Thủy Vân hơi nhấn mẩy, nghiêng đầu nhìn góc tối gần đó, đột nhiên dáng người lóe lên, rời khỏi nơi này, bay đi. Một bóng đen từ góc tối chui ra, trực tiếp đuổi theo Mộc Thủy Vân. Bạch y lăng không bay lượn, Nguyệt Quang mê say, mái tóc dài thượt của Mộc Thủy Vân bay loạn thân thể thước tha càng khiến nàng giống tuyệt thế giai nhân. Phong thái mỹ lệ như vậy khiến người truy kích sững sờ, nhưng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trong tay hắn đột nhiên tỏa ra một đám lửa, điểm quỷ dị chính là, đoàn hỏa diễm này là màu đen. hắc diễm cháy hừng hực chu vi xung quanh được bao vây bởi một tầng hào quang màu vàng hoa lệ, hô một tiếng, đánh thẳng đến sau lưng Mộc Thủy Vân. Mộc Thủy vân lắc mình trốn thoát, nhìn thấy màu sắc của ngọn lửa thì giật này mình cõi đời này còn có ngọn lửa màu đen, quả thật là khó tin nổi. Khi lắc mình, nàng cũng đã cảm nhận được uy lực của cỗ hỏa diễm này tuyệt đối không thua kém kim mang hỏa của Diệp cổ coi như hỏa phượng liệt dương của liệt phong ở đây chỉ sợ cũng phải bái phục chịu thua cỗ hắc diễm này. Phốc một tiếng, hỏa diễm màu đen trực tiếp bạo phát giữa núi rừng, thiêu đốt toàn bộ cây cỏ xung quanh. Dưới đêm trăng yên tĩnh, khói bụi gai mũi tỏa ra khắp nơi thân thể Mộc Thủy Vân nghiêng về phía sau, dáng người duyên dáng phiên nhiên bay ngược mũi chân mềm mại điểm một cái, vững vàng đáp xuống một nhánh cây tinh tế. Dưới ánh đêm y phục màu trắng rất nổi bật tư thái càng thêm thung nhiên. Hai tay nam tử giang ngang tương tự như nàng rơi vào ngọn cây đối diện hơn 10 mét, điều khiến Mộc Thủy Vân kinh ngạc chính là trên mặt của hắn có che một mảnh vải đen. Chẳng lẽ người cổ đại ai cũng thích che mặt giả vờ thần bí hay sao? Hình như nàng quên, trước đó nàng cũng che mặt giả vờ thần bí. Ta cảm nhận được khí thức quái dị trên cơ thể ngươi. Ta có hứng thú với vật ở cổ tay ngươi, không bằng ngươi lưu nó lại đi. Thanh tuyến của nam tử trầm thấp ám ách, đôi lông mày vừa đậm vừa phi dương, hai mắt thâm thúy quan sát nhất cử nhất động của nữ tử đối diện bao quát khuôn mặt lãnh đạm nhưng gò má lại cực kỳ tinh khiết kia. Phóc ta chưa từng thấy có người cướp đoạt trắng trợn như vậy. Muốn từ trên người ta lấy đồ vật ngươi cũng phải ước lượng bản lãnh của mình trước mới được nha. Mộc Thủy Vân khẽ mỉm cười, hai tay ôm ngực không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Thấy nàng hờ hững tự nhiên như vậy, hai mắt nam tử lóe lên một tia giận dữ, hai tay đột nhiên giơ ra, bàn tay hướng lên trên, hai luồng hỏa diễm màu đen phân biệt vọt lên tôn cấp tam cảnh trẻ tuổi như vậy liền đạt được quả thật có chút tư bản. Đáng tiếc đêm nay ngươi gặp phải ta. Lúc nãy ngươi trùng hợp né được nhưng hiện tại không dễ như vậy đâu. Cơn gió lãnh lệ mang theo sức mạnh tà tư cực nóng của hỏa diễm một khắc cũng không dừng gào thét đánh tới. Mộc Thủy Vân hơi nhớn mẩy, xoay tròn bay lên không, hai ngọn lửa đen một trước một sau bay về phía nàng, hoàn toàn không cho nàng thời gian để thở. Hai ngọn lửa tự động tách ra hóa thành mấy chục ngọn lửa từ bốn phương tám hướng bay đến, vây công xung quanh Mộc Thủy Vân. Phịch một tiếng một tia sáng vàng sẫm bổ xuống, diễm quang tứ phía lập tức bị đánh tan, nhưng ngưng tụ thành một đoàn khói lửa sáng chói như ánh đèn không bao giờ tắt. Một khí thể phá không bao giờ tan, thời thời khắc khắc quấn quanh bên người mộc thủy vân. nóng quá, nhiệt khí vô biên chậm rãi áp bức quả thật còn mạnh hơn cả thử thách băng hỏa ở cầu độ tiên nữa. mồ hôi chảy xuôi xuống gò má, mộc thủy vân cầm kiếm tre ở ngực kiếm quang sắc bén và kinh văn bao lấy cơ thể nàng tạm thời có thể chống lại chu vi tập kích của hỏa diễm. Phong thái mộc thủy vân vừa triển lộ làm nam tử giật mình, cặp mắt gắt gao chăm chú nhìn hoa quang vàng sẫm tỏa ra trên trường kiếm, hắn có thể cảm nhận được những chuỗi kinh văn kia tỏa ra sức mạnh thần thánh, cái này hẳn là một thanh thần kiếm Phật quang. Không nghĩ tới trên người cô gái này đâu đâu cũng có bảo bối, ngoại trừ chuỗi Phật châu tinh xảo trên cổ tay nàng thì thanh kiếm này cũng tương đối hấp dẫn hắn. Nam tử ngửa mặt lên trời cười nói, đêm nay thật là rất đáng giá, Phật châu cùng thần kiếm, người đều phải lưu lại cho ta. Nằm mơ. Mộc thủy vân đối với bộ dạng thèm nhỏ rãi của hắn hết sức xem thường, hồn nghiệp kiếm trong tay chỉ thẳng lên trời. Nam tử giật mình nhìn sang, một vệt màu vàng óng ánh uốn lượn trên đỉnh đầu của hai người, khi ngôi sao lóe lên, một sinh vật to lớn chậm rãi hiện ra. Nhìn thân ảnh càng ngày càng lớn, nam tử suýt nữa trừng rớt trong mắt đây hẳn là một con thần long cự bá màu vàng, mặc dù nó chỉ là hư ảnh, nhưng uy thế của thần thú thượng cổ không ngừng tản ra, linh hồn của hắn đột nhiên mạnh mẽ run lên, trái tim suýt chút nữa liền ngừng đập. Hai người gây ra tiếng vang lớn như vậy, rất khó không kinh động đến người của Dược Tiên Cốc. Vân Ngũ Châu cùng hai tên tiên tôn lập tức phi thân ra, giật mình nhìn một màn ở phương xa kia. Đệ tử đang ngủ trong cốc thi đa số đều bị đánh thức nhanh chóng bay ra ngoài nhìn. Lúc nhìn đến một con rồng cực lớn xuất hiện trên bầu trời thì có mấy người bị dọa sợ bất tỉnh. "Má ơi, một con rồng thật là lớn, muốn phá banh bầu trời thật à." "Mau nhìn cô gái kia, nàng đang đứng ở trên đầu con rồng." "Hù chết ta rồi." Mọi người không dám tin tưởng, ngay cả Vân Ngũ Châu đều suýt nữa chừng lòi mắt, Lâm phát và Trúc Thu Nguyệt nói không nên lời, hai mắt tập trung nhìn bảy kỳ nữ từ tử tâm mỗi người đều phải rung động dung nhàn mỹ hảo này thật sự rất sạch sẽ thuần khiết cho dù trải qua linh khí thiên địa tinh chế lại khuôn mặt cũng không thể có cảm thụ trong suốt kiệt nhiên thế này được. Mộc Thủy Vân, thượng quan ngân giật nảy mình, gọi ra tên của nàng. Vân ngũ châu xúc động con người ẩn một tia dị dạng, chẳng lẽ nàng chính là nữ tử thánh cấp ngăn chặn được linh hồn nguyên châu bạo phát. Thánh cấp, người mở to hai con mắt nhìn rõ ràng ánh sáng xung quanh nàng đi. Kim tôn khí, đó là kim tôn khí thuần khiết. Lầm Pháp suýt ngất may mà Trúc Thu Nguyệt đỡ lấy hắn, mới không mất mặt xấu hổ. cái ước hẹn ở núi Tiêu Giao chưa đến nửa tháng, mà nữ tử này lại đột phá nữa rồi, quả thật là lần đầu tiên từ khi khai thiên tích địa. Vân Ngũ Châu thật sự chấn kinh rồi, tốc chủ huyết Phật Châu sao lại xuất hiện ở dược tiên cốc của hắn. Hơn nữa còn gọi ra một con thần long uy vũ, đây là tình huống gì? thân rồng bành trướng tới trình độ nhất định, mộc thủy vân thong rong nở nụ cười cũng không cùng nam tử kia nói nhảm thêm nữa. ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng hơi động kim long dưới thân chừng hai con người to như đèn lồng phun long tức ra. cỗ long tức này dĩ nhiên là màu vàng, đó là kim tôn khí trong đan điền mộc thủy vân kim long dưới thân nàng rất giống với hình ảnh lúc đối nghịch với nàng ở ẩn tinh vực. long tức này tự nhiên tràn ngập vô số kiếm khí sắc bén. Thống khổ lúc trước nàng phải chịu đựng, nhất định phải để nam nhân không biết lượng sức mình này nếm thử. Cảm thụ long tức ác liệt sông tới trước mặt, hai mắt nam từ càng thêm hung ác, hai tay đột nhiên nắm lại, một đoàn hắc diễm hừng hực bốc lên, so với lúc nãy càng thêm mãnh liệt một khi diễm hỏa ngưng tụ, liền bị ném lên trời nghênh đón long tức sức mạnh của hai người va chạm vào nhau, ầm một tiếng, không khí bốn phía mạnh mẽ vạn vẹo một hồi. Mọi người giật mình không thôi, Vân Ngũ Châu nhìn ngọn lửa đen bạo phát kia, hai mắt đột nhiên co lại tiên linh chi thức trong cơ thể mơ hồ dung truyền. Lâm Pháp và Trúc Thu Nguyệt đồng thời cả kinh, bọn họ cũng cảm nhận được linh hồn lay động. Một khi thăng cấp vào tiên cảnh thế gian này căn bản không có sức mạnh nào có thể uy hiếp bọn họ thế nhưng lúc này, hắc diễm quỷ dị kia lại có thể khiến cho bọn họ kinh sở. Nổ tung oanh động Mộc Thủy Vân cùng Nam từ kia đồng thời lùi về phía sau mấy chục mét đều không thể tin tưởng được nhìn đối phương. Tay Mộc Thủy Vân cầm hồn nghiệp kiếm khí thế quanh thân vẫn không ngừng tăng vọt Nam từ đối diện kia lại vẻ mặt lạnh lẽo, bất chấp tất cả lập tức ngưng thụ hắc diễm một lần nữa. Sau kia thử uy lực của hắc diễm kia, Mộc thủy vân làm sao lại cho hắn có cơ hội thứ hai ngưng tụ ngọn lừa quỷ dị đó, nàng không ngừng xoay tròn, sợi tóc tung bay, cánh tay nàng vung lên, một kiếm khí màu vàng sẫm như sóng giữ gào thét đánh thẳng nam tử. Hắn muốn ngưng tụ cũng không thể nào nhanh bằng kiếm khí của nàng. Kim tôn khí thức rồi rào lan tỏa khắp trời đất nam tử đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng, khí thế quanh người tăng vọt. Để đối phó với kiếm khí hung hăng uy mãnh kia, diễm hòa của hắn cháy rực tạo thành một con sói to lớn phía sau lưng. Mắt sói đỏ như máu, mạnh mẽ trừng nàng, rít gào giữa trời, lập tức xông về phía kiếm khí. Tiếng vang chấn động đến mức những đệ tử kia choáng váng đầu óc mắt nổ đom đóng. Vân ngũ châu thấy thế liền vung tay áo một cái, một đảo sương mù màu tím nhạt nhẽo trong nháy mắt bao trùm cả hai bên đang giao chiến. Phịch một tiếng. Thân hình kim long và hắc lang thiêu tan, hoàn toàn sụp đổ, hình thành một sự gấp khúc vạn vẹo. Hai tên tiểu bối to gan dám ở dược tiên cốc tranh đấu quấy nhiễu đệ tử của ta tu hành, làm sao có chuyện đó. Một tiếng quát phẳng phất truyền khắp thiên địa, sức mạnh tiên cấp một khi phóng ra liền lập tức có tác dụng. Đầu mộc thủy vân và nam tử không khỏi đau nhức thành âm xa tận chân trời, lại gần ngay trước mắt ngăn lại chân khí trong cơ thể bọn họ ngăn cản trận giao phong kế tiếp. Nam tử híp mắt vội vã nhìn cung điện phía xa xa, ba vệt sáng bay tới, nhất định là tiếng vang bọn họ gây ra đã kinh động tới Vân Ngũ Châu, nếu bị hắn ta biết được thân phận nhất định sẽ làm hỏng đại sự, hắn phải lập tức rời đi. Mộc Thủy Vân nhìn thấy được suy nghĩ của hắn, cảm giác đau đớn giảm bớt không ít, cao thủ tiên cấp thật là không thể khinh thường, bọn họ cách dược tiên cốc rất xa, mà vẫn kinh động tới Vân Ngũ Châu, nhân ra quát một tiếng liền ung dung chế trụ bọn họ có thể thấy được sức mạnh tiên cấp mạnh mẽ cỡ nào. Phần 3 tới đây là hết. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.